Hai người thân hóa hồng quang, riêng phần mình thi triển thượng thừa nhất kiếm thuật, tranh đấu một hồi, liền càng đấu càng xa. Tuy rằng Hồng Thiên Thành cũng chạy ra khỏi vài đạo hồng quang, nhưng cũng không có đuổi theo kịp này lưỡng đạo, đuổi một hồi, liền tự đấu chuyển trở về. Phật Thánh, Huyết Như Lai, Đâu Ngự Đạo Nhân, Loạn Hải Đại Thánh và Câu Tuyết Phu Nhân, ngược lại là nhất vị đuổi theo, chỉ là cũng đuổi không kịp hai người. Đây là Phật Thánh trong tay háo suy tính một phen, lúc này mới cho mọi người chỉ đường, đại môn đã bay hơn hai can Chỉ thấy một cái lao đạo sĩ và một cái hoàng bào đạo nhân, ác đấu lăn lăn lột lộn long trời lở đất. Còn có một thân mặc áo bào trắng, mặt tròn nhẹ phì thiếu niên, theo như kiếm ở bên cạnh lực trận. Lao đạo sĩ quá to, ta là âm định Hưu ngươi là Nga mi đệ tử, nhanh chút bái kiến tổ sư ra. Vương Sùng cười lạnh nói, ta ma cực tông giáo chủ, sao có Nga mi đệ tử. Lao đạo sĩ rõ ràng trầm ngâm trong chốc lát, thình lình kêu lên, cũng đúng. Ta còn có một chi bí truyền tại Bổ Thiên và Thái thượng ma Th Không ma cử tùng, rõ ràng còn nhớ lộn. Mọi người nhất thời cởi ngất. Vương Sùng mấy lần đều muốn đem cái lao đạo sĩ này một lần nữa vây khốn nhập Huyền Đô Ma Thành, nhưng mỗi lần đều bị lao đạo sĩ sớm giang phá, không phải lấy âm dương thiên độn kiếm quyết né tránh, chính là lấy lượng giới kiền nguyên tu di kim quang đại trận xanh xanh ứng đối, đem huyền Đô Ma Thành hung hăng phá khai. Lượng giới kiền nguyên tu di kim quang đại trận cũng là cái này giới đứng đầu hư không trận pháp, tốt có thể phân chia lượng giới, sáng lập hư không, Huyền Đô Ma Thành tuy rằng ngạo dịệu, rồi lại không làm gì được là đối thủ. Vương Sùng cũng phát hiện, cái lao đạo sĩ này tinh thông Nga mi hết thể đạo pháp kiếm thuật, gặp địch tương biến, càng là cái này giới đứng đầu, nếu không phải là bản thân, thay đổi phất thánh, thánh thủ thư sinh trí lưu, chỉ sợ sống không qua trăm chiêu, sẽ bị sanh sanh đánh bại. Hai vị này đã là phiếu miểu thiên cao cấp nhất Thái ớt đại thánh rồi. Tiểu tắc ma thầm nghĩ, phải làm muốn cái biện pháp, giết chết lao vương này bác. Hắn đến tột cùng là ở đâu đông xuất hiện yêu xu Chẳng lẽ Nga mi Chinan cùng hắn có quan hệ? Hai người riêng phần mình xuất tấn bản lĩnh, Vương Sùng nguyện ý đơn đã độc đấu, lao đạo sĩ liền cũng không đi, cùng hắn chết dập đầu Vương Sùng biết rõ, nếu là Phật thánh đám người đi lên hỗ trợ, tuy rằng có thể lập tức chiếm được thượng phòng, nhưng cái lao đạo sĩ này sẽ đào tẩu, ngược lại không bằng cứ như vậy hung hăng chém giết tiếp. Vương Sùng cũng không tin, mình ở Thái ớt cảnh, còn có thể có cái gì đối thủ. Vương Sùng càng là ác đấu, chính là tinh thần càng dài. Thiên ma bí pháp tựa như lưu thủy giá giống như sử dụng ra, thình lình hắn mở ra thiên ma ngũ thức thời điểm, mơ hồ có một cái đồ vận, theo huyền mệnh chi khiếu trung áp xuống dưới. Vương Sùng giật mình ra một thân mồ hôi lạnh, vội vàng đóng huyền mệnh chi khiếu, một đạo độn quang đi ra ngoài vòng tròn, quát: "Ta không phải là đối thủ, thay người tới chiến." Tiểu Phích Lịch bạch thắng tiết quát một tiếng, lao tổ xem kiếm. Chương 871, Diễn Tiên Châu, Diễn Tiên Châu. Vương Sùng kinh nghi bất định, hỏi: "Đó là cái gì?" Diễn Thiên Châu thật lâu mới đưa xuất một đạo cảm rất mát, người mệnh trùng chú định ma chướng." Vương Sùng mắng, "Sao có ma chướng?" Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm rất mát, "Thiên Ma Vạn Hóa Huyền Biến Kinh mỗi một cuốn, đã xuất xứ từ trên 9 tầng trời một cái tiên nghiệt, tiên nghiệt vừa lại là huyền tiên, là luyện tiểu kiếp tiên, rồi lại là thiên đạo biến thành quái vật." Vương Sùng kinh hãi nói, "Mỗi một cuốn đều là một cái tiên nghiệt, thực lực cung cấp kiếp tiên quái vật." Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm rất mát, "Cảnh giới cùng cấp kiếp tiên" nhưng thực lực chưa hẳn rồi, dù sao Kim Đan Cảnh cũng có huyền hạc loại này, chiến lực chỉ có ngũ đống cạn bã, cũng có Âu Dương Đổ, huyền diệp cái loại này cực trị 100 ngang tàng thế hệ. Mặc dù như thế, ít nhất cũng hơn xa bình thường đạo quân. Vương Sùng Toàn Thân đã ra một thân mồ hôi lạnh, ma thực tông công pháp hắn nghe nhiều nên thuộc, cũng biết rõ một ít bí mật, Diễn Thiên Châu cũng hàm hồ để cập qua một ít, nhưng chưa bao giờ hôm nay ngày như vậy, nói như thế rõ ràng. Hắn nhìn sang, đang cùng lao đạo sĩ ác đấu Thắng Hỏi, ngũ thức ma quyển đến từ cái nào một đầu tiên nghiệt? Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, Diễn Thiên Châu. Vương Sùng toàn thân lông tơ đã bị dựng lên, quắc, người nói cái gì? Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, Diễn Thiên Châu. Vương Sùng trong lòng chi kinh sợ, thủy trung nan bình, hắn thậm chí cũng không dám hỏi lại Diễn Thiên Châu một câu, đến tổt cùng là cái tình huống như thế nào? Vương Sùng có thể theo một kẻ mạt lưu môn phái ma môn đệ tử từng bước một đi cho tới bây giờ chấp trưởng cái này giới hai nhà đại giáo, tâm trí kiên nghị, đương nhiên không phải chuyện đùa. Việc này, hơi chút trầm âm, tiêu một phát tàn nhẫn, đáy lòng nhẹ nhàng vừa quát, đem Thiên Ma Xá Lợi kêu đi ra. Hắn lấy bản mệnh ma thức khống chế Thiên Ma Xá Lợi, nhất thời xông vào huyền Mệnh chi khiếu. Thiên Ma Xá Lợi được Vương Sùng khống chế, thập phần chi hưng phấn, một đầu đụng vào huyền Mệnh chi khiếu, liên tục đánh vỡ thất trọng cửa quan khiếu, có hai trọng là Vương Sùng lúc trước cũng chưa từng dám đánh phá. Hắn tu thành ma đạo hai nhà nguyên thần và thái ớt thần, cũng không có đem thiên ma ngũ thức càng tiến một bước, một nửa là nghe theo diễn thiên châu dặn dò, một nửa cũng là bị câu kia thiên ma vạn hóa, phủ cốt chi thư hù sợ, còn có một chút rồi lại là chính bản thân hắn cũng mơ hồ có chút cảm giác. Này thiên ma ngũ thức không thể tiếp tục tu luyện rồi. Ngũ thức ma quyển là thiên tâm quan trấn phái pháp môn không giả, nhưng ma thực Bổ tông, có nguyên bộ thiên ma vạn hóa huyền biến kinh, tự nhiên cũng có ngũ thức ma quyển. Cũng từ khi ma thực tông lập phái đến nay, liền từ không có người có thể đem ngũ thức ma quyển tu thành. Thiên tâm đạo nhân và phục đà thượng nhân, đã tính vào hiếm thấy Trung hiếm thấy, hai người đã riêng phần mình tu thành một đạo thiên ma thức. Cũng ma thực tông ngoại trừ hai vị này, không tiếp tục người thứ ba tu thành ngũ thức ma quyển. Ma thực tông 18 ma tử, cũng, cũng chỉ có trí tuệ tử chưa bao giờ xuất thế, thậm chí ngay cả ma môn kiếp tử, vị trí 18 tử thứ nhất, cũng có nhiều người tu thành. Đâu ngự đạo nhân thậm chí kém một điểm tiểu tu thành đạo quân rồi Nhưng chỉ có trí tuệ tử Chưa bao giờ có người tu thành Vương Sùng chấp trưởng ma thực tông Đọc qua qua ma thực tông nhiều loại điện tịch Trong phái vô số ghi chép Hỏi qua ma thực thất thánh Thập phần xác định cái này đoạn Cái kia chính là ngũ thức ma quyển Chưa từng người có thể tu thành Vương Sùng cũng chân không tin Bản thân có thể được trời ưu hái Đem ngũ thức ma quyển tu thành Hán Thủy chung lo lắng Mình bị môn ma công này phản công Lúc trước tu luyện ngũ thức ma quyển, đều là bất đắc dĩ, bởi vì không tu luyện muốn đối mặt tuyệt đại nguy cơ, bình thường không có việc gì, vương sùng đã buông tha cho môn ma công này. Nhưng ngũ thức ma quyển cũng không hổ là, phủ cốt chi thư. Vương sùng coi như là không tu luyện, cũng công lực càng ngày càng tăng. Cũng chính là hắn tu thành dương chân sau đó, này mới chính thức buông tha cho ngũ thức ma quyển, thực sự không nghĩ tới, lúc này mới nhập thái ớt, thiên ma xá lợi rõ ràng đã liền liên tiếp phá vỡ thất trọng huyền mệnh chi khiếu. Loại biến tướng đem huyền mệnh chi khiếu tu luyện đến tầng thứ 7, liên tục phá vỡ thất trọng huyền mệnh chi khiếu, Vương Sùng quả nhiên lại một lần nữa thấy được ngăn ở huyền mệnh chi khiếu trung vật kia. Đó là một hạt giống như trong suốt hạt trâu, tại huyền mệnh chi khiếu ở chỗ sâu trồng, quay tròn luẩn chuyển. Nếu là nhìn chăm chú xem nhìn, tiểu sẽ phát hiện này hạt trong hạt châu tự thành thiên địa, chẳng những trời quang mây tạnh, phân cơ trong và đủ, càng có núi non sông ngòi, vạn vật chúng sinh, có thể kỳ quan. Vương Sùng trong lòng vừa sinh ra báo động. Thiên ma xá lợi tiểu hung hang đụng phải đi tới. Một đạo trời lạnh thấu xương khí lạnh, theo huyền mệnh chi khiếu chung tới xuống dưới, hay cùng diễn thiên châu bình thường tống xuất cảm rất mát, không khác nhiều. Vương sùng thời điểm này, tự nhiên tỉnh ngộ lại, vì sao mình bình thường cũng tìm không thấy diễn thiên châu, chỉ cảm thấy này phá châu tử tại trong cơ thể của mình, nhưng như thế nào đã không chế không được. Diễn thiên châu vẫn luôn giấu ở huyền mệnh chi khiếu, ai tu thành ngũ thức ma quyển mặt na thức, chỉ sợ sẽ cảm ứng được này cái phá châu tử. Nhưng vì cái gì thiên tâm đạo nhân không có? Hắn mới là thế gian này, cái thứ nhất tu thành mạt na thức người. Thiên ma xá lợi và diễn thiên châu đụng nhau. Thiên ma xá lợi ma khí vô biên, uy năng khó lường diễn thiên châu sinh ra sáng lạn ma uy, hoành bá chủ thiên địa. Này hai quả hạt châu riêng phần mình kích phát mạnh nhất tư thái. Diễn thiên châu trung quanh, mơ hổ hiểu rõ đạo thiên ma đại thần thông quanh quẩn ưu nhược nguyên thiên ma đến thế gian, chân thiên ma lâm Phàm Thiên ma xá lợi cũng không cam chịu yếu thế Thiên ma vạn hóa huyền biến kinh đủ loại bi pháp, đều đổ xuống mà ra, cũng không biết nảy viên cốt Châu nơi nào đến nảy nhiều thần thông. Vương Sùng Ngược lại là nghe nói qua, chỉ cần ma cực tông đệ tử, chỉ cần tu hành thiên ma vạn hóa huyền biến kinh trên ma công, sẽ có một bộ phận tu vi, là thiên ma xá lợi cấp lấy. Loại này cấp lấy chính là thái ớt cảnh ma thánh thế hệ, cũng không thể nào phát giác, bình thường ma thực tông đệ tử, càng là cảm giác không thấy, công lực của mình. Thủy trung có một chút quần quần không dứt chuyển vận trí thần bí không lường được hư không, là thiên ma xá lợi nhất đi. Nay còn không nói, như ma cực tông đệ tử sau khi chết, một thân công lực sẽ là thiên ma xá lợi hút đi, trở thành miếng ma thực tông trấn tông chí bảo một bộ phận. Vương Sùng Nguyên Lai cũng không tin, thiên ma xá lợi có thần diệu như thế, nhưng lúc này thấy nảy viên cốt châu, thúc dục thiên ma vạn hóa huyền biến kinh trên ma công bí pháp, quả thực giống như lưu thủy giá. Hôn nhiên trời sinh, tùy tiện tự nhiên. Quả nhiên là bị sợ ngây người. Không câu nệ là thiên ma xá lợi, đây là diễn thiên châu, biểu hiện ra ngoài tiêu chuẩn, đã vượt xa năm đó tiếp thiên quan cuộc chiến. Vương Sùng liên tục kêu gọi, diễn thiên châu đi theo hắn lâu như vậy, hắn thủy chung cảm thấy diễn thiên châu, cũng không hại hắn, cho nên không ngừng kêu gọi, đều muốn diễn thiên châu đáp lại bản thân. Nhưng diễn thiên châu rồi lại không còn có hồi hắn, cũng lại không có có từng đạo cảm giác mát tống suất thiên ma xá lợi hưng phấn đầy trời tung bay, thình lình hung hăng đỉnh đầu, diễn thiên châu bị xanh xanh đưa đi Tiến nhập huyền mệnh chi khiếu chỗ càng sâu. Thiên ma xá lợi rõ ràng mạnh mẽ đâm tới, xanh xanh ánh mở huyền mệnh chi khiếu để bắt trọng. Vương Sùng chỉ cảm thấy toàn thân ầm ầm chấn động, liền là chính bản thân hắn cũng kinh hại không hiểu, hoàn toàn không biết cuối cùng xảy ra chuyện gì. Việc này tại phía xa thôn Hải Huyền Tông đạo ra Thái Ứng thân, thình lình ngoài thân chấn động, hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, kêu lên, làm sao lại thình lình qua thứ năm suy? Thiên ma Thái Ứng thân làm quá mức. Chương 872, vô số nhãn. Tiểu phích lịch bạch thắng thình lình tiểu ép không được đạo hóa thái độ, hai gò má, sau đầu, trên đỉnh đầu, lưng, bụng, tay chân. Vô số con mắt đã sâu ra. Lao đạo sĩ cả kinh nói, người tiểu tử này, tại sao nói hóa lợi hại như thế? Nhanh dùng tiểu lưỡng, mài đi đạo hóa lực lượng. Vương sùng không dám tái đấu, vội vàng người nhẹ nhàng lui về phía sau. Tại đường đạo nhân bảo vệ xuống, khoanh chân trên trời, vận chuyển Nga My Thượng Thừa Nhất Thái Thanh tâm Pháp, đem trên thân đạo hóa lực lượng, từng cái áp đảo Qua không biết bao lâu, bạch phích lịch bạch thắng trên thân vô số con mắt, tài từng cái khép lại, chỉ còn lại có mi tâm một cái, sinh ra một cô lăng như thế thần quang. Hán việc này đã biết rõ, là thiên ma thái ớt thân xảy ra vấn đề, thỏ tay một phách, khoác lên rồi đường đạo nhân trên thân, đang muốn vận công trấn áp ma khí, đã có một hạt kim đan nhẹ nhàng đi ra. Chính là vương sùng lấy thiên phủ thư tu thành đầu xuất kim đan. Đầu xuất kim đan hạ xuống, lập tức hóa thành một cái trăng trắng mập mập thiếu niên, chỉ được 11-12 tuổi. Mau để cho ta cũng dương chân. Cái này trắng trắng mập mập thiếu niên, đạo hành tăng trưởng cực nhanh, hơn nữa cùng tiểu phích lịch bạch tháng khí tức hợp nhất, đem đường đạo nhân trên thân biến hóa ép xuống. Đường đạo nhân khí tức khôi phục, đâu xuất kim đan biến thành thiếu niên tiểu lại phục nhảy vào đường đạo nhân mi tâm, vương sủng tất cả ma thức hợp một, hai bộ hóa thân trên mặt đã lộ ra vẻ kinh ngạc. Tuy rằng tiên ma xá lợi, cứng rắn phá vỡ để bắt trọng huyền quan chi khiếu, nhưng đương nhiên không có như vậy dễ dàng, tiểu có thể đột phá đạo quân cảnh giới. Chỉ là xanh xanh đem thiên ma thức rút lên tới một cái hết sức huyền diệu cảnh giới. Thiên ma ngũ thức hơi thở hơi thở tương ứng, sau cùng làm căn cơ mạt na thức thấm nhuẩn, còn lại cái kia hàng thức, để luật thức, đa la thức, ba di thức cũng tận số tăng lên, không tu mà thành. Huyền mệnh một khiếu, kiền nguyên cựu khiếu, âm dương 18 khiếu, thiên điệu 36 khiếu, nhân vật thần 72 khiếu. Vốn đang có chút ma khiếu cũng không mở rộng, vương sùng nhất thời đã áp chế ngũ thức ma quyển tu vi, nhưng việc này nhiều loại ma khiếu tề mở. Thiên ma ngũ thức sinh ra kỳ diệu biến hóa, Vương Sùng hít một hơi thật sâu, quắc, âm định hưu. Chính ngươi lưu lại ở chỗ này a Ta phải đi. Vương Sùng tu hành xảy ra vấn đề, là không đi không được. Coi như là không thể đánh chết cái lao đạo sĩ này, làm cho hắn chạy đi, cũng là đành phải vậy. Vương Sùng chấn tay áo, huyền đô ma thành bay ra, đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong, thế lên định Hồng Châu tiểu phải lý khai. Nhưng định Hồng Châu vừa mới bay ra, rồi lại như thế nào đã thúc không mở cửa môn hộ. Vương Sùng Cả Kinh nói, đây cũng là đã xảy ra chuyện gì sao? Phật Thánh kêu lên, không là đã xảy ra chuyện gì sao, là vạn dằm hồng giới mỗi 60 niên một lần đại luân hồi, trong tay ngươi cái kia miếng đỉnh Hồng Châu, muốn qua còn có 60 tuổi vừa mới tài dùng đến. Vương Sùng Cả Kinh nói, còn có cái này thuyết pháp. Đâu ngự đạo nhân hừ lạnh một tiếng, nói ra, ngươi tu đạo niên cạn, làm thế nào biết như vậy chuyện này? Vạn dằm hồng giới chính là phiếu miểu thiên chí cao sử, từng cái giáp đều tiếp liền thiên địa chi khí. Thanh nhã vạn giảm hồng giới, phiếu miểu thiên sẽ linh khí khô kiệt, không ra có thể tu hành. Vương Sùng thật đúng là tu đạo niên cả cho nên không biết những thứ này bí mật, kỳ thật cũng không riêng gì hắn. Coi như là năm đó thuần dương đại thánh môn hạ hỏa vật hải cùng đệ tử, linh chỉ phái vân đô tiên khách, nghe thiên chỉ đảo nguyên chân thượng nhân, cũng cũng không biết vạn giảm hồng giới bộ mặt thật. Cũng cũng chỉ có đâu ngự đạo nhân loại này, thập thế truyền tu, xuất thân thâm hậu ma môn tu sĩ, còn có Phật thánh này chờ một chút một đứng đầu thái ớt đại thánh Vừa rồi có thể biết vạn giảm hồng giới bí mật Vương Sùng hỏi Nếu là ra không được Nên làm thế nào cho phải Lao đạo sĩ quát Chính là mấy chục năm mà thôi Ra không được có cái gì quan trọng hơn Đợi ta tu thành đạo quân Đem bọn người đều giết Liền có thể thong rong đi ra Vương Sùng thoáng vận chuyển chân khí Biết rõ việc này không hợp động thủ Đạo của chính mình hành động còn có chút bất ổn Hắn cũng không cùng cái lao đạo sĩ này nói nhảm Chỉ là khoát tay chặt lại Cả đám tiểu nhượng bộ mở đi ra Lao đạo sĩ cũng không xuất ra kích, hóa thành một đạo kỳ hồng, lại phục đầu nhập vào hồng tiên thành. Vương Sùng việc này cũng biết, Diễn Thiên Châu đem thiên ma thái ớt thân đưa tới đây, làm cho hắn lấy nga mi và độc lòng tự hai nhà công lực chân ác, cuối cùng là vì cái gì. Hắn việc này lại đi dò xét, nhưng không có Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, chỉ có vắng vẻ cảm giác. Hắn thúc dục Diễn Thiên Thuật, ngược lại là có chút cảm ứng, chỉ là này cảm ứng thập phần huyền diệu, không phải cùng Diễn Thiên Châu tương hô ứng mà là cùng thiên ma ngũ thức tương hợp. Vương Sùng đem huyền đô ma thành thả ra, đem hai cái cửa đồ, ba cái tiểu xúc đưa vào trong đó, mình cũng trốn trong đó, bắt đầu cân nhắc một thân đạo hạnh biến hóa. Hắn và diễn thiên châu cùng một chỗ, được diễn thiên thuật. Nhưng nhưng lại chưa bao giờ có nghiên cứu qua, lúc ấy tiểu tặc ma tiểu chỉ cảm thấy, đây là một đạo bình thường suy diễn pháp thuật, việc này từ đầu nghiên cứu, thế mới biết, cái này thuật cần phải có thiên ma ngũ thức làm căn cơ, mới có thể đủ chân chính triển khai Thiên ma ngũ thức chính là phụ tá chi thuật vốn cũng không thể dùng tới đấu pháp thậm chí cũng không quá có thể cổ Vũ Lạng Hạnh nhưng ở diện thiên thuật điều khiển thiên ma ngũ thức rồi lại sinh ra kỳ diệu biến hóa mặt Na thức có thể câu thông âm Dương nghịch trở lại sinh tử ban đầu cũng không quá đáng phản lão hoàn đồng một lần lươi chỗ mã cao lớn làm cho Vương sùng nhiều lần đổi dung mạo thân thể nhưng diễn thiên thuật điều khiển mặt Na thức đột phá thân thể hạn chế có thể gây dựng lại ma thức tự sinh luân hồi còn đây là chân chính thiên ma đại luân hồi Không câu nào chịu tổn thương nặng thế nào đi nữa, chỉ cần một đám ma thức bất diệt, đều có thể mượn nhờ phương pháp này trùng sinh, chẳng những có thể tấn phục thương thế, thậm chí có thể thoát khỏi đạo hóa ma nhiễm, từ đầu đã tới, càng thêm tinh tiến. Cái này cũng là ma môn kết tử, có thể chuyển sinh trùng tù chi pháp. Cái kia hằng thức có thể ngược dòng bản cầu nguồn gốc, chuyển bệnh hoan hình. Tại chân thiên ma đại luân hồi phía dưới, mỗi một chỗ kiền nguyên chi khiếu đều có thể sinh ra một đoàn huyết nhục ma thai, tùy thời có thể nào đó hoành thế đại yêu ma tứ thái hiện thế. Vương sùng cựu sử kiến nguyên chi khiếu, việc này đều đã luyện mở, trong đó lục sử kiến nguyên chi khiếu, đã có 6 loại đã có thành tiểu huyết nục ma thai. Thứ nhất, huyền đô ma thành. Thứ hai, luyện ma kim tuyến. Hành động tam, thiên tả kim liên. Xếp tứ, một đôi như ngọc ma thủ. Tổng ngũ, huyền kim hoàng xà. Mặt lục, hư không ma thai. Còn lại ba chỗ kiến nguyên chi khiếu đoàn huyết nục ma thai, chỉ có chim non mầm mỏ, còn chưa trưởng thành, nhưng cũng ma khí mơ hổ, ma ý thâm hậu. Để luật thức có thể vẽ ra nhiếp hôn phách, rời thức dễ dàng ý, luyện mở 18 sử âm dương chi khiếu. Lúc này âm dương chi khiếu, chỉ có âm dương nhị khí lưu chuyển, ngược lại là một mảnh hư không. Đa la thức có thể khí tương tiền biến, tiêu tan tu vi, luyện mở 36 sử thiên địa chi khiếu. Hôm nay chỉ có 2 nơi viên mãn, một chỗ mơ hồ cùng tiểu phích lịch bạch tháng dây dưa, một chỗ chính có một cái trắng trắng mập mập 11-12 tuổi thiếu niên đang ngủ say, còn lại 34 sử tẫn là vô tận lượng thiên địa nguyên khí. Tùy thời có thể chuyển đổi công lực. Ba di thức có thể phân biệt chư nhân vật, phân ly cẩm cấu nguyên, luyện khai vật thần chi khiếu 70 có 2. Ban đầu Vương Sùng này đây là, cái này khiếu dùng để tế luyện pháp bảo, hôm nay hắn luyện tiểu thiên ma ngũ thức lục thần thông, đương nhiên biết rõ, này là dấu luyện tiểu thiên ma bí võ, luyện thành ma đạo chi bảo. Chương 873, hư không ma ảnh. Diễn tiên thuật một lấy quán chi, lập tức đem thiên ma ngũ thức sâu trôi tiếp tục. Vương Sùng chỉ cảm thấy bản thân thiên ma đạo pháp Lập tức tiến nhanh, gào to một tiếng, phá quan mà ra. hắn thoáng bấm đốt ngón tay, khoảng cách hắn thiếu chút nữa đạo hóa, không thể không bế quan ngày đó, rõ ràng đã qua 19 niên. Vương Sùng không khỏi hoảng sợ, thầm nghĩ, thời gian như thế nào qua nhanh như vậy. hắn tại thúc dục thiên ma thức, tại huyền đô ma thành bên ngoài lượn chuyển một cái, lại phát hiện nguyên lai khắp nơi đều là quần quận vân khí vạn rằm hồng giới, đã sớm thay đổi không giống nhau. Vân quang đã thành vô biên hắc khí, nồng hậu dày đặc hắc khí tốn tụ một đoạn còn có ma khí lộ ra, nếu không có biết rõ vạn giảm hồng giới, coi như là ở phiếu miểu thiên ở trong, vương sùng thiếu chút nữa tiểu hoài nghi, chính mình có phải hay không bị nuốt đã đến một đầu vực ngoại thiên ma trong bụng. Vương sùng tiếng thét dài, thu huyền đô ma thành, hai đại hóa thân, ma thực tôn giáo chủ đường đạo nhân, Nga mi giáo chủ tiểu phích lịch bạch thắng, Phật thánh, đâu ngự đạo nhân, loạn hải đại thánh, câu tuyết phu nhân, huyết như lai cùng một chỗ hiện thân. Bảy vị thái ớt cảnh đại thánh xuất hiện Tiên quang ma khí xanh xanh đem trùng quanh nồng hậu dày đặc hắc khí sắp xếp lay động ra. Chỉ là những thứ này đậm đặc hắc khí, nguyên lai cũng không bằng gì, nhưng một khi bị kích động, thình lình giống như hạt nước nhập lăng dầu, hỏa tinh hạ lưu hình, lập tức nổ. Vô số hắc khí khẽ động đều động, chấn động không ngớt, quần quần phủ đè lên. Như vậy thiên địa sức mạnh to lớn, thực sự quá mạnh mẽ. Dù là 7 người liên thủ, tiên quang ma khí kết thành công lự, nhưng một đoàn nồng hậu dày đặc hắc khí đánh lên, giống như một tòa núi nhỏ đục vào. Trong lát lúc giữa thì có trăm ngàn đoàn nồng hậu dày đặc hắc khí đổ vào. May được bảy người đều là thái ớt cảnh, hơn nữa Vương Sùng hai đại hóa thân, Phật Thánh, Đâu Ngự đạo nhân đều là cái này giới sau cùng tuyệt đỉnh đạo thánh ma thánh, lúc này mới có thể chi chịu được được. Phật Thánh có chút thần sắc lo lắng kêu lên, "Như vậy xuống dưới, sớm muộn chúng ta muốn pháp lực khô kiệt." Vương Sùng nhẹ gật đầu, nói ra, những thứ này nồng hậu dày đặc hắc khí, xem lẫn vô số ma nhiễm lực lượng, trọng yếu không thể nuốt hút luyện hóa, ngược lại cũng khó đối phó. Một đầu tựa như cự kình quái thú, đột nhiên gào thét, theo nồng hậu dày đặc trong hắc khí nhảy ra, hung hăng đụng vào bảy người ma quang tiên khí kết thành quang lưu trên. Vương Sùng dù là đạo lực hùng hậu, cũng có chút ma khí chấn động, trở tay chỉ một cái, chính là một đạo kim quang bay lên, nhưng là đường đạo nhân ra tay, dùng thiên ma diệt tiên kiếm chém nảy đầu cự thú. Cự thú bị nhất kiếm chém chết, vương Sùng lại cũng không hoan hỷ hắn ra tay đã biết rõ, này đầu tựa như cự kình quái thú không phải là sinh linh. Chính là là một loại ở vào khoảng có không ở giữa hình chiếu. Coi như mình chém giết nhiều hơn nữa dưới, cũng không được tác dụng, như cũ hội hóa sinh đi ra. Quả nhiên qua không được một lát, tựu lại có vài đầu tựa như cự kình quái thú nhảy ra đậm đặc hắc khí, một đầu tiếp một đầu đâm vào quang lưu trên. Vương Sùng thử lấy huyền đô ma thành thu lấy, nhưng những thứ này tựa như cự kình quái thú, rơi vào huyền đô ma thành tựu biến mất không thấy gì nữa, lập tức nồng hậu dậy đặc trong hắc khí, lại phục chạy ra khỏi càng nhiều nữa quái thú Hắn này mới xem như biết rõ, vì sao vạn giảm hồng giới hội liền thái ớt cảnh đạo thánh đô cảm thấy nguy hiểm. Dù sao vân đô tiên khách và nguyên chân thượng nhân, đều là chịu khổ nhiều năm, tài đến thoát thân. Vương Sùng Vương Sùng trong lòng vẻ sợ hãi cả kinh, hắn vốn tên là Vương Sùng, nhưng coi như là liền yêu nguyệt cũng sẽ không dùng tên này xưng hô, khắp thiên hạ lại thêm không một người, hội dùng cái tên này xưng hô hắn. Đã từng người gọi hắn, không phải thôn hải huyền tông quý quan ứng, nga mi tiểu phích lịch bạch Thắng cũng là còn lại dùng tên giả. Ai gọi ta? Vương Sùng tập trung tư tưởng suy nghĩ thuốc dục thiên mang ngũ thức, mơ hồ có một đạo thân ảnh, hoành bá chủ thiên địa, vạn trượng ma thân thể, bên người có ma phiền, ma châu, ma giám, ma thước. Vô số bí bảo lượn lờ. Vương Sùng mơ hồ cảm giác, này đạo thân ảnh cùng bản thân hết sức quen biết, nhưng cũng chưa bao giờ thấy qua, trong lòng mơ hồ sinh ra cổ quái, thầm thầm than thở, người này sao sẽ biết ta là Vương Sùng? Này vậy là cái gì ma niệm sao Vương sùng tay háo phất một cái, một đạo tẩy thiên kinh pháp lực xung tới, quả nhiên hiểu rõ đầu tựa như cự kình quái thú, bị tẩy thiên kinh pháp lực một soát, tiêu biến mất vô tung vô ảnh, thế nhưng đạo như núi đứng vững ma ảnh, rồi lại một tay một trảo, xanh xanh đập vỡ này một đạo tẩy thiên kinh pháp lực. Vương sùng thử qua một chiêu, lập tức tinh thần phân chấn, liên tục thi triển mấy đạo pháp lực, cùng này đầu hư không ma ảnh yêu đấu một chỗ. Hắn cũng không dám phi ra bản thân phi kiếm, dù sao việc này tình huống kỳ dị, có lẽ phi kiếm gì gì đó phá bảo. Dời tay tiểu chẳng biết đi đâu rồi. Nông hậu dày đặc ma khí, như cũng ngưng tụ thành một đoàn lại phục một đoàn, hung hăng giơi đập, mỗi một lần đã tạo bảy người pháp lực kết thành quang lư lắc lư không ngớt. Vương Sùng liền lưỡng đạo pháp thuật, lại bị hư không ma ảnh đều biến mất nạp, không dám sơ suất, vội vàng thúc dục Huyền Đô Ma Thành, đem mình cùng bảy người cùng một chỗ thu nhập đi vào. Phật Thánh đám người, đứng ở Huyền Đô Ma Thành phía trên, được chỗ này ma thành che chở, cũng an tâm không ngừng thi triển pháp lực đều muốn phá khai chỗ này đậm đặc hắc khí, đi đầu đảo tẩu. Vương Sùng thử mấy chiêu, lấy Nga Mi tiểu phích lịch bạch thắng thân phận đối địch, thi triển bản thân thường dùng trong nháy mắt sấm sét chi thuật, vô số lôi quang bày tán loạn. Nga Mi tiểu phích lịch bạch thắng, lấy lôi đỉnh phích lịch kiếm quyết chiêu sừng, càng thêm sửa thái nguyên tiên đô lôi pháp và cựu tiêu lôi thuật, riêng lấy lôi pháp mà nói, có thể nói đệ nhất thiên hạ, chính là mấy vị đạo thánh cũng chưa chắc như hắn. Cái này giới đạo thánh, không có một cái nào này đây tinh thông lôi pháp chiêu sừng. Tuy rằng Nga Mi lôi đỉnh phích lịch tứ khẩu tiên kiếm vẫn luôn tại thượng hồng vân trong tay, nhưng Vương Sùng nguyên thần thứ hai này đầy thái nguyên châu là, về sau lại luyện một đài lôi đỉnh phích lịch châu, cho nên hai bộ pháp bảo cũng có thể đối với lôi pháp có chỗ tăng thêm, so với lôi đỉnh phích lịch tứ khẩu tiên kiếm cũng không kém qua xa. Lôi quang sắp vỡ, thường thường sẽ dẫn động càng nhiều nữa nồng hậu dày đặc hắc khí. Việc này ngoại trừ tựa như cử kình quái thú, hư không ma ảnh bên ngoài, tựa hồ lại có còn lại biến hóa, phu thiên, cái địa mà đến. Lúc này vạn vật trong giới, theo chân bọn họ vừa lúc tiến vào, hoàn toàn bất đồng. Nông hậu dày đặc hắc khí cuốn quanh, giống như ra đời thập bắt trọng khang khít địa ngục. Vương Sùng thi triển pháp lực, cùng hư không ma ảnh ác đấu hơn 10 cái hiệp, lúc này mới một cái lôi pháp, đem chi hoành thành thất linh bắt toái. Liền vào lúc này, một đạo quen thuộc cảm rất mát, rốt náo mà đến. Vương Sùng nhịn không được kêu lên, "Phá châu tử." Này một đạo cảm rất mát, rơi vào trong đầu, cũng không lộ ra văn tự, chỉ có vô số nhỏ vụn trí nhớ. Vương sùng được những ký ức này, thình linh lạnh lùng cười cười, bằng không đem câu tuyết phu nhân nhiếp đi qua, quắc, dùng thiên ma vạn hoa quyển, đem chúng ta thu nhập đi vào. Câu tuyết phu nhân không dám cãi lời, chỉ có thể đem thiên ma vạn hoa quyển ném đi, vương sùng thu huyền đô ma thành, dẫn theo mọi người trốn trong đó. Câu tuyết phu nhân không chế thiên ma vạn hoa quyển, lúc này mới mơ hồ có chút giật mình, têu lên, làm sao ngươi biết, thiên ma vạn hoa quyển có thể khắc chế. Vương sùng thầm nghĩ, này cũng không hảo trả lời. Hắn cũng không có nghĩ qua trả lời, chỉ là bằng không bay ra một đạo ma quang, bao lấy thiên ma vạn hoa quyển, đánh rách tả tơi một đoàn nồng hậu dày đặc hắc khí, chọn cung một cái phương hướng trốn chạy. chương 874, Phi Hồng Hóa Thân Vương Sùng Bình sinh tao ngộ vô số đại địch, nhưng lúc này đây rồi lại không phải là cái gì đại địch, mà là vạn dặm hồng giới thiên địa chi biến, hắn cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Vương Sùng bên người mặc dù có vài thứ nhân vật lợi hại, nhưng hắn chưa bao giờ là nghe người bên ngoài ý kiến người. Với tư cách cường thế áp đạo Phật Thánh, huyết như lai, đâu ngự đạo nhân, loạn hải đại thánh, câu tuyết phu nhân nhân vật, việc này đi hỏi bọn hắn, không khỏi hạ thấp khí thế. Nhất là, Vương Sùng lòng dạ biết rõ, những người này mặc dù có khả năng so với chính mình biểu hiện rất tốt, nhưng lại cũng không có thể giải quyết trọng yếu vấn đề, còn không bằng không hỏi. Việc này Vương Sùng có 10 phần 89 là ma môn đệ nhất suy diễn tri thuật, diễn tiên thuật. Có được xưng cái này giới đệ nhất tiên thiên huyền chỉ diễn mệnh thuật. Còn có đều có thể áp qua diễn Khánh Khánhần quân một đầu âm Định Hưu sáng chế âm thức linh tính như là đơn thuần lấy suy diễn tri thuật mà nói cái này giới ngoại trừ đạo quân thế hệ không tiếp tục không người so ra mà vượt tiểu tập ma tiêu chẳng qua là năm đó âm Định Hưu lấy suy diễn tri thuật danh dương thiên hạ vương Vươngsùng vài thứ thân phận nhưng đều là lấy mạnh mẽ đạo pháp chiêu sừng không có hiển lộ qua suy diễn phía trên tên tuổi thôi có huyền Diệu như thế suy diễn tri thuật Vương sùng như thế nào cũng không có khả năng sai suất quá nhiều Vương sùng mặt suy diễn Vạn rằm hồng giới nhiều loại biến hóa, một mặt thầm nghĩ, cái này giới thiên địa nguyên khí đại biến, tiêu hao pháp lực, trong lúc nhất thời không cách nào bổ sung. Cũng may mà ta có nhiều loại chuẩn bị, không nói thiên địa chi khiếu trung tích góp chân khí, huyền đô ma thành bên trong, cũng tích xúc vô số ma khí, coi như là chèo chống trăm năm cũng chẳng thiếu gì. Chỉ là như vậy xuống dưới, thủy chung không phải chuyện này. Như thế thiên địa đại biến, lại không quân giặc, trọng yếu không cách nào đánh bại, đây là tranh thủ thời gian nghĩ tới biện pháp, tìm một chỗ tránh Vương Sùng đã sớm lưu lại qua phục thủ, cố mà lúc này thoáng suy diễn, coi như là định rồi hồng thiên thành phương vị, hắn khống chế được rồi thiên ma vạn hoa quyển, bảo vật này không phải là huyền đô ma thành cái loại này bá đạo bảo vật. Bản thân Nhu Hòa không bị lực lượng, nhiều loại pháp lực đều có thể xuyên thấu qua ở giữa, rồi lại không tổn hao gì kỳ nhân vật. Vương Sùng chính là ỷ vào cái này đoạn, đem phốc gáp tới đây nồng hậu dày đặc hắc khí, đều hóa đi. Theo hắn phản kháng yếu bớt, hóa giải thêm nữa. Nồng hậu dày đặc hắc khí thế cũng dần dần chuyển yếu, nhưng cái kia tựa như cự kình quái vợ, cũng chỉ còn lại có giải rác vài đầu. Thậm chí đã liền hư không ma ảnh, cũng biến mất không thấy gì nữa. Vương Sùng việc này minh bạch, cái kia không phải là thiên địa sinh ra ma vật, mà là tâm hắn đầu chi ma. Ma công thâm hậu đã đến hắn bực này tình trạng, đều muốn nhất ma bất nhiễm, hầu như không có khả năng, trong lòng bao nhiêu đều muốn là thiên ngoại ma ý nhận thấy. Vương Sùng đây là ỷ vào thiên ma thức có thể. Nhất tẩy luyện ma nhiễm. Nếu là đổi qua mặt khác người, ví dụ như Đông Ngự Đạo Nhân, Loạn Hải Đại Thánh, Câu Tuyết Phu Nhân, Tại Thái Ướt Cảnh bao nhiêu đều có ma thân bị ma nhiễm biến thành, thậm chí đã liền ma thức cũng khó khăn lấy tinh khiết. Vương Sùng như vậy, chỉ là mơ hồ lây dính một ít ma ý, đã là nghìn năm làm cho không hãn hưu thái độ rồi. Mắt nhìn chiêu thiên ma vạn hoa quyển độn quang đấu chuyển, đã bay 3 ba ngày 3 đêm, rốt cuộc gặp được một tòa vô lượng vân quang biến thành thành lớn. Vương Sùng gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Hồng Thiên Thành không có biến hóa, hoàn như nguyên lai giống như, như cũ như núi mở hờ ư vậy cao lớn đám mây, hóa thành một thành, chỉ là nhưng không thấy bất luận cái gì phi hồng theo ở giữa xuất nhập, hơi có chút thiên tĩnh chi ý. Vương Sùng thúc dục thiên ma vạn hoa quyển, ních tới gần Hồng Thiên Thành, lại phát hiện Hồng Thiên ngoài thành có một vòng hồng quang, đem Hồng Thiên Thành một mực bảo vệ sự tình. Nay một vòng hồng quang cùng thời gian bất luận cái gì hộ thân pháp thuật cũng không cùng. Mặc kệ ma đạo hai nhà hộ thân pháp thuật, hầu như không có thuần túy phòng ngự cũng có thể thúc dục pháp lực phản kích. Ví dụ như Nga Mi nổi danh nhất phòng ngự pháp thuật, chính là lượng giới kiển nguyên tu di kim quang đại trận, nhưng tòa đại trận này uy lực chỉ từ tiểu lượng, cái này tiểu hỗn chứng, liền thái ớt cảnh huyết như lai đều có thể ma xuất đạo hóa lực lượng, có thể biết rõ tòa đại trận này là như thế nào bá đạo, tuyệt không phải là chỉ có thể phòng ngự chi thuật. Nhưng vào lúc này, thiên địa đại biến sau đó vạn giảm hừng giới, bất luận cái gì pháp lực phản kích, đều kích động thiên địa lực lượng, dẫn phát vô cùng vô tận phản công. Cho nên ngược lại là hồng thiên thành như vậy, không chút nào chứa pháp lực phản kích ánh sáng màu đỏ, có thể tại đây một phương trong trời đất tồn tại liên tiếp. Đương nhiên, như vậy pháp thuật, cũng vĩnh viễn không thể phá giải phía ngoài biến hóa, chỉ có thể gắt gao cố thủ. Như là dùng để đối địch, cũng chỉ biết rơi vào bị đánh, sớm muộn cũng bị đánh bại, ngược lại mà không phải có thể ngăn địch pháp thuật. Vương Sùng đem thiên ma vạn hoa quyển, dán tại ánh sáng màu đỏ phía trên, chỉ là khoảng cách, liền đem hồng quang ma nhiễm một hối, sau đó trốn vào đi vào vì ý hồng quang tự hành tu bổ. Hắn lấy đường đạo nhân thân phận xuất hiện, hóa thành một đạo cầu vồng, thu thiên ma vạn hoa quyển, thẳng đến Hồng Thiên Thành. Lần trước Vương Sùng cùng Âm Định hữu giao đấu, nhưng người nào cũng không có vạch trần thân phận của đối phương, cho nên tiểu tặc ma còn muốn lại lừa dối qua cửa quan một lần. Vương Sùng biến thành phi hồng, vừa mới để sát vào Hồng Thiên Thành, tiểu hơi sinh ra cảm ứng, một đạo kim hà bay cuộn, thiếu chút nữa liền đem Vương Sùng cho thu. Tiểu tặc ma tâm đầu hoảng sợ, kêu lên Này rồi lại là chuyện gì xảy ra vậy? Vương Sùng chính trong khi đang suy nghĩ, đã thấy mấy nghìn phi hồng chui ra hồng thiên thành, mỗi một đạo phi hồng trên đã hoặc nhiều hoặc ít, sinh ra một cái yêu dị quái dị nhãn, đồng tử quang bắn ra bốn phía, bí hiểm tuyệt luân. Vương Sùng ngược lại hít một hơi lánh khí, quắc, giả âm lão đạo. Ngươi là đem hồng thiên thành chiếm được sao? Một đạo bảy màu cầu vồng bay ra, lão đạo si chân đạp hồng quang, phiêu nhiên ra hồng thiên thành, cười nói, chính là một ít hồng tộc. Như thế nào loại kém sự tình lao đạo bản lĩnh. Hôm nay chỗ này Hồng Thiên Thành đã bị ta triệt để luyện hóa, sở hữu hồng tộc đã thành vào ta phi hồng hóa thân, ngươi xem cũng bài mà sao? Vương sùng quá sợ hãi, nếu là cái lao đạo sĩ này, như hắn giống như lấy ma nhiễm chi thuật, tận nhiễm Hồng Thiên Thành sinh linh, ngược lại không kỳ quái, nhưng hắn có thể lấy đạo hóa lực lượng, những thứ này yêu dị quái dị nhãn cũng không phải ma nhiễm điều phát hiện, mà chỉ nói hóa lực lượng bộ hiện, điều này có thể nhịn cũng có chút không thể tưởng tượng rồi. Điều này đại biểu một sự kiện. Cái lao đạo sĩ này có thể khống chế đạo hóa lực lượng. Này rồi lại làm sao có thể? Vương Sùng tin tưởng, coi như là chân chính âm định hưu, cũng không có bản lánh như vậy. Có thể triệt để khống chế đạo hóa lực lượng, chỉ có kiếp tiên, liền đạo quân cũng không được. Cái này giả âm định hưu chính là một cái thái ớt bảo bảo. Coi như là cái này giới thái ớt cảnh định phong, cũng sẽ không có như thế khóc không ra tiếng quỷ kinh sợ thần bản lĩnh. Vương Sùng Quát, ngươi có thể nào đạo hóa chúng sinh Lao đạo sĩ thình lình lộ ra vẻ kinh ngạc, lâm vào thật sâu suy tư, không ngừng thì thảo tự nói, đúng vậy. Ta làm sao có thể đạo hóa chúng sinh? nay chẳng phải là kiếp tiên mới có bản lĩnh. Ta một cái thái ớt, sao có thể làm được cái này đoạn? Chớ không phải là những thứ này hồng tộc có chút vấn đề. Vương Sùng ban đầu muốn vào nhập hồng Thiên thành tranh nẽ, lại không ngờ tới, nơi này đã bị lao đạo sĩ chiếm được, hoàn đem hồng tiên thành hồng tộc, đều đạo hóa, tự nhiên không thể ở lâu. Hắn thúc dục tiên ma vạn hoa quyền Phiêu nhiên rút đi, tới gần bảo vệ Hồng Thiên Thành Hồng Quang, lập tức thiểu thúc dục Huyền Đô Ma Thành, hung hăng đụng phải đi ra ngoài. Bảo hộ Hồng Thiên Thành Hồng Quang, bị Vương Sùng đụng nát liệt, trong thiên địa, như núi như loan nồng hậu dày đặc hắc khí lập tức đổ đà xuống. Chương 875, Vạn Dặm Kim Hà bạn Hồng Phi. Vương Sùng cố ý dẫn động trong thiên địa mênh ngông sức mạnh to lớn phản kích, cho nên phen này ra tay, không lưu tình chút nào. Huyền Đô Ma Thành tại chốc lát lúc giữa, thủy bảo đã tăng tới trăm ngàn trượng, lấy Vương Sùng đạo hạnh pháp lực Tuy rằng còn chưa về phần có thể đem buồn mạng của mình ma thành, diễn hóa thành vạn dặm chi đại, nhưng ngàn dặm cũng không nan. Ngàn dặm đại thành ma quang chấn động, là bực nào lợi hại. Nhưng vạn dặm hồng giới thiên địa sức mạnh to lớn, phản kích cũng mênh mông gấp 10 lần, gấp trăm lần, ngàn vàn lần. Vô số hư không ma ảnh sinh ra, thậm chí Vương Sùng đều có thể chứng kiến bản thân bình sinh làm cho thức hết thể nguyên thiên ma bên trong ma quân, phiếu miểu thiên cấp phái tổ sư ra, thậm chí cũng bao gồm âm định hữu, cũng có hắn sư phụ của mình diễn thánh. Chỉ là hắn nhận biết người, tiểu ngưng động chân thật, hắn không người quen biết, tiểu hư vô mở mịt, đã liền đạo Pháp đã chỉ tốt ở bề ngoài. Vương Sùng Càng là khẳng định, còn đây là trong lòng của mình ma ý, huyền đô ma thành thỉnh lình vừa thu lại, trên trời đánh vỡ một chỗ nồng hậu dày đặc hắc khí, lượng đạo hư không ma ảnh, độn chạy ra ngoài. Chỉ là chậm hơn chốc lát, Hồng Thiên Thành tiểu hóa thành một đạo sáng lạng kim hà, đó là bị lượng giới kiển nguyền tu di kim quang đại trận luyện hóa dấu vết, mấy nghìn đạo phi Hồng nương theo kỳ nghiêng chăm chú đuổi theo tiểu tạc ma. Vương Sùng Như cũ thay đổi, lại càng không chịu vạn dằm hồng giới thiên điệu chi biến, dẫn phát vô biên sức mạnh to lớn công kích thiên ma vạn hoa quyển. Đằng sau lao đạo sĩ thúc dục vô số phi hồng, những thứ này hồng tộc trời sinh thiên trường nơi đây, tự nhiên càng thêm khế hợp cái này giới biến hóa, có chút hơi yếu hồng tộc, đầu chống đỡ không nổi, liền hướng đầy trời kim hà bên trong vừa chui. Lao đạo sĩ này hơn 10 năm, thật đúng không có lãng phí nửa điểm công phu chẳng những đem Hồng Thiên Thành hơn 3000 hồng tộc đều đạo hóa, còn đem Hồng Thiên Thành cho luyện, chỗ này Hồng Quang Chi Thành chính là cái này giới sau cùng tinh hoa vân khí hội tụ. Hồng tộc thọ có và năm, nhưng cũng không phải là tuyên cổ trường tồn. Những cái kia thọ nguyên trung tấn hồng tộc, một thân hồng khí thế sụp đổ tán, cũng sẽ đưa về Hồng Thiên Thành bên trong, cho nên chỗ này Hồng Thiên Thành, tích góp chi hùng hậu, thậm chí có thể so với vài đầu nguyên thiên ma ma quân thêm và tiếp tục. Lão đạo sĩ dùng nga mi bí truyền lượng giới kinh Đem chỗ này Hồng Thiên thành tế luyện, quả thực không tồi Nga mi lượng giới phiên và ngũ Linh Thúy Bích Sơn, thậm chí so với này hai kiện bảo bối nội tình, còn muốn hùng hậu mấy chục lần. Chớ đừng nói chi là, bị hắn đạo hóa mấy nghìn đạo hồng quang, quả thực mỗi một đạo đã tương đương với một cái thượng phẩm phi kiếm. Vương Sùng đều không cần tiếp chiến, đã biết rõ 10 phần 10 không thắng được. Xong truy đổi chạy trốn, ngẫu nhiên hơi chút giao chiến, tại vạn rằm hồng giới bên trong, thấm thoát tại đây mở hờ ư vậy đã vượt qua hơn 10 niên cảnh Vương Sùng và lao đạo sĩ giao thủ cũng không biết bao nhiêu giới, song phương đã cùng đối phương đạo pháp, kiếm thuật, công lực, chiến lược, rõ như lòng bàn tay, nhưng là ai cũng không làm gì được đối phương. Muốn lại nói tiếp, Vương Sùng lấy đường đạo nhân thân phận, đơn đấu độc đấu, cũng tuyệt không thua bởi cái lao đạo sĩ này, lấy Nga Mi Tiểu Phích Lịch Bạch Thắng thân phận, đơn đấu độc đấu, cũng tuyệt không thua bởi cái lao đạo sĩ này, nhưng hai cái phân thân ở trên, cũng không quá đáng kiếm một cái bình thủ. hơn nữa Phật thánh Đông ngự đạo nhân Loạn hải đại thánh, câu tuyết phu nhân và huyết như lai, vẫn là là kiếm một cái bình thủ. Lao đạo sĩ tay không tất sát, cùng vương sùng bất kỳ một cái nào phân thân, có thể hợp lại một cái bất phân thắng bại, thu phục mấy nghìn hồng tộc, tăng thêm luyện hóa hồng tiên thành, vẫn là là theo tiểu tặc ma năng hợp lại một cái bất phân thắng bại. Vương sùng cũng vụn trộm thử qua, dùng thiên ma xá lợi tạp cái lao đạo sĩ này. tiếp rằng đây là một cái bình thủ. Này đặc biệt sao hảo sinh lung túng. Đây không phải vương sùng sai cũng không phải là hắn tiểu tặc ma kiếm thuật chưa đủ sắp bén, càng không phải là lao đạo sĩ đạo hạnh chưa đủ sâu xa, mấy nghìn đầu phi hồng, huy lực chưa đủ trừng mãn. Thật là thái ớt cảnh giới, nhất thời có hạn mức cao nhất. Tất cả mọi người là 100, ai cũng hợp lại không thắng một phần, ai cũng thua không nửa phần. Vương Sùng lúc này đây, vừa cùng lao đạo sĩ ác đấu một trận, trọn vẹn đại chiến 17 cái ngày đêm, hai nhà dừng tay sau đó, riêng phần mình tách ra, nghỉ ngơi lấy lại sức Vương Sùng cũng không cách nào hồi phục chân khí Dù sao việc này vạn giảm hồng giới thiên địa đại biến, Linh Khi đã thấy đổi tựa như kịch độc, coi như là huyền đô ma thành cũng luyện hóa không thể. Hắn đang gõ tính ma luyện đạo hạnh, chật nghe đến đông ngự đạo nhân quát, lại có một tòa hồng thành. Vương sùng phen này giật mình, thật đúng không phải chuyện đùa, vội vàng khống chế kiếm quang, dựa theo đông ngự đạo nhân chỉ phương hướng vào tới. Vương sùng kiếm quang bay ra, bất quá hơn chăm dặm, tiêu quả nhiên thấy một tòa hồng thành, so với hồng thiên thành còn muốn hùng tuấn. Cũng là một vòng Hồng v Chống lại nồng hậu dày đặc hắc khí, hồng quang xua tan đêm tối, huyện là dị sát. Vương Sùng thầm nghĩ, cũng không thể làm cho lão đạo sĩ, lại cấp lấy nảy nhất thành phi hồng. hắn tự tay một phách. Tự có một đạo ma quang, bắt đầu nhiệm hóa chỗ này hồng thành, dùng để chống đỡ thiên địa đại biến hồng quang. Còn đây là thất biến ma quang. Đạo ma quang có thể mô phỏng đạo ra tiên khí thần quang, tên cổ thất biến, quả nhiên ảo diệu vô cùng. Vương Sùng nhìn xem thất biến ma quang, dần dần nhiệm hóa Hồng Quang Một chút một đoạn khuyết trương mở đi ra, không khỏi trong lòng hoan hỉ. hắn tiến vào vạn rằm hồng giới, cũng có vài chục năm, đã sớm đối với thiên địa đại biến, có chỗ hiểu rõ, lấy thất biến ma quang mô phỏng hồng quang, miễn cho kích động ở giữa thiên địa, kích liệt đến cực điểm phản công, đã là quen việc dễ làm. Tiểu tắc ma chờ 7 ngày, nay một vòng hồng quang liền bị toàn bộ ma nhiễm. Vương Sùng lúc này mới dẫn theo tất cả mọi người, xâm nhập này một vòng hồng quang bên trong, trước tiên đem huyền đô ma thành triển phân bố ra, ngàn Ma Thành Đêm này một tòa hồng thành bao phủ. Thiên địa đại biến. Hầu như tất cả hồng tộc đều trở về bản thân hồng thành, ngủ say 60 niên, đợi đến vạn giảm hồng giới, khôi phục ban đầu bộ ráng, này mới ra đến hoạt động. Việc này hồng thành bên trong sở hữu phi hồng, đã đang ngủ say, ở đâu có người quản vườn sùng như vậy động tác. Tiểu tắc ma đem huyền đô ma thành bao lại chỗ này hồng thành, lại phục bày ra mấy trăm tầng thiên ma vọng cảnh, lúc này mới thò tay một phách, cũng là thúc dục lượng giới kinh công lực đều muốn luyện hóa chỗ này hùng thành. Hắn thân thể lay động, đem tiểu lượng thả ra, quất, ngoan. Giúp ta luyện hóa chỗ này hùng thành. Tiểu lượng phun ra lưỡng đạo kim hà, hóa thành kim hà cự trụ, ngang trời nhất ma. chỗ này cũng có ngang dọc mấy trăm dặm vân khí làm cho kết đại thành, đã bị ma hạ vô số vân quang, từng điểm loan lỗ, huyền lạ kim hà. Tiểu lượng vật nhỏ này, lấy việc công làm việc từ, một mặt hỗ trợ vương sủng tế luyện chỗ này vân thành, một mặt bản thân phun ra nuốt vào kim hà, đem ma xuống hào quang. Bản thân vụng trộm nuốt một đống. Vật nhỏ này bắt đầu hoàn lén lút, về sau thấy Vương Sùng trọng yếu mặc kệ, Tiểu lớn mật tiếp tục thỏa thích nuốt hút, còn không ngừng phun ra kim hà cho Vương Sùng tiểu vút mông ngựa. Tiểu lưỡng đa tạ phụ thân. Phu thân thật tốt. Tiểu lưỡng hảo sinh hạnh phúc. Cái đồ chơi này, ăn ngon thật a. Cũng chính là Vương Sùng bên người, những thứ này thái ớt cảnh đại thánh, không là ma môn, chính là có khắc truyền thừa, không người hỗ trợ hắn tế luyện trận pháp, nếu là lục bảy vị đại thánh cùng nhau xuất lực, Tất nhiên là càng thêm đơn giản. Vương Sùng tài luyện hóa hơi mỏng một tầng vân quang, tựu có một đạo phi hồng lộ ra, đạo phi hồng ngây ngốc ngong ngòe, hoàn đang ngủ say, thật dài một cái, rồi lại mềm sập sập đấy, hôn không có nửa phần tinh thần. chương 876, Bạch Hồng Thất. Vương Sùng thò tay một chảo, xanh xanh đem này phi hồng kéo ra. Này phi hồng lúc này mới bừng tỉnh, vừa định muốn phản kháng, đã bị Vương Sùng tiện tay chân áp hán thoáng vận chuyển tẩy thiên chân khí thế Đạo phi Hồng lập tức cảm thấy toàn thân bùn rủn vô lực, lại trấn hùng phong không thể, như cũ mềm sập sập chỉ là kêu lên, nơi nào đến mặt mũi. Dám bắt ta Bạch Hồng Thất. Vương sùng quát, đều muốn bị luyện trở thành pháp bảo, hay là muốn lưu lại một cái mạng. Bạch Hồng Thất trầm ngâm thật lâu, lúc này mới hỏi ngược lại, người muốn bắt ta toàn thành chi dân, ta tất nhiên thể sống chết phản kháng. Vương sùng cười nói, cũng không phải là như thế. Có một tên đại địch, với các ngươi Hồng tộc là địch, bắt Hồng Thiên Thành nhất thành chi dân, đều luyện là dị vật. Ta bất đắc dĩ, không thể không đem các ngươi bảo vệ, nếu không phải đều muốn bị luyện trở thành pháp bảo, cần phải tại của ta huyền đô trong thành tạm ở, đợi ta đánh bại người này lại địch, mới có thể tha các ngươi đi ra. Bạch Hồng thất quát, ta không tin. Vương Sùng cười nói, ta vừa lại không cần ngươi tin tưởng. Ngươi chỉ có hai lựa chọn, là muốn trở thành pháp bảo, ta đây liền thủ tế luyện. Nếu không phải nguyện ý, tiêu tạm ở ta huyền đô thành, ngoại trừ không thể ly khai, ta cũng không tới gây chuyện. Một lời cũng quyết chớ có kéo dài. Bạch Hung thất trầm ngâm thật lâu, hắn như thế nào cam tâm bị luyện trở thành pháp bảo? Hung tộc cuối cùng là sinh linh, làm sao có thể chọn là dị vật? Nhưng Vương Sùng chẳng hề cho hắn còn lại lựa chọn, vị này hùng tộc quái, lưu tạm ở Huyền Đô thành. Vương Sùng thuận tay quăng ra, thiến đưa Huyền Đô thành. Bạch Hung thất một chút xiết động, quả nhiên phát hiện, ngoại trừ không cách nào ly khai chỗ này cổ quái thành lớn, cũng không mặt khác câu thúc, thầm nghĩ, đợi đến tộc nhân khác cũng tới, liên thủ tiếp đối địch. Không được đã lâu. Liên tiếp có hồng tộc bị ném vào Huyền Đô thành, Bạch Hồng thất bốn phía đến hỏi, quả nhiên cũng có không cam lòng khuất phục tộc nhân, lập tức đã không thấy tam hơi, 10 phần 89 là bị luyện trở thành pháp bảo. Những thứ này hồng tộc tan nát ngoài, cũng âm thầm kinh ngạc Vương Sùng thụ tín, rất nhanh đã có người quát, chúng ta nguyện ý khuyên bảo tộc nhân, chớ có đem ta tộc nhân đều luyện. Vương Sùng cũng là hiền lành, lập tức cửu phóng ra tới vài tên hồng tộc người theo hắn cùng một chỗ khuyên bảo, đợi đến chỗ này hồng thành bị luyện hóa 2 3 phần. Đã có hơn 300 hồng tộc, tại huyền đô trong thành bồi hồi. Vương Sùng đang tại khuyên bảo hồng tộc người, thình linh hồng quang tương ốp chấn động, một cái lao đạo sĩ cởi ha hả vọt vào, kêu lên, tiểu hồng hồng đám. Nhà các ngươi lão tổ đến rồi. Thấy huyền đô ma thành, vị này lao đạo sĩ cả kinh nói, ngươi sao cũng tìm tới nơi đây. Hán trương thủ chính là một đạo kim hà bay ra, đều muốn vây khốn huyền đô ma thành, nhưng vương Sùng nơi nào sẽ dung đến cái này giả âm định hưu như nguyện. Huyền đô ma thành xanh xanh phá vỡ phủ cận nồng hậu dày đặc hắc khí, thông dòng trốn chạy. Lao đạo sĩ ở đâu chịu cam tâm? quá to, chớ có đi. Hán ngoài thân Kim Hà hiện ra, mấy nghìn đạo hồng quang bay ra, mỗi một đạo hồng quang thượng đã sinh ra yêu dị quái dị nhãn, theo đuổi không bỏ. Việc này đi theo tại vương sùng bên người hồng tộc nhân, lúc này mới đã tin tưởng tiểu tặc ma mà nói, này người quả nhiên không phải tới hại người, nhưng là tới cứu người. Bạch hồng thất kêu lên, đường tiên sinh có thể phóng ta trở về. Đợi ta làm thức tỉnh tộc nhân, cùng tiền sinh cùng nhau ngăn địch. Vương Sùng cũng là biết nghe lời phải, lập tức liền đem một bộ phận hồng tộc thả lại hồng thành. Những thứ này hồng tộc người đều là trong lúc ngủ say bị bắt, sau đó không phải là bị vây ở huyền đô ma thành, chính là bị vương Sùng ném vào tiểu lưỡng trong cơ thể kiền nguyên lao. Cũng không có cơ hội đi gọi để tỉnh tộc nhân. Việc này vương Sùng khai ân, qua không được đã lâu, thì có 6.000 dư đạo hồng quang bay ra, chỗ này hồng thành so với hồng thiên thành nhân khẩu muốn nhiều hơn gần như gấp đôi Trong đó một đạo hồng quang, sắc phân bảy màu, sáng lóa, cũng so với còn lại ánh sáng màu đỏ đã lại thêm thổ lớn hơn một chút, trên trời bay ra, hóa thành một cái túi xuống giàn mua lão giả, hướng về phía vương sùng hơi chắp tay, nói ra, ta chính là bổn thành hồng vương. Đa tạ đường tiên sinh bảo hộ, nhưng ngươi cũng đã giết tộc của ta người, liền hai không truy cứu, mau buông ra cấm chế, để cho ta cùng lý khai. Vương sùng cười nói, vậy cũng hay sao? Các ngươi bị lao đạo kia sĩ luyện hóa, chuyển tăng pháp lực của hắn. Ta muốn xui xẻo. Hồng Vương cũng là có chút kiên nhẫn, nói ra, chúng ta lặng yên rời đi, hắn cũng đuổi theo chi không hơn, coi như là đuổi theo, ta hồng tộc mấy ngàn người khẩu, người người đều có thể chiến đấu, lại còn gì phải sợ. Vương Sùng lo nghĩ, quát to một tiếng, kêu lên, tiểu lưỡng, đem lão già này luyện. Tiểu Lượng hưng phấn tất nhiên biết rõ, nó đã sớm được Vương Sùng ngắm hiệu, kim hà run lên, liền đem này đầu Hồng Vương cho đã thu vào kiền nguyên lao, hoàn phun ra vô số kim hà, hợp thành nhất hàng chữ viết. Tiểu phụ thân, các ngươi mau gọi phụ thân. Từ hôm nay, ta chính là của các ngươi Hồng phụ thân. Vương Sùng giơ tay nâng chán, thầm nghĩ, vật nhỏ này, như thế nào ham mê làm người phụ thân. Mấy trong đạo phi Hồng mắt nhìn Hồng Vương bị bắt, đã kinh sợ giật lên, từng đạo phi không, thẳng đến tiểu lưỡng. Tiểu lượng tất nhiên là vui mừng không sợ, vật nhỏ này liền bình thường thái ớt đạo thánh cũng không phải là rất sợ, trừ phi là đứng đầu thế hệ, nó mới có thể tìm cơ hội đào tẩu. Những thứ này Hồng tộc số lượng mặc dù nhiều, Nhưng đối với này tiểu đồ chơi mà nói, cũng chính là bình thường. Tiểu lương thậm chí ngay cả bản thân pháp lực cũng không động, quắc, đến thật tốt. Đem kim hà hóa thành một đạo môn hộ, mấy trăm đạo phi hồng tiểu thân bất do kỷ đầu nhập vào trong đó, chốc lát không thấy. Tiểu lương còn cố ý hù dọa những thứ này hồng tộc, phun ra một đoàn kim hà, hợp thành nhất ha to mộm, trả á nha tức vài xuống, tỏ vẻ ăn thập phần thỏa mãn. Còn dư lại hồng tộc đã kinh hãi, chúng nó no sống vạn giảm hồng giới, ngày thường ngoại trừ bốn cũng không có bất kỳ sự tình, cho nên tâm trí đơn thuần, chân thật không ngờ trên đời còn có cái gì hung ác bá chủ người. Vương Sùng cũng không để ý tới những thứ này hững tộc, chỉ là thúc dục tiểu lưỡng, mình cũng vận dụng lượng giới kinh, tiếp tục tế luyện chỗ này hoàn thành. Lão đạo sĩ theo đuổi không bỏ, không ngừng thúc dục bị đạo hóa phi hồng, sau đó đuổi theo, đều muốn chém chúng huyền đô ma thành. Vương Sùng phá vỡ vô số nồng hậu dày đặc hắc khí, tiểu lại phục đem câu tuyết phu nhân thiên ma vạn hoa quyển mở tới, triển khai sau đó, phi thiên độn địa Trọng điếu cũng không cùng ngươi lao đạo sĩ giao thủ. Hai người giao thủ qua vô số lần, ai cũng không làm gì được đến người nào. Việc này Vương Sùng muốn toàn lực luyện hóa đoạt tới hồng Thành, ở đâu có tâm tư cùng lao đạo sĩ đấu pháp. Song phương một đuổi một chạy, chói mắt chính là hơn tháng, lao đạo sĩ lúc này mới buông tha cho. Vạn Giằm Hồng Giới không có thiên địa nguyên khí, tiêu hao chân khí pháp lực, không thể khôi phục, lao đạo sĩ cũng không dám không kiêng nể gì cả Tiêu Hao. Vương Sùng tuy rằng tích góp xung tốc, nhưng ở Vạn Giằm Hồng Giới mấy chục năm cũng hao tổn đi 2 3 thành tích gót, cố mà bây giờ cũng không ổn, đem hết toàn lực cùng lao đạo sĩ đấu pháp rồi. Hắn thúc dục thất biến ma quang, cũng khởi động một vòng hồng quang, phía ngoài đậm đặc hắc khí, bắt đầu hoàn kích động không nớt, nhưng hồng quang không có bất kỳ lực phản kích, trong thiên địa dung chuyển lực lượng, cũng dần dần suy yếu. Lúc này đây tế luyện hồng thành, thâm thoát chính là một hai chục năm qua đi, vạn giặm hồng giới hắc khí, dần dần nhạt đi, lại phục có thật nhiều vân khí tạo ra. Chương 877, tinh kỳ 10 vạn công ngami Vương Sùng không chút nghĩ ngợi, lần nữa thử thúc dục Định Hồng Châu, quả nhiên một cánh cửa mở rộng ra. Hắn còn chưa bỏ chạy, chợt nghe đến mây trăm rặm ngoại, một đạo lôi âm, nhất đạo quang hoa chói mắt, chui ra khỏi vạn rặm hồng trới. Vương Sùng không chút nghĩ ngợi, theo sát lấy cũng chạy ra khỏi vạn rặm hồng giới. Chỉ là hai người mặc dù đang vạn rặm hồng giới, cách xa nhau bất quá mấy trăm dặm, nhưng về tới phiếu Miểu Tiên, lại không biết cách xa nhau rất xa. Vương Sùng nhìn xung quanh, không có nhìn thấy Lao đạo sĩ, không nói hai lời, hoành chuyển hư không, trực tiếp trở về núi Nga Mi. Đã đến núi Nga Mi, vương sùng không khỏi chính là trước mắt một đen, Nga Mi bản sơn bị triệt để nổ nát, chỉ có tiểu thanh hư động thiên lơ lửng không chung. Nga Mi bản sơn lưỡng giới kiển nguyên tu di kim quang đại trận đã dung chuyển không nớt, sắp dầu hết đèn tắt, kim hà đã ảm đạm vô cùng. Nga Mi ngũ linh tiên phủ, cũng không biết bị người tấn công bao lâu, tuy rằng còn chưa bị công phá, nhưng pháp lực chấn động, cũng đem ngũ linh tiên phủ thắng cảnh, phá hủy không ít Vây công Nga Mi bản sơn tu sĩ, chừng hơn 10 vạn trở lên, chia làm 7-8 tòa đại trận, đem Nga Mi ngũ linh tiên phủ vây khốn tiếp tục, vô số lôi quang lôi hỏa, vô số thủy hỏa việc binh đao, từng đợt từng đợt hoành tại hộ sơn Kim Hà trên. Xuyên thấu qua Nga Mi hộ sơn lượng giới kiển nguyên tu di Kim Quang đại trận, biến thành sinh Kim Hà, đều có thể chứng kiến ngũ linh tiên phủ bên trong, Nga Mi một đám trưởng láo tuyệt vọng. Việc này, đang tại độc thân cùng vô số đại địch tác chiến, chính là thôn Hải huyền Tông quý Quan Vương Sùng thoát ly vạn rằm hồng giới, đạo gia Thái ớt thân trong lúc nhất thời còn chưa phát giác, nhưng việc này thiên ma Thái ớt thân đã đã đến Nga mi phụ cận, hắn ở đâu hoàn phát giác không được. Vương Sùng 2 cỗ Thái ớt thân, nhiều loại tâm tình hôn tạp, có tuyệt cảnh phùng sinh vui sướng, cũng có phần thiên liệt địa lửa dợ, lại thêm có vô số phức tạp tâm tình, tại linh thức ma thức bên trong kích động. Vương Sùng 4 là cố ý cùng đường đạo nhân còn có ma môn ba vị đại thánh tách gia, lúc này mới nhẹ quá khẽ, qua muôn ngàn thử thách xuất thâm Sơn Lôi đỉnh nùng thần cũng bình thường. Nghe năm rượu cầm cố sững phách hóa, nhất kiếm ngang trời tinh đấu hàn. "Ta là Nga Mi trưởng giáo Bạch Thắng. Ai công ta Nga Mi, người nạt mạng đi." Vương Sùng hoàn thật sự không biết, này hơn 10 vạn tu sĩ nơi nào đến, thậm chí theo phục sức thượng hắn cũng nhìn không ra, những người này xuất từ nhà ai. Liên vào lúc này, Đạo gia Thái Ức thân trí nhớ và Thiên Ma Thái Ức thân trí nhớ ra hỏa, Tiểu Phích Lịch Bạch Thắng lập tức sẽ hiểu tiền căn hậu quả. Một tên Thái Ức cảnh đại thánh Bắn lên kiếm quang, ngạo nghệ quát, nguyên lai là Nga mi co lại đầu trưởng giáo. Còn lấy ngươi sợ chúng ta đến đây, bỏ quên môn phái trộm trốn, không nghĩ tới rõ ràng còn có mấy phần lương chi, nửa đường đi vòng vèo trở về. Vương Sùng ở đâu có tâm tình nghe người này dài dòng. Hắn tiện tay một phách hư không, thình lình thì có hai ba đạo hồng quang bay ra. Người này thái ớt cảnh đại thánh, tuy rằng nghe nói qua bạch thắng tên tuổi, nhưng hồi lâu cũng không trông thấy vị này Nga My trưởng giáo, tự nhiên là coi thường vài phần. Hắn không phải là cái này giới người, nhiều tin tức cũng không biết, mặc dù Tổng nghe người ta nói đến tiểu phích lịch như thế nào cùng hành, lại cũng chỉ cảm thấy là khuyết đại. Bằng không cũng sẽ không một người trên tới khiêu chiến. Vừa thanh kiếm quang thúc dục, vị này thái ớt cảnh đại thánh chỉ thấy đến 2-3 nghìn đạo hồng quang, không khỏi một thân mồ hôi lạnh, tiêu lên, chắc không được người này có nạc đại tên tuổi, nguyên lai là đem Nga mi phi kiếm đã tư tâm tạm giam. Vị này thái ớt cảnh đại thánh, đã từng cùng vô số cùng cảnh giới người ác đấu. Tự phụ nói hành động pháp lực, kiếm thuật kiến thức, đã là thái ớt cảnh nhân tài kiệt xuất, mặc dù Vương Sùng kiếm qua nhiều, cũng không sợ cái gì. Đang muốn khoe khoang kiếm thuật, trận tiểu hầu tâm mắt lạnh, bị một đạo kiếm quang xuyên thấu. Bên cạnh Đường đạo nhân kêu lên, chớ có giết chết, mau tặng cho ta làm cái tiểu xúc. Đường đạo nhân đại thủ một chảo, liền đem người này thái ớt cảnh đại thánh, ném đi Huyền Đô Ma Thành, dấu ở Huyền Đô Ma Thành chỗ sâu đâu ngự đạo nhân, Loạn Hải đại thánh, Câu Tuyết phu nhân, cùng một chỗ thúc dục ma môn bí pháp. Điều động huyền đô ma thành cầm chế, vô số ma quang, kim đao, liệt diễm, luyện ma kim tuyến, thiên tá kim liên. Đồ hập xuống tiểu manh xuống dưới. Vị này thái ớt cảnh đại thánh, bị vương sùng kiếm chém chết non nửa đạo cơ, công lực đống nhiên giảm xuống, lại phục gặp được như vậy ma môn hổ lang, đầu thoáng chống cự, tiểu bị đỡ nhở ngã trên đất, trên thân không ngừng có kim sắc liên hoa, nhặt kim mặt, luyện ma kim tuyến ra ra vào vào. Bất quá trong chốc lát, cũng chỉ có du thảm, không có còn lại tinh thần rồi Vương Sùng nếu là có ý, bằng kiếm thuật của hắn, đủ để nhất kiếm chém giết này đầu thái ớt cảnh đại thánh, vừa rồi cũng là cố ý lưu thủ, dù sao thái ớt cảnh đại thánh, tương đối khó được, chính là là thượng hạng tiểu xúc người chọn lựa. Vương Sùng ra tay nhất kích, liền giết một đầu thái ớt cảnh đại thánh, vây công Nga Mi hơn 10 vạn tu sĩ, lập tức kinh sợ giận lên. Một cái dâu tóc bạc trắng, tựa như thần tiên lao đạo sĩ, quắc, này Nga My trưởng giáo, tựa hồ không tồi thôn hải huyền tông trưởng giáo bao nhiêu? Chớ có đơn độc đấu Hán bên này tại như thế hô quát, thì có ba vị thái Ất cảnh đại thánh bay lên không, riêng phần mình có thủ đoạn tinh ngạc nhiên nói pháp, nào lên vây công vương sủng. Việc này đạo ra thái Ất thân, ban đầu hơi có chút dầu hết đèn tắt. Nga mi không phải một hơi, đã tới rồi này rất nhiều người, là tới trước hơn trăm người vây công, dựa vào Nga mi chư vị trưởng lão, ứng dương và tề băng vân cũng đều tấn thành dương chân, cũng là hoàn thắng vài trợn. Vương sủng không có ở đây, dĩ nhiên là là huyền hạc đạo nhân chủ trì trong môn sự tình. Huyền hạc lao đạo cảm thấy hoan gian nên giải không nên kết, chỉ là đem người trục xuất, cũng không có ra tay đọc ác. Nhưng những người này thối sau khi đi, bất quá mấy tháng, tiểu cấu kết mặt khác một lớp tu sĩ, lại phục tới Nga mi nháo sự. Song phương ác đầu mấy năm, tới vây công Nga mi người càng ngày càng nhiều, thậm chí cuối cùng liền thái ớt cảnh đạo thánh đô xuất hiện. Nga mi lúc này mới đi thôn hải huyền tông cầu viện, vương sùng đạo ra thái ớt thân chạy vội chạy đến. Tiểu tặc ma ra tay tự nhiên là cực cao đem xâm phạm Nga Mi cái vị kia Thái Ức Cảnh Đạo Thánh, tại chỗ đánh chết. Nhưng sau đó thì có cao thủ lợi hại hơn tới đây. Như thế gián tiếp mấy chục năm, vây công Nga Mi địch nhân đã vượt qua hơn 10 vạn, chính là Thái Ức Cảnh Đạo Thánh cũng có hơn 10 vị. Vương Sùng tuy rằng cùng hành, nhưng cuối cùng song quyền nan địch tứ thủ. Có thể một hơi chống đỡ cho tới bây giờ, đã là hắn Sơn Hải kinh công lực hùng hồn, Thái cổ ngũ hành khí thế binh, tiên thiên ngũ hành thần cấm lợi hại. Nếu là Thiên Ma Thái Ức thân lại không trở lại, Hắn khả năng muốn hướng trong môn phái hai vị trưởng bối xin giúp đỡ rồi, chỉ là Vương Sùng cũng hoài nghi, bản thân cùng hai vị trưởng bối xin giúp đỡ, có thể hay không dẫn xuất đạo quân cảnh giới đại địch. Thôn Hải Huyền Tông quý quan ngưng liếc mắt nhìn thiên không, thần sâu hút miệng chân khí, lập tức có ồ ồ không dứt thiên địa nguyên khí, cách không đưa tới. Sơn Hải Kinh cũng không có thiên địa chi khiếu, vì vậy đạo gia thái ất thân là thuần túy bằng bản thân thân đạo hạnh, tại hơn 10 vạn tu sĩ vây công xuống, treo chống đến như thế. Ngày hôm nay mà thái ất thân trở về, đem thiên địa chi khiếu chung nguyên khí đưa tới đây, hắn chỉ là hơn 10 cái hô hấp lúc giữa, tiểu khôi phục hơn phân nửa công lực. Vương sùng lãng cười một tiếng, quắc, sơn có mây lam hải có phòng, khói sóng mịt mù mịt mù mấy vạn trọng. Đi sơn muốn kỵ binh sư tử hổ báo, kết thân thiên túc hạ nhất định trèo lên long. Cũng cho ta nhiều hơn nữa kiến thức một phen, huyền hai thiên đạo hưu pháp thuật. Chương 878, ta có một kiếm chạm ngami. thôn hải huyền tông quý quan đương một mình ngăn cản hơn 10 vạn tu sĩ mấy năm khiến cái này đến từ huyền thai thiên tu sĩ, đã hiểu rồi vị này quý đạo nhân lợi hại. Tiểu phích lịch bạch thắng danh truyền thiên hạ, dù sao cũng là phiếu miểu thiên thiên hạ. Hơn 10 vạn tu sĩ xâm nhập phiếu miểu thiên, tuy rằng tấn công chính là người người thống hận Nga Mi, cũng cuối cùng là từ bên ngoài đến môn hộ, cũng không người nào nguyện ý chân chính cùng những tu sĩ này lui tới, chỉ điểm bọn hắn phiếu miểu thiên kỹ cẳng. Vì vậy cho dù tiểu phích lịch bạch thắng tên tuổi thật lớn, những thứ này huyền thai thiên tu sĩ cũng chỉ là không tin. Nhưng thôn hải huyền tông quý quan ưng nhưng là thật đấu ra huy phong. Không kiềm được những thứ này huyền thai thiên tu sĩ, không sinh ra sợ hãi. Lập tức thì có vị kia dâu tóc bạc trắng, tựa như thần tiên lao đạo sĩ, quắc, cùng một chỗ nghênh đón địch, chớ có làm cho quý quan ưng lao ra ngà mi. Lập tức thì có 12 vị thái ớt cảnh đại thánh, riêng phần mình hiển hóa bất tử chi thân, ngăn cản quý quan ưng. Vương Sùng cười thầm, thầm nghĩ, không nghĩ tới quý quan ưng tên tuổi, so với tiểu phích lịch rất tốt dùng một ít Chỉ là các ngươi cũng cần biết đạo tiểu phích lịch thật không hào trêu chọc. Vương Sùng đối với Phật Thánh và huyết Như Lai quát, riêng phần mình đi ngăn cản một người. Phật Thánh hì hì cười cười, liền đem một cái một thân áo bào xanh nữ tu ngăn cản. Huyết Như Lai hùng hùng hổ hổ, cản lại một cái dâu quay nón đại hán, hắn cũng là hùng tráng đến cực điểm đại hán, hai người ngược lại là tuổi tắc và diện mạo tương đối. Lưu cho Vương Sùng chính là một cái bạch đi liễu tu sĩ, cũng trong tay một đạo kiếm quang tăng gọn, trọng yếu không cho tiểu tặc ma đáp lời công phu. Vương Sùng nhìn đến người này công lực không tầm thường, so với chính mình vừa rồi tiện tay giết chính là cái kia mạnh mẽ xuất không ít, thầm nghĩ, đây là ngoạn cũ đường A. Vương Sùng như cũ bay ra mấy nghìn đạo hồng quang, vị này bạch dí tú sĩ kiếm ý thiên tâm, đã rèn luyện trí hòa hợp không dưới. Một đạo kiếm quang tựu bảo vệ quanh thân, cũng không nửa đường hồng quang có thể cận thân, chỉ là hắn cũng âm thầm kinh ngạc, thầm nghĩ, người này như thế nào có như vậy hùng hậu công lực, có thể đem ra sử dụng mấy nghìn lưỡi phi kiếm. Không chế phi kiếm phát bảo Đã tu lấy bản thân chân khí phối hợp, chính là đứng đầu tu sĩ, khống chế tam món trở lên phi kiếm pháp bảo, hơn phân nửa không thể làm cho mỗi một kiện pháp bảo huy lực, đã triển khai trí đỉnh phong rồi. Cho nên tuy rằng cũng có khu động mấy lươi phi kiếm thế hệ, cũng nhiều là vì những thứ này phi kiếm chính là một bộ, khu động mấy khẩu đầy đủ phi kiếm, cũng chỉ cho là một kiện pháp bảo, dù là như thế, đầy đủ phi kiếm cũng cực ít vượt qua cửu khẩu. Nhưng vương sùng ra tay chính là mấy nghìn khẩu phi kiếm rõ ràng cho thấy vượt qua bình thường Vị này thái ớt cảnh đại thánh, chính là huyền thai thiên hiểu do đứng đầu kiếm tiên, bình sinh đấu kiếm, sẽ không có thua quá, trừ bỏ bị một cái tên là huyền đức loại kẻ cước, lừa một chiêu, nếm qua một lần nhiều thiệt tòi. Vương Sùng lần trước, cũng không có suất đem hết toàn lực, dùng đây là bính linh kiếm, lúc này đây thấy vị này thái ớt cảnh đại thánh, đạo hạnh căn thâm, kiếm thuật tuyệt diệu, tiểu thay đổi vô ảnh kiếm. hắn bên này vô ảnh kiếm quang đấu chuyển, đang muốn đau đớn hạ sát thủ, vị này đến từ huyền thai thiên đạo gia đại thánh Trên thân tiểu toát ra một đạo thanh hà. Đạo thanh hà tựa như có linh tính giống như đem vô ảnh kiếm gắt gao ngăn lại. Vương Sùng trong lòng cũng thập phần giật mình, thầm nghĩ, này trên thân người ngược lại là có một cái bảo bối tốt, trên đời có thể phát giác vô ảnh kiếm pháp bảo cũng không nhiều, có thể ngăn cản được vô ảnh kiếm quang cũng không nhiều. Người này thái ớt cảnh đại thánh, cũng là giật mình, trong tay áo phi ra một quả tiểu ấn, nên đón không chấn mở, tựa như tiểu sơn giống như, tiểu hướng về phía vẫn còn ẩn độn trạng thái vương Sùng tạm dưới. Vương Sùng cũng không sợ, phát bảo gì, đem bả vai run lên, tự có một đạo kim hà bay lên, cùng này cái tiểu ấn hung hăng va chạm, lập tức đụng xuất vô số thanh sắc hào quang. Kim hà thanh hà hòa lẫn, huyện là dị sắc. Vương Sùng và bạch đi dị tú sĩ riêng phần mình chấn động. Vương Sùng là không nghĩ tới, này cái tiểu ấn như thế thần dị, bạch đi dị tú sĩ là thật không nghĩ tới, phiếu miểu thiên lại có người có thể ngăn cản được pháp bảo của mình. Vị này bạch đi dị tú sĩ, tại huyền thai thiên riêng có tên tuổi. Tiên cương cảnh liền là đồng môn bên trong kiếm thuật thứ nhất, đại diễn cảnh kiếm thí thiên hạ, chưa bao giờ có thua quá. Kim đan cảnh tiểu chém giết Dương Chân, uy phong đến rất là không tồi âm định hữu, huyền diệp, Âu Dương đổ năm đó. Dương Chân cảnh thời điểm, lấy người đánh cuộc, đi thiên ngoại chém giết 28 đầu Dương Chân đại ma, hủy thác ma môn một vị hào hữu, đã luyện thành một kiện ma môn bảo vật, tên gọi Vạn Ma Phiên. Thật đúng uy phong hiển hách, nhất thời vô lượng. Về sau tấn thành thái ất. Tai mới vào cái này cảnh giới, Mờ mờ ảo ảo chính là huyền thai thiên mạnh nhất năm vị thái ớt cảnh đại thánh một trong, cũng là tương bước một, đánh ra tới tên tuổi. Nếu không cũng sẽ không chỉ có ba người đi ra ngoài, đã nghĩ muốn thất bại sát Nga mi trưởng giáo. Người này cùng thôn hải huyền tông quý quan đương đấu pháp, cũng chỉ là ác đấu nghìn chiêu sau đó, ăn trộm một chiêu. Huyền thai thiên tu sĩ đã cảm thấy còn có hai vị đại thánh giúp đỡ, tuyệt đối có thể bắt lại tiểu phích lịch bạch thắng. Vương Sùng thấy đánh lén không được, thay đổi bính linh kiếm. Cùng vị này, Bạch đi Y Tu sĩ đường đường chính chính đấu kiếm, hai người ở trên hư không chém giết lăn lăn lộn lộn, cũng thiên hải phân không xuất ra thắng bại. Phật Thánh cũng đã cười hì hì đấy, đem vị kia áo bào xanh nữ tu cho bắt sống. Hắn Thái Ứt bất tử chi thân, chính là một đầu kim cương cự viên, một đôi quái dị chảo gắt gao bắt được áo bào xanh nữ tu, vô số Phật quang hỗn loạn, đem vị này Huyền Thai Thiên nổi danh mỹ mạo thiên tử, cho gắt gao vây khốn. Phật Thánh vốn chính là Phiếu Miểu Thiên hiểu rõ Thái Ứt cảnh cường giả, Nếu là không có Vương Sùng loại này yêu nghiệt, hắn và Thánh thủ thư sinh, Huyền Diệp, thậm chí Huyền Cơ, Ma môn Ngọc đỉnh đám người, có cạnh tranh thái ớt cảnh đệ nhất đại thánh tư cách. Về sau có được Vương Sùng truyền pháp, lại đang vạn dặm hồng giới cùng giả âm định hưu trước sau đấu pháp cũng có mấy ngàn trận. Việc này đạo hạnh pháp lực đều bị tiến nhanh, kỳ thật cũng không kém Vương Sùng bao nhiêu. Vị này áo bảo xanh nữ tu tuy rằng đạo pháp cũng không tầm thường, thậm chí so với nguyên chân thượng nhân còn muốn cường hoành hơn vài phần, nhưng ở Phật Thánh trong tay Như cũ không chịu nổi một kích. Phật thánh bên này nhẹ nhõ thắng, huyết như lai rồi lại không ngừng tiêu khổ đã bị đối thủ khảm thành 17 tháng khối huyết như Lai nếu không có, có thái ưt tông bí chuyển chỉ hình hóa kiếp pháp đem một nửa thân thể đạo hóa sớm liền trở thành đạo nghiệt rồi cũng chính là thái Ất tông bực này đại tông có vô song nội tình mới có thể bảo vệ hắn một cái mạng dù là như thế huyết Như Lai cũng sống không bằng chết về sau hay là hắn cùng đông ngự đạo nhân cùng một chỗ tấn công Nga Mi thời điểm bị tiểu lưỡng mài đi đạo hóa thân thể, này mới xem như thoát khỏi trở thành đạo nghiệt kết cục. Thế nhưng là đạo hóa lực lượng bị đều phai mờ, huyết như lai cũng triệt để chặt lại, biến đổi tầng lâu cơ duyên, chỉ có thể với tư cách thái ớt cảnh tầng dưới chốt nhất tồn tại, chỉ cần là cảnh giới giống nhau, hắn thật sự là ai cũng đấu không lại. Coi như là huyết như lai có chút bản lĩnh, chỉ là bị chặt thành khối nhỏ, cũng không có bị đánh diệt linh thức. Phật Thánh đã trấn áp đối thủ, tiểu cười ha hả động thân mà ra, hỗ trợ bản thân h Bọn hắn bên này chiến đấu, đã quyết ra hai nơi thắng bại, quý quan lưng nhưng không có cùng huyền thai thiên đại địch đám giao chiến. chương 879, tương lai kiếp tiên phong thái. Vương Sùng như thế nào không rõ, bản thân chỉ cần ngăn chặn này 12 tên thái Ất như vậy đủ rồi, trọng yếu không cần thật sự đi đấu trên một trận. Hắn lại không phải là không có thử qua, bằng hắn một người, thật sự chọn không được 12 vị huyền thai thiên thái Ất cảnh tu sĩ. Trên thực tế, hắn cực hạn cũng chính là có thể cùng 6 vị thái Ất đấu cái bình thủ. Địch nhân lại nhiều một ít, hắn chính là ỷ vào công lực hùng hậu, có thể treo chống bất bại mà thôi. Chỉ bất quá, Vương Sùng độc chống đỡ Nga Mi đại cục mấy chục năm. Vẫn thật là đấu đi ra huy phòng, Huyền Thai Thiên Tu sĩ gặp hắn muốn động, ưu thật không dám làm cho hắn động, 12 vị thái ớt cảnh tu sĩ, gắt gao nhìn thẳng rồi thôn hại Huyền Tông quý quan dung. Vương Sùng lúc này lại có chút không còn mặt mũi. Phật Thánh đã đánh bại đối thủ, thậm chí đi hỗ trợ huyết như lai rồi, hắn vẫn chưa dọn dẹp xuống, vị này thái ớt cảnh Bạch Đế tu sĩ. Không khỏi hơi tức giận, thầm nghĩ, không bằng kêu đường đạo nhân tới hỗ trợ. Bạch đi dì tú sĩ xuất thân huyền thai thiên nhất chân phái, cái này phái lại tên lâm làng thiên phủ. Huyền thai thiên cùng phiếu miểu thiên hoàn toàn bất đồng, thái ớt cảnh đại thánh kỳ đa, nhưng hóa đạo cảnh đạo quân rồi lại thiếu, đạo môn chỉ có một vị, chính là nhất chân phái khai phái lao tổ trang bất tu. Bạch đi dì tú sĩ chính là trang bất tu đệ tử thân truyền tư đồ cựu như, cũng là nhất chân phái thế hệ thứ hai trưởng giáo, hôm nay huyền Thai thiên phái ra tu sĩ chính là tư đồ Cửu Như và vị kia dâu tóc bạc trắng lao đạo sĩ hai người cầm đầu. Vương Sùng đang chuẩn bị kêu đường đạo nhân giúp đỡ, tư đồ Cửu Như cũng thầm nghĩ, phải làm đem sư phụ bàn tặng bảo vật dùng tới. Vị này Nga Mi trưởng giáo, tuyệt không hạ vị kia quý quan đương đạo nhân, nếu để cho hắn xâm nhập Nga Mi, cùng quý quan đương liên thủ, chúng ta không biết phải bao lâu mới có thể đem Nga Mi tấn công xong tới. Ngay tại tất cả mọi người âm thầm nưu đồ thời điểm, một đạo kiếm quang bay lên, kiếm quang dừng rực, lập tức hấp dẫn nhiều người chú ý. Huyền Thai Thiên xuất Thân, một cái tên là Ngọc Linh đạo nhân Thái Ức cảnh đại thánh, chợt cảm giác được eo sườn thấy mát lạnh, bị nhất đạo vô hình vô tướng không màu kiếm quang, cho xanh xanh chém ngang lưng. Nay đạo kiếm quang cực nhanh, chặt đứt vị này Ngọc Linh đạo nhân kích thước lưng áo, lại phục nhất kiếm theo trên đỉnh đầu đánh xuống, lập tức tuyệt vị này Huyền Thai Thiên Thái Ức cảnh đại thánh sở hữu thăng cấp, đã diệt kỳ trọng yếu linh thức. Nhất kiếm chém chết vị này đạo nhân, người ngự kiếm tiểu lao thẳng tới chỉ huy như định cái vị kia râu tóc bạc trắng lão đạo sĩ. Một đạo tựa như thanh liên kiếm quang, mở tạo bất định, hấp dẫn sự chú ý của đối phương lực lượng. Vị này lao đạo sĩ và tư đồ cửu như cùng một chỗ, vì thế lần huyền thai thiên các phái tu sĩ linh tụ, nhưng lại rất ít ra tay. Việc này đối mặt này một đạo kiếm quang, điềm tĩnh vừa đem một kiện bảo vật tế lên, đã bị mặt khác một cái vô ảnh phi kiếm quán xuyên lực. Vẫn là là may được lao đạo sĩ này gặp nguy không loạn, một trưởng chụp được, dùng tới độc môn bí pháp, xanh xanh đem kẻ đánh lén đánh lui. Người đến cũng bất tiếp tục khiêu chiến, thu kiếm quang tiểu rút đi, trên nửa đường đem thanh liên kiếm quang, còn có bắt đầu tiểu bắn đi ra, vầng sáng sáng lạ, kỳ thật chính là vì hấp dẫn người nhìn chăm chú, che lấp hắn xuất thủ kiếm quang, cũng tự thu, lúc này mới lui trở về rồi thôn hải huyền tông quý quan đứng bên người. Thông dòng tự nhiên quát, ứng dương ra mắt quý đại ca. Vương Sùng nhìn vị tiểu đệ này một cái, cười nói, không nghĩ tới này mấy chục năm, ngươi ngày ngày ma kiếm, liền độ dương chân lục nan, cũng rõ ràng thái ất rồi. Ứng dương hào khí vượt mây nói, hay là muốn lại quý đại ca chèo trống, bằng không thì ta nga mi ở đầu có hôm nay. Ta ứng dương nếu như thành tiểu thái ớt, tiểu muốn đem những hóa sắc này, đều chém giết cùng dưới thân kiếm. Vương Sùng cười nhẹ một tiếng, chỉ một ngón tay, nói ra, ngươi bạch thắng đại ca cũng đã trở về. Ứng dương xuất quan đã nhìn chầm chầm ngọc linh đạo nhân, đánh lén dâu tóc bạc trắng lao đạo sĩ một kiếm kia, ngược lại là tạm thời nảy lòng tham. Cho nên cũng không có chủ ý, nơi xa chiến đấu Việc này nhìn chăm chú nhìn nhìn lại, lập tức cười ha ha, kêu lên, ta nga mi rốt cuộc khổ tận cam lai. Xem các ngươi có thể tại ta bạch thắng sư huynh thuộc hạ, trèo chống bao nhiêu chiêu. Ứng dương đối với bạch thắng tin tưởng, tại phía xa quý quan đứng phía trên, dù sao hắn và bạch thắng kết giao nhiều năm, một thân kiếm thuật đều là bạch thắng chỉ điểm, lại phục từng ra mắt vương sủng vô số vi hoàng chiến tích. Nhưng vương sùng nghe được lời ấy, rồi lại âm thầm xấu hổ, hắn việc này cũng không tốt làm cho đường đạo nhân đi ra chợ trận rồi. Tại ứng dương trước mặt, không khỏi có tổn hại hình tượng của hắn. Vị này Nga mi giáo chủ, cũng chỉ có thể tiết quát một tiếng, rốt cuộc thay đổi phi kiếm, đem bính linh kiếm thay thế xuống dưới, đổi lại nguyên dương kiếm. Kiếm quang ra tay, chính là xích lân rồng lớn bay múa. Xanh xanh đem tư đồ kiểu như tế lên tiểu ấn, định ở trên hư không, trở tay một chảo, sử dụng ra Nga mi kiểu tiêu lôi thuật, quần quận lôi quang rơi xuống. Dù là tư đồ kiểu như cũng là huyền thai thiên hiểu rõ thiên tài, đứng đầu thái ớt cảnh đại lao. Như cũng bị Vương Sùng này một đạo lôi quang nổ liền lùi lại trong rằm. Vương Sùng khấu chỉ bắn ra Lôi Đình Phích Lịch Châu, lúc này hắn thật sự là sắp đem ẩn dấu buồn sự đã dùng đến rồi. Lôi Đình Phích Lịch Châu tại Lôi Đình Phích Lịch Kiếm quyết, Cửu Tiêu Lôi thuật và Thái Nguyên Tiên Đô Lôi pháp, ba đạo cái này giới cao cấp nhất lôi pháp thuốc dục xuống, hóa thành một đầu cuồng bạo ánh sáng tím lôi long. Liên đụng phải bảy lần, xanh xanh đem tư đồ cửu như bức thối vào Huyền Thai Thiên 10 vạn tu sĩ trong đại trận. Huyền Thai Thiên tu sĩ Mắt nhìn chung quanh Nga Mi trưởng giáo lợi hại như thế, vội vàng riêng phần mình thúc dục đại trận, liên thủ chống cự. Tư đồ Cửu như vẻ mặt vẻ xấu hổ, như thế nào không biết đối với chính mình thua, cũng chỉ có thể bay vào nhất chân phái trong hàng đệ tử. Tư đồ Cửu như và Huyền Thai Thiên một loại tu sĩ, đã là Nga Mi trưởng giáo lừng lây bá đạo kinh ngạc, cũng đều nhìn được đi ra, vị này Nga Mi giáo chủ quả thực không thua nửa phần thôn hải huyền tông quý quan đương trưởng giáo. Nhưng Vương Sùng nhưng lại không một chút đắc ý, ngược lại thập phần náo náo. Trong lòng thầm than thở, như thế nào công lực ngược lại không bằng trước kia. Này thì một cái tiểu bối cũng giết chi không được. Chẳng lẽ là tại vạn giặm hồng giới ngốc lâu rồi, một thân công lực còn chưa khôi phục. Vương Sùng chỉ là ảo não, tư đổ cũ như là bị hắn giết xuất tấm ảnh, ngồi nhìn mặt khác một vị thái ớt cảnh đại thánh, tại vương sùng giận chó đánh mèo phía dưới, trực tiếp nhất kiếm chém thành hai nửa, lại phục cho một cái hoàng bào đạo nhân đơn giản trấn áp, cũng không có đi ra cứu viện. Vương Sùng mắt nhìn Huyền Thai Thiên tu sĩ, chừng hơn 10 vạn Phân bố khai bảy tám tòa đại trận, thật sự không tốt đơn giản lỗ mãng, đối phó tuy rằng hao tổn 4 người, như cũ có 15-16 tên thái ớt cảnh đại thánh, cũng không thể khinh nụ. Hắn cũng không có trở về Nga My, có quý quan đương tòa chấn, cùng chính hắn tòa trấn cũng không sai biệt lắm, chỉ là khoát tay trở lại, bọn hắn đoàn người này tiểu nhượng bộ ra. Vương Sùng cũng không tốt dùng huyền đô ma thành, tiểu lưỡng bên trong là kiển nguyên lao, vì vậy đem gần đây tế luyện hồng thành thả ra, hóa thành một tòa vân thành, đám mây biên giới có vô số kim hà sáng lạ, dẫn theo cả đám tạm thời ở đi vào. Ứng Dương thấy Vương Sùng chưa có trở về, có chút tiếc nuối, nhưng hắn cũng không phải là lúc trước thiếu niên rồi, biết rõ chấn thủ Nga Mi phương hướng là căn bản, tiên ngay tại chỗ ngồi xuống, khoanh chân ngồi xuống, khôi phục một thân công lực. Chương 880, Nhất chân kỷ Huyền tông, Thiên Long Hiểu Nguyệt, Cửu ưu phái nhu lực. Vương Sùng hóa thân đường đạo nhân, nhìn qua ba vị thái ớt cảnh đại thánh, nhàn nhạt quát, mời tự báo thân phận. Cùng Vương Sùng sao khoe khoang kiếm thuật Vị tiểu tặc ma chém giết tu sĩ, cắn cắn bờ môi, thấp giọng nói ra, nhất chân phái Kỳ Huyền tông. Áo bào xanh nữ tu cũng thấp giọng đáp, Thiên Long phái Hiểu nguyện. Dâu quay nón đại hán nhìn xung quanh, quả thực không biết làm sao, kêu lên, ta là đến từ Cửu U phái nhu lực. Ba gã thái ớt cảnh đại thánh, đứng thành một hàng, từng cái một quần áo tạ tơi, khuất nhục tự giới thiệu, làm cho tiểu tặc ma tâm đầu rất thoải mái. Hắn chỉ một ngón tay đâu ngự đạo nhân bọn hắn, nói ra, các ngươi cùng theo chân bọn họ đứng chung một chỗ. Báo vừa đưa ra lịch. Đông ngự đạo nhân kêu lên, ta. Như thế nào theo chân bọn họ giống nhau? Vương Sùng kinh ngạc nói, bất đều là tiểu xúc sao. Đông ngự đạo nhân khuôn mặt đỏ bừng, hầm hực đứng ở ba vị huyền thai thiên thái ớt cảnh đại thánh bên người, thấp giọng nói ra, ma thực tông đông ngự. Loạn hải đại thánh tương đối nhu thuận, dựa vào đông ngự đạo nhân đứng lại, tiếng phóng đảng nói ra, ta là đến từ thần tông ma môn loạn hải. Câu tuyết phu nhân mắt nhìn những người còn lại, tự biết cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Chỉ có thể cùng theo năm đại thánh đứng ở cùng một chỗ, nhu nhu nói ra, ta là đến từ ma thực tông câu tuyết. Vị này ma thực tông đại thánh, vẫn không quên rồi, mị nhãn bay từ tùng, cách không một cái điện nhãn tiểu nhẹ nhàng đi qua. Vương Sùng ha ha cười cười, nói ra, bọn ngươi đã là tiểu xúc không cần có quá mức ngăn cách. Cái gì ma môn đạo gia bất quá đều là cá mẹ một lửa không nên cảm thấy đạo gia đã cao thượng chút ít, cũng không nên cảm thấy ma môn là hơn ngang tàng, các người muốn hỗ trợ hưu hái, tiểu tửa như nhất ổ. Sau cái thái ớt cảnh ma đạo hai nhà đại thánh đã trong lòng tức giận, những người còn lại là giận mà không dám nói gì, đâu ngự cũng không sợ, kêu lên, cái gì gọi là nhất ổn Chớ có cảm thấy ngươi luyện chúng ta, có thể tùy ý vũ nhục ta đã nói với ngươi. Bên cạnh hai vị cùng bào, vội vàng ba chân bốn cẳng đẻ xuống vị này ý định phản kháng huynh đệ, loạn hải và câu tuyết cùng một chỗ kêu lên, đâu ngự đạo nhân. Chớ có nói lung tung, ngươi theo chúng ta giống như, đều là cam tâm tình nguyện làm tiểu súc. Ba vị đến từ huyền thai thiên thái ớt cảnh đại thánh, hai mặt nhìn nhau, thầm nghĩ, cái này hoàng bào đạo nhân, chỉ sợ là không thua bởi quý quan ưng và bạch thắng, làm sao lại liền ba vị dưới tay, cũng như thế vẻ sợ hãi. Vương Sùng chỉ một ngón tay, nói ra, vị này nhất chân dậy tiểu xúc. Người mau đắp ta, vì sao hơn 10 vạn tu sĩ, vượt qua thiên địa mà đến, muốn tấn công ta Nga Mi. Nhất chân phái kỷ huyền tông nhịn không được phẫn nộ quát, như thế nào chúng ta tới tấn công cái gì Nga My. Ngươi biết các người Nga My người làm bao nhiêu nghiệt. Một cái tên là Huyền Diệp Gia Hỏa, liên tục giết 11 vị các phái đại thánh, hành vi phạm tội trồng trồng, không thể đếm. Có một kêu Huyền Đức Gia Hỏa, hắn trộm vài gia đại phái bảo khố cũng thì thôi, còn trộm ít nhất 3 vị giáo tổ phu nhân, ngươi nói. Đây là người khô chuyện này. Vương Sùng cũng nhìn không được nữa ngượng ngập cười một tiếng, nói ra, trộm môn phái nào bảo vật, ngược lại là 10 phần 89 là chân, về phần trộm cái gì giáo tổ phu nhân, nhất định là hiểu lầm. Huyền Đức trưởng giáo cũng không đến mức như thế. Tiểu Tặc Ma tuy rằng ngoài miệng thay Huyền Đức giải thích, trong lòng rồi lại thầm nghĩ, trách không được Huyền Đức này con rùa già, chưa từng đem tấn thành tiền tử mang đi, nguyên lai là đổ cái phu nhân bất tại bên người, hảo sinh phóng phi tự ngã. Hắn cũng không biết dùng thủ đoạn gì, thậm chí ngay cả nhân gia lão tổ phu nhân đã làm, chính xác phong lưu tiêu sái nga mi thứ nhất, làm dáng phóng đảng phiếu miểu như một. Áo bào xanh nữ tu thấy nhất chân phái kỳ Huyền Tông nói bị phẫn, cũng nhịn không được nữa chen miệng nói. Các ngươi ngam mi vài thứ hung nhân phạm phải hành vi phạm tội, quả thực tội lôi chồng chết, cái kia gọi là gì Âu Dương Đồ đấy, vì có thể tấn thành thái ớt, tới Thiên Long phái mượn trấn phái pháp bảo. Tổ tiên truyền xuống bảo bối, làm sao có thể đủ mượn một cái xa lạ ngoại nhân. Kết quả hắn tiêu ý vào khuôn mặt anh tuấn, kiếm thuật xuất sắc, câu dẫn của ta một cái thân truyền đồ đệ, đem Thiên Long phái chấn phái bảo vật chống đi. Vương sùng vội vàng kêu lên, Âu Dương Đồ là một cái chính nhân quân tử, tuyệt không đến mức như thế. Thiên Long phái hiểu nguyên mắng còn không đến mức như thế. Nga Mi cao thấp nhất oa tử dâm tặc. Vương Sùng đối với Âu Dương đồ tin tưởng, có thể đã so với huyền Đức kiên định nhiều hơn, vội vàng thay tiểu kiếm tiên phân biệt vài câu. Bên cạnh đông ngự đạo nhân cười lạnh nói, bây giờ Nga Mi trưởng giáo, cũng là vũ nội hiểu rõ dâm tặc. Nói Nga Mi nhất oa tử dâm tặc, thật đúng là không phải vũ hoan. Vương Sùng mắng, đâu ngự tiểu súc. Người nói cái gì? đâu ngự đạo nhân nhịn không được mắng. Người thay đổi nhiều thân phận. Một lòng câu dẫn ma đạo hai nhà nữa tu, chẳng lẽ là giả? Chính người giả dạng làm cái gì đường giáo chủ, cố ý thua cho tiểu phích lịch, soát tên tuổi chuyện này, chẳng lẽ không phải? Vương sùng mắng, đâu ngự tiểu súc, thực không muốn sống trăng. Câu tuyết phu nhân tuy rằng cũng là rất ấm ức, Nga mi tiểu phích lịch bạch thắng, nhất kiếm áp thất thánh, hoàn thêm đầu một cái, cũng có thể dốc hết sức gáp ma thực tân trưởng giáo, thật sự là đem ma thực tông thanh danh đã bại phôi. liền cứ đem tiểu phích lịch bạch thắng thành tên tuổi Nhưng mà nàng hôm nay sớm đã được vương sùng hạ cầm chế, sinh tử đã cầm cùng người này sau đó, như thế nào dám phản kháng. Lập tức liền mắng, đâu ngự đạo nhân, ngươi không muốn sống chăng chúng ta còn muốn đây. Đâu ngự đạo nhân phẫn phẫn nộ quát, ta thập thế khổ tu, hoàn dễ dàng kiếp này đã coi đại đạo chi tư, rồi lại càng muốn xui xẻo, hạ cùng nhân thủ, như thế nào sẽ không đến bực tức vài câu. Dâu quay nón đại hán kiểu lưu phái nhu lực, nhịn không được thở dài trong lòng một tiếng, hán tại huyền thai thiên cũng là cao cấp nhất nhân vật Thanh danh đại lực như tổ. Tập luyện cửu phái bí truyền đạo thuật, tinh thuần ảo diệu, luyện ủ thiên ngoại thần kiêu ngạo bất tử chi thân, có thể rút sơn khiến hải, khí lực đủ để địch nổi vực ngoại thiên ma tuyệt đỉnh đại thánh. Hắn là vì cửu phái lao tổ, cũng tốt nhất một đời, đã sớm phi thăng khai phái tổ sư, lưu lại một kiện bảo vật bị huyền đức cầm đi, lúc này mới giận dữ đi theo các phái liên minh, đến đây phiếu miểu thiên đòi lại công bằng. Như lực cửu chỉ là muốn không đến, phiếu miểu thiên nga mi bản Sơn hoàn toàn chính xác không hổ là đi ra huyền diệp, huyền đức, Âu Dương đổ bực này hùng nhân môn phái. Bản thân vẫn chưa cho sư môn kiếm hồi mặt, bản thân tiểu được cho tóm nắm, hoàn đã luyện thành tiểu xúc Như lực thầm nghĩ, Nga My bản Sơn giáo chủ, còn có hắn người bạn tốt kia, đạo pháp thật sự lợi hại, không nghĩ tới còn có như vậy một vị đường đạo nhân, cũng không thua bởi hai người kia bao nhiêu. Chỉ hận ta quá mức không cẩn thận, rơi vào trong tay người này. Vương Sùng thỏ tay chặn lại, quắc, chớ có đang dây dưa những chuyện này Thiên Long phái hiểu nguyện người mau cùng ta nói rõ chi tiết vừa nói huyền Diệp huyền Đức hai vị đạo nhân còn có Âu dương đổ đã đã làm nên cho gì ba vị đến từ huyền thai thiên Thái Ất đại Thánh lại nói tiếp Nga Mi Tam hung ác thật đúng thao thao bất tuyệt miệng lưỡi lưu loát mỗi người đều có thể thuận miệng nói ra hơn trăm món đại sự lẫn nhau còn có thể làm bổ sung những chuyện này bên trong không có có một cái không phải triển lộ Nga mi Tam hung ác hung tàn và vô sỉ. thậm chí đã liền vương sùng cái này Nga mi Tam đại giáo chủ ngay đấy Đã cảm thấy này ba mặt mũi, thật sự đáng chết rồi. chương 881, đây mới là Nga mi người. Tiểu phích lịch bạch thắng phiêu nhiên hiện thân. Ba vị huyền thai thiên tu sĩ, lập tức im miệng không nói nữa. Không có cách nào khác, nhân ra là Nga mi trưởng giáo, người thổ dánh Nga mi người là hôn trướng ngoạn bánh đạn, đây không phải tìm đánh thế này. Vương sùng khoát tay, nói ra, đường giáo chủ ma cực tông xuất thân, bởi vì cùng ta đấu kiếm, khâm phục ta kiếm thuật, cho nên nguyện ý kết giao làm hào hữu. Đâu ngự đạo nhân, câu tuyết phu nhân đều chỉ muốn mắng người. Loạn hải đại thánh dương mắt nhìn thiên. Phật thánh và huyết như lai, đã biểu lộ khác nhau, hai người lại không ốc, tuy rằng cũng không biết cái gì đường đạo nhân và bản thân sư phụ thông đồng, nhưng nghĩ như thế nào cũng sẽ không là đứng đắn quan hệ. Cũng may mà bản thân sư phụ nói được ra khỏi miệng. Huyền thai thiên ba vị thái ớt cảnh đại thánh, một hơi ngăn chặn lồng ngực, bọn hắn thấy đường đạo người khí thế bất phàm, lại phục tóm bắt nhóm người mình tiểu phích lịch còn có ra tay tặng người tiến hành còn tưởng rằng hai người mặc dù không phải một cao một thấp, đường đạo nhân là cao, cũng là ngang hàng bạn tri kỷ ở đâu liệu, bạch thắng công nhiên tiểu nói ra, đường đạo nhân chịu hắn hàng phục, đường đạo nhân rõ ràng cũng bất phản bác, hiển nhiên việc này là thật nhất chân kỳ huyền tông thiên long hiểu nguyệt, kiểu ưu phái ngư lực bọn hắn ngược lại là cũng đã được nghe nói lúc trước tiểu phích lịch bạch thắng kiếm chọn ma thực, lực lượng áp thất thánh chuyện xưa nhưng cũng nghe nói Đó là có thôn hải huyền tông quý quan đương áp trận. Bởi vì thôn hải huyền tông quý quan đương thật sự quá lợi hại, bằng không lấy sức một mình, ngăn cản hơn 10 vạn huyền thai thiên tu sĩ, cho nên đại đa số huyền thai thiên tu sĩ đã cảm thấy Nga Mi bạch thắng bất quá là trận chiến thôn hải huyền tông quý quan đương thế. Hôm nay tự mình kiến thức vị này Nga Mi trưởng giáo hung tàn, ba vị huyền thai thiên tu sĩ, đã âm thầm về sau, lúc trước không nên đơn đấu, cũng không nên ba người cứ tới đây, tốt xấu họp cái 6-7 người chỉ là hôm nay như thế nào hối hận đã đã muộn. Vương Sùng cười ha hả nói, kể từ hôm nay, các ngươi cũng coi là bái nhập môn hạ của ta rồi, mau cùng phát Thánh, Huyết Như Lai kêu sư hình, Nhất Chân kỷ Huyền Tông, Thiên Long Hiểu Nguyệt, Cửu ưu phái Nhu Lực nghe nói cho Nga Mi trưởng giáo làm đồ đệ, tuy rằng trong lòng cũng vẫn còn có chút không cam lòng, nhưng tổng so với làm tiếp xúc hảo quá nhiều, cũng chỉ có thể từng cái quỳ gối, kêu lên, đệ tử ra mắt sư phụ. Vương Sùng quạt tay, nói ra, ta cũng bất làm khó dễ các ngươi. Không cần các ngươi ra tay cùng chọn Huyền Thai Thiên người thả đối phó tránh cho các ngươi không hay. Nhất Chân Kỳ Huyền Tông, Thiên Long Hiểu Nguyệt, Cửu ưu Phái Nưu Lực trong lòng vừa hơi thư giãn, chợt nghe đến Vương Sùng nói ra, chỉ là của ta nếu là Tân Thu môn đồ, các ngươi muốn nhiều hơn quên giải, không nên bởi vì ta giảm mạo các ngươi đi đánh lén chuyện này, tiểu Sinh ra hiềm khích. Ba vị Huyền Thai Thiên đại thánh vốn là trận mắt há hốc mồm, ngay sau đó tiểu thầm nghĩ, đúng rồi, đây mới là Nga Mi người. Đều là như vậy vô sỉ, hèn hạ. Hạ lưu, không nắm chắc không biết trước tuyến. Vương Sùng quay người, ra huyền Đô Ma Thành, chỉ một lúc sau, một thân phận khác của hắn đường đạo nhân cũng ra, hai người riêng phần mình cười cười, một cái biến hóa thành một thân áo bào xanh thiên long hiệu nguyện, một cái biến thành cựu hưu phái nhu lực. Nhất chân phái tư đồ cựu như, kiếm thuật thật sự quá lợi hại, Vương Sùng cũng không có năm chắc có thể an toán, cho nên tiểu dùng đều là nhất chân phái kỳ huyền tông thân phận. Hai người dựng lên đột quang, thẳng đến núi Nga Mi. Huyền Thai Thiên các phái hợp thành Thất Tòa đại trận, nay Thất Tòa đại trận chính là Huyền Thai Thiên Đạo môn bảy đại phái phân biệt bố trí xuống, ban đầu các phái đều có một vị, thậm chí mấy vị thái ớt cảnh đại thánh tọa chấn, nhưng hao tổn bốn người sau đó, thì có hai tòa đại trận nhất nhân chủ trì. Huyền Thai Thiên các phái làm sơ thương nghị, tiểu sai hai vị thái ớt cảnh đại thánh, đi chủ trì Thiên Long phái và kiểu Ưu phái đại trận. Thiên Long phái đại trận, cùng võ đang Thiên Long phục ma kiếm trận có chút cùng loại, chỉ là vốn nên là Cửu Lưỡi phi kiếm thay đổi mặt khác cửu món pháp bảo, trấn áp đại trận mắt trận. Vương Sùng hai cỗ phân thân, hóa thành hai cái huyền thai thiên thái ớt cảnh đại thánh, đồng bệnh lúc lắc vào đại trận, Thiên Long phái người thấy bản thân lão tổ trở về, nào dám vấn. Vội vàng khai đại trận, thả hai người tiến đến. Vương Sùng vào đại trận, tiêu thẳng đến mấu chốt nhất một chỗ mắt trận, nơi này vốn là Thiên Long Hiểu Nguyệt đang chủ trì, khống chế cửu món pháp bảo. Vương Sùng lựa chọn tòa đại trận này, chính là coi trọng Long phái vài cái pháp bảo. Hắn hai cái phân thân tâm tư đồng nhất, xâm nhập mắt trợn, thấy một cái Huyền Thai Thiên Thái ớt cảnh đại thánh, Từ Quát, Đạo Hữu. Như thế nào xâm chiếm chúng ta chung trận pháp? Vị này Huyền Thai Thiên Đại Thánh, thấy hai vị cùng bảo trở về, không khỏi kinh hỷ, kêu lên, nguyên lai like hai vị đạo hữu đã thoát thân. Hai vị mất tích, cho nên mọi người hợp nghị, để cho ta tạm thay chủ trì trận pháp, nếu như hai vị trở về, này đại trận dĩ nhiên là muốn hoàn lại Hiểu Nguyệt đạo hữu. Vương Sùng biến hóa Hiểu Nguyệt đạo cô Đi tới thong dòng thu hồi trận Pháp Trung khu Cư, cười mỉm nói, ngược lại là muốn đa tại đạo Hữu Vị này huyền thai thiên thái ớt cảnh đại thánh, lập tức cũng cảm giác được thân thể tối sầm, trực tiếp bị vương sùng đưa vào huyền đô ma thành. Tạm thời đem vị này thái ớt cảnh đại thánh, đưa vào huyền đô ma thành, vương sùng tay háo phất một cái, trước hết đem cửu món thiên long phái bảo bối thu, sau đó cửu thi triển thiên ma vọng cảnh, đem tòa đại trận này trái lại bao phủ trong đó. Cửu lại phục chui ra khỏi chỗ này thiên long phái đại trận Ý định đi mặt khác nhất tòa đại trận ra tay. Hai người tài ra thiên long phái đại trận, chỉ thấy một đạo kiếm quang phi, quắc, hai người các ngươi tạc tử. Dám giảm mạo ta đồng đạo gạt người. Vương sùng mắt nhìn là đối thủ cũ tư đồ cựu như, lập tức ngự kiếm lên tiếp, hắn biết do đã không còn cơ hội, lại càng không ổn đối phương là làm thế nào biết, bản thân muốn tới phá trận, chỉ là làm cho đường đạo nhân đi thu thập trận pháp. Thuận tiện đem thiên long phái mấy nghìn đệ tử, một hơi đã trấn áp, lần lượt ném đi hoàng bì hồ lô Lăng Hư Động Thiên đã sớm là đan đỉnh môn thánh địa, nhất là gần nhất mấy năm, quý quan nâng ngang dọc vô địch, lại phục thành thôn Hải Huyền tông trưởng giáo, đan đỉnh môn đệ tử không ngừng tăng vọt, Lăng Hư Động Thiên bên trong lại thêm có vô số Dương Chân cảnh đại lao tại tu hành. Thậm chí đã liền bảo vệ Lăng Hư Động Thiên linh kiếm sơn đại trận, cũng tế luyện so với năm đó tiểu Dương cung càng lợi hại, đã luyện ra Ngũ Khẩu linh sơn kiếm, cùng một chỗ phong tại trong đại trận. Bị ném đi Lăng Hư hồ lô huyền thai thiên, thiên, Long phái tu sĩ Chỉ cảm thấy một ngọn núi từ trên đầu đẻ xuống, sau đó đã có người thủ pháp thuần thuộc phế bỏ bản thân công lực, bên thai lập tức tiểu chuyển đến đan đỉnh pháp công quyết. Càng có người lập tức tiểu cho hắn lên cực hình, một bên mọi người đang khuyên nói, tranh thủ thời gian tu hành đan đỉnh pháp, nếu không đại hình liền đeo trên, cho ngươi sinh tử cũng không thể. Vị này huyền thai thiên đệ tử, công lực bị phế, vốn là bối rối, hơn nữa hắn còn không có phát hiện, phù cận lại thêm nhiều hơn một tòa, do mấy trăm người thúc dục câu hồn đại trợn. Tình nan chính mình tiệu vận chuyển lên đan đỉnh môn tâm pháp. Không bao lâu, lại phục có thiên long phái đệ tử bị đưa vào tiền đến, cũng bị bắt trước làm theo. Đường đạo nhân lưu lại một đạo ma thức, xử lý việc này, hắn chân thân rồi lại đi theo vây ở huyền đô ma thành huyền thai thiên đại thánh đấu pháp đi. chương 882, Kim Hà Thành. Phái Nga mi địa chỉ cũ, theo vương sùng lần này đánh lén ban đêm, một trận kinh thiên động địa đại chiến lại phục mở ra. Thôn hải huyền tông quý quan ưng vừa mới ra Nga My đã bị 12 vị thái ớt cảnh đạo thánh cản trở. Vương Sùng đã tao ngộ sắp phát cuồng tư đồ kiểu Như, bị hắn liên thủ dâu tóc bạc trắng lao đạo sĩ, huyền hai thiên tu vi cao nhất hai vị thái ớt cảnh đại thánh, đánh nhau chết sống thiên hoa sáng lạ. Vương Sùng cũng không nghĩ tới, lại có thể biết tao ngộ như thế ương ngạnh chống cự, hắn bề bộn nhiều việc chê cười thành quả chiến đấu, cho nên cũng không có đem đường đạo nhân gọi ra. Song phương ác chiến 7 ngày đêm, lấy tiểu phích lịch bỏ chạy là đánh dấu, riêng phần mình bỏ qua. Huyền thai thiên hao tổn một vị đạo thánh, thiên long phái cao thấp hơn vạn đệ tử, thiếu nhất tòa đại trận, lập tức đều có chút ít sĩ khí xa sút Vương Sùng như cũ đem vạn giảm hồng giới trung đoạt được hồng thành thả ra, chỉ là chỗ này hồng thành hôm nay đã bị hắn dùng lượng giới kiển nguyên tu di kim quang đại trận luyện qua, biến thành một đoàn kim hà, bị hắn gọi là kim hà thành. Kim hà trong thành, mấy nghìn hồng tộc, tại Vương Sùng lừa dối xuống, đã học được lượng giới kinh. Vương Sùng vốn chính là muốn muốn nhờ mấy nghìn hồng tộc lực lượng hỗ trợ bản thân tế luyện pháp bảo, lại không nghĩ rằng, những thứ này hồng tộc rõ ràng trời sinh và lượng giới kinh tương hợp, hôm nay chí ít có 7 người trở lên, có thể một mình sử dụng ra lượng giới kinh pháp lực. Hồng tộc tuổi thọ thật dài, cho nên nội tình hùng hậu, này 7 tên hồng tộc trưởng lão, không sai biệt lắm đều có dương chân cảnh tu vi, thêm với hồng tộc trời sinh, có thể biến ảo hồng nghệ, tựu như phi kiếm giống như, này 7 vị hồng tộc trưởng lão, tuyệt không kém cõi bất luận cái gì đại phái dương chân. Vương Sùng thậm chí cảm giác co như là yêu nguyện phu nhân, cũng không thấy đến có thể vững vàng thắng chi. Vương Sùng dốc sức chiến đấu sau đó, chọn lựa đầu tiên chính là khôi phục một thân công lực. Hắn trở về Kim Hà thành, chọn vẹn ngồi xuống 7 ngày, này mới khiến chân khí khôi phục chí đỉnh phong, này hay là bởi vì không ngừng cấp cho đạo gia thái ớt thân tiễn đương nguyên khí, trợ kỳ khôi phục pháp lực, nếu không còn có thể lại thêm mau một chút. Tiểu lưỡng lung la lung lay bay ra, phun ra một ngày kim hà, hội tụ thành một hàng chữ, phụ thân. Chúng ta lúc nào về nhà? Vương Sùng cười nói, tạm thời về không được đi. Bất quá cũng không cần lo lắng, càn quét những người này, cũng hoa không là cái gì tay chân. Vương Sùng thật đúng là không sợ những thứ này đến từ huyền thai thiên tu sĩ, mặc dù đối phương nhiều người, nhưng không có bất kỳ một cái đơn đà độc đấu, có thể cùng hắn cùng so sánh. Nhất là, ngày hôm nay mà Thái ớt thân trở về, những người này còn muốn đem đạo ra Thái ớt thân kéo chân thật khí thế hao hết, nhưng là không còn trông chờ rồi. Tiểu lưỡng lại phục phun ra một đống kim Hà Tỏ vẻ bản thân thập phần lo lắng, Vương Sùng vừa cười khuyên bảo vài câu, thình lình chợt nghe đến bên ngoài có sấm gió chi thanh âm, vội vàng thúc dục Thiên mang ngũ thức, đã thấy 3000 đạo hồng quang bay múa. Vương Sùng thật không sợ Huyền Thai Thiên tu sĩ, nhưng lại không thể không sợ âm định hữu, cho dù cái lao đạo sĩ này, 10 phần 89 là một cái hạng giả, nhưng một thân đạo hạnh pháp lực, quả thực lợi hại. Lao giả này như thế nào cũng tìm đi qua. Đúng rồi, hắn là trở về Ngami. Tục nữ nói, đi được hoàn thượng đi không được miếu. Nga Mi ngũ linh tiên phủ ngay tại núi Nga Mi, lại bị huyền thai thiên người vây khốn, lao đạo sĩ phá xuất vạn giảm hồng giới, trở về phiếu miều thiên, tự nhiên trở về Nga Mi, chỉ là hắn muốn làm gì, vương sùng cũng đoán không được. Dù sao hắn không có khả năng đem Nga Mi giao cho lao giả này, lao giả này, có phải là người hay không, hắn đã không dám khẳng định. Việc này lao đạo sĩ, đang theo huyền thai thiên tu sĩ đấu pháp, một tay Nga Mi kiếm thuật, phối hợp 3.000 hồng quang. Đem Huyền Thai Thiên tu sĩ đánh chính là trật vật không chịu nổi. Tư đổ Cửu Như phẫn nộ quát, ngươi là người phương nào? Lao đạo sĩ hệ lớn, Namy lão tổ âm định hưu. Tư đổ Cửu Như lập tức tụu kinh sợ, quát, ngươi không phải truyền thuyết đã Phi Thăng sao? Lão đạo sĩ sắc mặt cứng đờ, coi như không biết nên trả lời như thế nào, chỉ là trong đầu buồn bực đầu kiếm. Huyền Thai Thiên tu sĩ, vội vàng thao túng trận pháp, đem lão đạo sĩ vây khốn. Một tên Huyền Thai Thiên tu sĩ, thình lình cảm giác được có chút cổ quái. Gấp gấp nói, người này sợ là có chút vấn đề, nếu không quý quan đừng và bạch thắng vì sao không đi ra tiếp ứng. Tư đổ cửu như cũng là tỉnh ngộ đang muốn nói chuyện, lại nghe được lao đạo sĩ kêu lên, các ngươi tới tấn công Nga Mi. Quá mức hảo, quá mức hảo. Những thứ này nghịch đồ không nhận tổ sư, lao tổ đang muốn cho bọn hắn một ít giáo hấn. Các ngươi không cần cùng lao tổ đấu. Tư đổ cửu như suy nghĩ một lát, đem đại trận bỏ chạy, âm định hưu lao thẳng tới ngũ linh Tiên phủ, vương sùng nào dám làm cho hắn xông vào Lão đạo sĩ này đối với Ngũ Linh Tiên phủ quen thuộc vô cùng. Vạn nhất đem bảo bối gì bắt đi, chẳng phải là hồng mất. Tiểu Phích Lịch bạch thắng một cái ngang trời dịch chuyển, đã đến lao đạo sĩ trước mặt, thúc dục Bính Linh kiếm, ngăn lại cái này lao hàng. Lao đạo sĩ mấy nghìn đạo hồng quang bay múa, Vương Sùng cũng bất triệu hoán hồng tộc trợ trận, chỉ là đẩy trời du tẩu. Vương Sùng biết mình dùng tới toàn bộ sức mạnh, tăng thêm đạo gia thái ớt thân cũng không có pháp thắng được cái lao đạo sĩ này, vì vậy cũng chính là muốn đem lão già kia dẫn đi. Thế nhưng là lão đạo sĩ thập phần xảo trá, dù sao cùng Vương Sùng ác đấu qua vô số trận, hai người giao thủ mấy ngàn lần đều đã có, vì vậy căn bản cũng không chịu ly khai Nga Mi phụ cận. Huyền Thai Thiên tu sĩ cũng không dám gia nhập chiến đấu, tuy rằng hai người này đấu hung tàn, nhưng ai biết, bọn họ là không phải diễn kịch. Tư đồ kiểu như dứt khoát thả đại trận, dù sao việc này vây khốn Nga Mi Ngũ Linh Tiên phủ đã không còn ý nghĩa, còn không bằng co rút lại trận pháp, tiếp thành một mảnh, uy lực hội càng lớn vài phần. Vương Sùng một trận Đánh chính là thập phần bực mình. Nếu không có nhất thiết phải, hắn thật đúng là không muốn cùng lao đạo sĩ đấu kiếm. Song phương đều là tinh thông Nga mi nhiều loại kiếm thuật, các loại đạo pháp, kiếm thuật chi tinh, đã đạt đến cái này giới cao nhất. Vương Sùng mặc dù có mấy khẩu lợi hại phi kiếm, nhưng là ép không được lao đạo sĩ. Lao đạo sĩ mặc dù có 3.000 đạo hồng quang, cũng chấn không được Vương Sùng. Vương Sùng thậm chí cũng không thích, đem ra sử dụng hồng tộc đi ra đấu pháp, dù sao hôm nay bọn này hồng tộc đã bị hắn thu làm môn hạ Ngày đêm tế luyện Kim Hà Thành, so với dùng để đấu pháp giá trị cũng lớn hơn. Nam mi tiểu thanh hư động thiên bên trong, mấy vị trưởng lão nhìn trên bầu trời đấu kiếm hai người, đều là trận mắt há hốc mộm. Bọn hắn làm sao có thể nhận không ra bản thân sư phụ. Thế nhưng là âm định hưu đã sớm phi thăng, vị này lao đạo sĩ 10 phần 10 là có vấn đề, bọn hắn nào dám đi quen biết nhau. Huyền hạc đạo nhân nhịn không được thở dài, nói ra, sư phụ trước kia thu vài thứ đồ đệ, huyền cơ, huyền diệp, bạch vân. Tất nhiên biết chút ít cái gì, lao đạo sĩ không được lao tổ thiên vị, tuy rằng nhập môn sớm, rồi lại cái gì cũng không biết. Huyền hạc đạo nhân đều nói không biết, còn lại Nga mi trưởng lão tự nhiên cũng liền thật không biết rồi. Chỉ có tấn thành tiên tử sắc mặt khẽ biến thành hơi có khác, lúc trước nàng gả cho Huyền Đức thời điểm, chẳng nghe Huyền Đức đã từng nói qua, Nga My đều muốn rầm rộ, phải có ba lượt đại kiếp nạ, lần thứ nhất chính là Bản Sơn và Nam Tông phân liệt. Lần thứ hai chính là Đô Thiên Liệt hỏa luyện Nga mi. Về phần lần thứ ba Huyền Đức tuy rằng nói không tỉ mỉ, cùng bản thân phu nhân cũng không dám nói thật, nhưng mơ hồ cho thấy, chuyện này cùng huyền diệp, cùng với lao tổ có quan hệ. chương 883, phi thăng chính là cái nào? Một cỗ hóa thân cũng không vô trận, hai cổ hóa thân cũng không thắng mặt, ba bộ hóa thân, thậm chí tăng thêm một đám tiểu suốt, cũng kiếm không được một cái thắng. Trái lại, coi như là lao đạo sĩ bản lĩnh ra hết, lại phục luyện 3.000 hồng tộc, một tòa hồng thiên thành, cũng như trước thắng không được vương sùng. Hai người ai cũng không làm gì được được ai. Trận này đâu kiếm, không riêng gì tiểu tặc ma phiền muộn, coi như là lao đạo sĩ cũng không thoải mái. Hắn mỗi một chiêu kiếm pháp, vương sùng đều có thể phá giải, không câu nệ hắn dùng nga mi cái nào một môn đạo pháp, vương sùng đã có thể biết nội tình. Lao đạo sĩ thầm nghĩ, tiểu tặc này. Ta trong chi nhớ không có, hẳn không phải là môn đồ của ta, nhưng như thế nào tay này đoạn, so với ta ba thân sinh đổ nhi còn muốn thành thạo. Âm định hưu tuy rằng thu qua 29 vị đệ tử, nhưng cũng chỉ có huyền cơ, Bạch Vân và Huyền Đức được chân truyền, Huyền Diệp còn kém một ít, không có được thụ thái thanh huyền môn có vô ảnh kiếm bí quyết. Cho nên lão đạo sĩ trong ấn tượng, bản thân chỉ có ba vị thân sinh đồ đệ, không có đem Huyền Diệp tính toán ở bên trong. Trên thực tế, Huyền Diệp cũng được chân truyền, thậm chí còn thắng được Bạch Vân cùng với Huyền Đức. Vương Sùng một thân bản lĩnh, hầu như đều là theo Huyền Diệp trên thân học được. Hôm nay lại cùng lao đạo sĩ tại Vạn Giặm Hồng Giới, ác đầu mấy chục năm, song phương kiếm thuật bản lĩnh đạo pháp Tất cả đều hiểu rõ tại lòng Hai người đều là thái ớt cảnh đỉnh phong Không phá cảnh giới Liền chỉ có như vậy cứng mà dai bình thủ Lao đạo sĩ thình lình trong lòng Có vô số chi nhớ ủn ủn kéo đến Chỉ là có chút hắn rõ ràng nhận ra là hư giả Có chút cũng không giống chân tướng Đầu hóc hắn trong thình lình một hồi hồ đồ Hét lớn một tiếng Khống chế đột quang Bay thẳng tiểu tiêu Thoáng qua tiểu không còn bóng dáng Vương Sùng cũng là thu bính linh kiếm Thừa cơ trở về tiểu thanh hư động thiên. Hắn trở về tiểu thanh hư động tiên, không nói hai lời, tiểu đem mình Kim Hà thả ra, thế thân ngũ linh Thúy Bích Sơn, đồng thời cũng để cho thủ hạ 6.000 hồng tộc, riêng phần mình phun ra Kim Hà, chữa trị tại luân phiên đấu pháp bên trong, nguyên khí bị tổn thương Nga mi bảo vật chân phái. Tiểu lương cũng điên cuồng phun Kim Hà, một mặt hỗ trợ ngũ linh Thúy Bích Sơn chữa trị, một mặt vụn trộm đem hồng tộc tế luyện pháp lực, chuyển rời đến trên người mình một nửa. Tiểu lương tại vạn rằm hồng giới, là đã chiếm đại tiện nghi đấy Vương sùng tế luyện hồng Thành có một chút thành tinh khí thế bị tiểu lưỡng vật nhỏ này nuốt, về sau Vương Sùng thu phục Hồng tộc, nó dứt khoát ngay tại Kim Hà trong thành, cùng theo Kim Hà thành cùng một chỗ, hưởng thụ mấy nghìn Hồng tộc tế luyện. Hôm nay này tiểu đồ chơi, pháp lực so với năm đó, ít nhất mạnh mẽ gấp đôi, đã liền phun ra Kim Hà, hội tụ chữ viết đã lưu loát rất nhiều. Ngam mỹ các vị trưởng lão, từng cái tới đây cho Vương Sùng chào, tuy rằng Vương Sùng là tam đại đệ tử, nhưng hôm nay đã là đạo môn thái ớt cảnh đại thánh, không kiềm được những thứ này kim đan cảnh trưởng lão. Bất cung kính. Ứng dương gặp được tiểu phích lịch bạch thắng trong lòng hoan hỷ cho đến. Têu lên, trưởng giáo sư minh, ta cũng vừa vừa luyện tiểu thái ất rồi. Vương Sùng ha ha cười nói, đã biết do ta ứng dương sư đệ, không phải là phạm tục sớm muộn có thể nhất phi trùng tiêu. Vương Sùng đối ứng chuyên đi, vẫn luôn cổ vũ. Ứng dương bởi vì sư phụ chết sớm, mặc dù là tứ đại đệ tử một trong, nhưng vẫn cũng không chịu chào đón, cũng không có pháp bảo gì phi kiếm, thẳng đến gặp bạch thắng lúc này mới nhất phi tiêu Chẳng những được Bạch Thắng tặng kiếm, tặng bảo, chỉ điểm kiếm thuật đạo pháp, cùng mang khế hắn du lịch thiên hạ, đã trải qua vô số ma luyện, thậm chí đã liền bản thân phu nhân, đã là vì lúc trước đi theo Bạch Thắng sư huynh đi ra ngoài, tại đụng chỉnh ngay ngắn đào hoa. Tại ứng Dương thấy lỏng, Vương Sùng quả nhiên là cũng vừa là thầy vừa là bạn, so với chính hắn thân sư phụ, đã thân thiết hơn gần một ít. Thậm chí hắn lấy người đấu pháp phong cách, đều là theo Vương Sùng trên thân học được. Hứng Dương được Vương Sùng cổ vũ, nhịn không được lớn hơn là gan. Hỏi, vị kia lao đạo sĩ giống như tổ sư, lại không biết là lai lịch gì. Vương Sùng hơi như mày, nói ra, ta cũng không biết. Cái này lão một thân kiếm thuật, đạo pháp, tất cả đều là Nga mi Đích Chuyển, ngoại trừ huyền diệp sư bá, ta tiểu chưa thấy qua so với cái này lão lợi hại hơn kiếm tiên. Hắn cũng tự xưng là âm định hưu tổ sư, nhưng nhiều sự tình đã bừa bãi, ta thủy chung cũng không hiểu, hắn cuối cùng là vật gì. Nhưng có một chút, hắn tuyệt không phải là âm định hưu tổ sư bản thân cũng không phải là phân hóa chi thân. Vương Sùng cũng biết, Nga Mì chư vị trưởng lão, tất nhiên trong lòng cũng có một đám, cho nên hắn đem sở hữu cùng lao đạo sĩ giao thủ chi tiết từng cái nói ra. Liên từ đó lúc, hồi tiên kính thình linh nở rộ hào quang, cho thấy ngũ linh Thúy Bích Sơn ở chỗ sâu tròng, có một cái trùng kén, bắt đầu một cái con sâu nhỏ phá kén mà ra, rất nhanh tiểu trưởng thành một cái lão niên đạo sĩ. Huyền hạc đạo nhân cuối cùng là âm định hưu đệ tam đệ tử. Lập tức tiểu hiểu rõ ra An cả kinh kêu lên, đây là đạo trùng. Vương sùng cũng là chấn động, kêu lên, đạo trùng còn có thể gấp trứng. Vương sùng đương nhiên biết rõ, thiên đạo chi hóa tại triệt để tàn phá tu sĩ sau đó, thiên đạo lực lượng sẽ tụ tập một đoàn, hóa thành nào đó kỳ nhân vật, đạo trùng là khó khăn nhất được một loại. Nhưng mà hắn cũng không nghĩ tới, đạo trùng còn có thể gấp trứng, phá kén trưởng thành. Hồi tiên kính phu bày giả âm định hưu lai lịch, lại lần nữa liên lặng xuống dưới. Huyền hạc đạo nhân tự kiềm chế bắt học Tiểu cho mọi người giảng giải nói, đạo trùng nếu là được cơ duyên, liền có thể ấp trứng thành dị vợ, trong đó bảy tám phần là hóa thành dị bảo, nhất hai phần là hóa thành dị thú, chỉ có một phần ngàn hai cơ hội, có thể hóa thành tu sĩ chi thân. Chỉ là đạo trùng biến thành tu sĩ, tuy rằng bên ngoài không khác, cũng có bảy phần trí nhớ, nhưng nhưng tuyệt không phải nguyên lai tu sĩ, chỉ là có được nên nhân đạo hành động pháp lực, một bộ phận trí nhớ yêu vợ. Vương Sùng Ngược lại hít một hơi lanh khí, thình lình tiêu lên, vật ấy nếu là tu hành phải làm như thế nào? Huyền hạc đạo nhân trầm ngâm một lát, nói ra, đạo trùng ngược lại là thiên đạo pháp tắc biến thành, bản thân chính là đạo hóa, nếu là tu hành, hầu như không có trở ngại. Chỉ là có một tiết, và ấy tu hành trí đạo quân trở lên, sẽ gặp quy tán thiên địa. Bởi vì nó chính là thiên đạo biến thành, cũng không một viên sinh linh phạm tục chi tâm. Vương sùng trong lòng cũng là hiểu rõ. Đạo quân cũng muốn tận lực đối kháng đạo hóa, đạo trùng bản thân chính là thiên đạo, tự nhiên không cần đối kháng trực tiếp ưu đ Vương Sùng sùngụng trộm nhìn hồi tiên kính một cái hồi tiên kính cũng cho hắn chuyển vô số tin tức cũng làm cho Vương sùng biết rõ ban đầu là cái này tiên phủ kỳ chân ngăn trở đạo trùng biến thành giả âm Định Hưu trách không được vợ ấy giống như âm Định Hưu tổ sư giống như lợi hại theo ý nào đó thượng vật ấy chính là âm Định Hưu chỉ là không phải là âm lão tổ người một mặt mà là hắn đạo một mặt chỉ là âm Định hưu đạo trùng lần nữa Phi thăng nhưng là cái nào Vươngsùng Th thình lình thì có một gỗ sợ hết cả gai ốt cảm giác Hắn nhìn quanh trái phải, đã thấy Nga Mi trừ vị trưởng lao đã vẻ mặt mờ mịt, chính là huyền hạc tựa hồ cũng không nghĩ tới cái này đoạn. Vương Sùng do dự liên tục, không có trước mặt mọi người hỏi ra những lời này, hắn thói quen hỏi một câu Diễn Thiên Châu, này mới tình nộ, Diễn Thiên Châu hôm nay dấu ở huyền mệnh chi khiếu để cửu trọng, đã là sẽ không đi cho hắn tống xuất một đạo lạnh lẻo. ứng dung thiên địa, thình lình có bi thương chi ý. chương 884, Thái Ất bất tử chi thân. Nga Mi trưởng giáo Bạch Thắng. Mới đại trưởng lao thanh liên ứng dương, thôn hải huyền tông giáo chủ quý quan ứng, yêu tộc đệ nhất đại thánh Phật Thánh, còn có cái góp đủ số huyết như lai. 5 vị thái ớt cảnh đại thánh, riêng phần mình tại một đoàn kim hà tốn tụm xuống, bay vút lên không chung. Vương Sùng lần này là đang giúp đỡ ứng dương, luyện tiểu thái ớt bất tử chi thân. Hán đạo ra thái ớt thân và thiên ma thái ớt thân đã qua kiểu suy chi ngũ, luận pháp lực đã là thái ớt cảnh đỉnh phong. Coi như là bình thường vượt qua kiểu suy thái ớt đại thánh cũng không phải là Vương Sùng đối thủ. Phật Thánh đã sớm đã vượt qua kiểu Suy, luận thực lực cũng cũng chỉ thiếu kém Vương Sùng tuyến, huyết như lai mặc dù là cái góc đủ số đấy, nhưng dù gì cũng là thái ớt cảnh đạo thánh. Trên thực tế, ngoại trừ bên ngoài những nhân vật này, Ma thực Tông giáo chủ Đường đạo nhân, cũng chỉ huy thủ hạ chính là thất đầu nhỏ xóc, Đâu Ngự đạo nhân, Loạn Hải đại thánh, Câu Tuyết phu nhân, Nhất Chân kỷ huyền tông, Thiên Long Hiểu Nguyệt, kiểu ưu phái nhu lực và mặt khác một vị tân bị trấn áp huyền thai đạo thánh cũng thôi vận pháp lực, cách không chuyển vận, chuyển đưa cho ứng dương. Ứng dương mới lên cao thái ớt cảnh, ban đầu không nên như thế dồn dập, cái này bắt tay vào làm tế luyện thái ớt bất tử thân. Nhưng Vương Sùng quyên bảo, hôm nay Nga Mi nguy cơ, cần ngươi mau chóng tăng lên chiến lực, vì vậy ứng dương tải cố mà làm, đáp ứng thử một lần. Ứng dương ngoài thân thái thanh tiên quang thanh huy dần dần ngưng tụ thành một cái, cùng hắn độc nhất vô nhị pháp thân. Như là dựa theo bình thường tu hành, ứng dương có thể ngưng tụ một cái thái thanh tiên quang pháp thân. Đã là tuyệt thế thiên tư, đều muốn tu thành thái ớt bất tử chi thân, có thể xử đi ra đấu pháp, ít nhất phải mấy trăm năm khổ công. Nhưng theo hơn 10 vị thái ớt cảnh đại thánh pháp lực cách không trợ rút, ứng dương đầu cảm thấy pháp lực của mình bánh trướng, tựa hồ không có chừng mực, quần quần không dứt, dựa theo thái thanh bảo phù lục chứa đựng tâm pháp, vận chuyển một thân thái thanh tiên quang. Cái vị này thái ớt bất tử thân thể, càng ngày càng là ngưng thực. Ứng dương mỗi một lần hô hấp, đều có thể cảm giác được. Bản thân ít nhất tiêu hao một vị thái ớt cảnh đại thánh một năm phần công lực, bực này tiêu hao, là đã tiêu hao hết tiểu thật không có rồi, chỉ có thể tiêu phí một năm khổ công, một lần nữa tu luyện trở về. Ứng dương trong lòng bàn khoan, chỉ cho là là bạch tháng sư huynh và thôn hải huyền tông quý quan đương giáo chủ, vương tha bản thân công lực, trợ giúp hắn tu hành, đầy ngập đều là cảm kích. Nhưng trên thực tế, cũng không phải vương sùng tiêu hao công lực, đều là dưới tay hắn tiểu xúc tại liều mạng cống hiến công lực. Vương sùng cũng tuyệt không tiếc rẻ Những thứ này tiểu xúc pháp lực ứng dương vận chuyển thái Thanh Bảo phụ lục 365 chuyển ngoài thân thái Thanh Tiên Quang ngưng tụ bất tử chi thân ầm ầm một tiếng vốn là sụp đổ tán thành đầy trời thanh Quang lập tức Thanh Quang lại phục tụ làm một khí thế. Thanh quang tụ tản 18 giới một cái cùng ứng dương độc nhất vô nhị nhưng tuổi tác rõ ràng hơi dài đạo nhân phiêu nhiên hiện thân hướng về phía vương sùng cùng nhau nhất chắp tay nhảy vào hướng dương trên đỉnh đầu ứng dương Vươn người thi lễ nói ra trưởng giáo sư Minh quý quan lươngá chủ Vương Dương quả thực đã tạ. Vương Sùng ha ha cười cười, nói ra, "Ta và ngươi là đồng môn, lại là nhiều năm hảo hữu, nói cái gì ta? Chính là quý quan đương đạo hữu, cũng là ta nhiều năm hảo hữu, không cần nói cái gì tạ tự. Ngươi luyện liền thái ớt bất tử chi thân, pháp lực đại trưởng, cái này như thế đánh lui Huyền Thai Thiên xâm phạm chi địch, liền có nhiều mấy phần nắm chắc." Ứng Dương cũng hào khí vượt mây, kêu lên, tự thì nguyện ý cùng cái này cường đạo quyết nhất từ chiến. Vương Sùng cười nhẹ một tiếng, Tiểu Phích Lịch bạch thắng sau lưng, thình lình bay lên một đoàn kim hà, kim hà hóa thành một thành, oanh oanh rung động. Hắn cũng đã sớm đều muốn luyện tiểu thái ớt bất tử chi thân, tiểu tặc ma cũng không có tính toán lấy thái thanh tiên quang làm căn cơ, tế luyện thái ớt bất tử chi thân, ngược lại lấy lượng giới kinh làm căn cơ, lấy kim hà thành làm đầu nguồn, tế luyện một cái thái ớt bất tử chi thân. Cái này thuật ưu thế lớn nhất, chính là đạp đất cũng thành, mà uy lực cực lớn, lại thêm có thể đem 6000 hung tộc đều thu cho mình dùng. Vương Sùng đi vạn dặm hồng giới, thu hồng tộc và hồng tộc vân thành chuyện này, Nga Mi chư vị trưởng lao trọng yếu không biết, chỉ thấy được chư vị trưởng giáo, tiện tay có thể tế ra một đoàn kim hà, tựa hồ so với ngũ linh Thúy Bích Sơn còn muốn đậm đặc, đã trong lòng giật mình, chỉ cho là Vương Sùng pháp lực sâu không lường được. Vương Sùng lung lay nhoáng một cái sau lưng kim hà thành, cười nói, ứng dương sư đệ, như cũ làm cho quý quan đương đạo hữu, bảo vệ sân môn, chúng ta liên thủ đi ra ngoài đi một lần như thế nào. ứng dương không ngớt lời trầm trồ khen ngợi Hai người riêng phần mình không chế kiếm quang, tiệu chạy ra khỏi Nga My. Huyền thai thiên cấp phái đem lục tòa đại trận tế lên, rõ ràng không có phái người đi ra, cùng Vương Sùng và Ứng Dương đấu pháp, song phương tại núi Nga My ngoại, lăn lăn lộn, lộn lộn chém giết mấy ngày. Vương Sùng và Ứng Dương liên thủ tại lục tòa đại trận bên trong đi một lượt Tuy rằng hai người không thể phá vỡ nhân ra trận pháp, nhưng huyền thai thiên cấp phái chấn phái đại trận, thực sự không thể lưu lại hai người. Đánh xong một trận chiến này, huyền thai thiên các phái tu sĩ Lại phục nhượng bộ mấy trăm dặm, chỉ là xa xa tập trung Nga mi bản sơn. Vương sùng và ứng dương đấu pháp trở về, Nga mi cao thấp sĩ khí đại trấn. liền vào lúc này, lại có một đạo lưu quang, phá vỡ thiên cương đại khí, xâm nhập phiếu miểu thiên. Đạo lưu quang này xâm nhập phiếu miểu thiên, chỉ là dịu dàng khẽ quấn, tiêu thẳng đến ma thiên lục Châu mấy canh giờ không đến, ngay tại bổ thiên phái một chỗ bí cảnh, ngừng đột quang. độn quang thu liếm sử, một cái mỹ mạo tuyệt luân nữ tu chân trần áo trắng Dịu dàng hiện thân đi ra, hướng về phía bí cảnh nhẹ nhàng túi đầu, kêu lên, sư phụ. Bất tài đồ đệ đã trở về. Bí cảnh bên trong, thật lâu không có trả lời. Vị này nữ tu cũng không hấp tấp, ngay tại bí cảnh bên ngoài, khoanh chân trên trời mà ngồi, ba ngày dạ hậu, tài có một thanh âm thản nhiên nói, người hoàn hồi tới làm cái gì. Nữ tu vui dạo dựng kêu lên, sư phụ. Đệ tử tại huyền thai thiên cũng lập được bổ thiên phái đạo thống, hôm nay là huyền thai thiên ngũ đại ma môn một trong, cùng ma thực tông. Huyền tông, thần tông, cản khôn đạo dư mạch đặt song song. Bí cảnh bên trong lại là thật lâu sau đó, cái thanh âm kia tài truyền ra, cười lạnh nói, ngươi là muốn đi núi Nga mi sao? Nữ tu đây là cái kia phó hoan hỷ vô tận biểu lộ, nói ra, đây là sư phụ biết rõ đệ tử. Phiếu miểu thiên đại cơ duyên tiểu đã tới rồi, đệ tử như thế nào cũng muốn đi đụng một cái. Bí cảnh bên trong cái thanh âm kia, nhàn nhạt nói ra, đi à. Nữ tu lúc này mới quỷ trên mặt đất, đã bái bắt bái. Thân thể mềm mại dịu dàng chuyển một cái, hóa thành kỳ quang trùng thiên. Rất xa, nàng thấy Nga mi bản sơn, tàn phá không chịu nổi, đã bị vô biên pháp lực làm cho hủy, nhịn không được kêu lên, đây cũng là chuyện gì xảy ra. Chớ không phải là ta bế quan khổ tu, vượt qua kiểu suy, tới đã muộn. Một đạo kiếm quang, thình lình tiểu không hề giấu hiệu phi, nữ tu rút một đạo pháp ấn, trên trời hoành đẩy Kiếm quang ấn pháp đâm vào một chỗ, nhưng là nữ tu hơi chiếm được thượng phòng, đem người đánh lén nên đón không đánh cho đi ra Một gái lao đạo sĩ nên đón không nhất tụ nhi đem vô biên tiểm kính thu lấy, trên mặt nhưng đều là hồ nghi vẻ, kêu lên, lao đạo sĩ như thế nào nhìn ngươi có chút quen mặt. Nữ tu gặp được lao đạo sĩ, ánh mắt lập tức tiểu sáng ngời, kêu lên, nữ bù Tát cũng thấy lao tiên trưởng quen mặt, không bằng chúng ta đi nơi khác uống trà uống rượu, từ ôn chuyện tình. chương 885, Vân Tố Vấn Lao đạo sĩ trầm mặt thật lâu, thình lình nói ra, ngươi như thế nào có điểm giống ta sư muội Nữ tu cười đến cởi run dày hết cả người, têu lên, không tệ, không tệ, nhiều năm không thấy, sư huynh còn nhớ do ta. Lao đạo sĩ do dự một chút, quắc, nếu là sư muội, vậy muốn thân thủ dễ hết. Nữ tử cũng lơ đẽnh, lại thêm không ngoài ý, đối mặt lao đạo sĩ phi tới nhất kiếm, vốn thế tụ nhì vung lên, xanh xanh thanh kiếm quang đánh nát, cười mỉm kêu lên, sư huynh dùng như thế nào tiếp tục như vậy rách dưới phi kiếm. Người vô ảnh kiếm đâu cửu liệt cầm long đâu đã nói muốn luyện đến tiễn ta nguyên Dương kiếm đâu Lao đạo sĩ sử dụng đấy, đương nhiên không phải phi kiếm, mà là hắn thu phục hồng tộc, tuy rằng hồng tộc mỗi năm bất đồng, biến thành hồng quang phẩm chất cũng có khác nhau, nhưng vừa rồi đạo kia hồng quang cũng tương đương với hai tàm chuyển phi kiếm rồi. Như thế phẩm chất, cũng cũng bị người cô gái này nhất tụ nhi đánh nát, có cái này có thể thấy được nàng này công lực hạng gì lợi hại. Lao đạo sĩ cũng không do dự, chỉ một ngón tay, lại phục một đạo hồng quang bay ra tại, này một đạo hồng quang thượng liền mở ra 6 đầu yêu dị quái dị nhãn. Chính là hắn thu phục hồng tộc, sứa nhất một đầu. Nữ tử cũng hơi chút nghiêm túc một ít, hai tay bắt bí quyết, chính là một đạo pháp ấn tế ra. Nếu là vương sùng lúc này, tất nhiên có thể nhận ra được, còn đây là bổ thiên kiếp thủ, cũng tức là lúc trước truyền lưu trì A-la giáo xâm la đại ấn pháp. Chỉ là A-la giáo truyền lại không được đầy đủ, vương sùng vẫn còn là hàn yên trong tay, tại có thể đem phương pháp này học toàn bộ, chỉ là về sau sở học của hắn dần dần pha tạm, hôn tạp cái này xuất từ bổ thiên phái bí pháp hắn không thế nào dùng Nàng này bổ thiên kiếp thủ, uy lực tràn trề không hiểu, vô cùng đơn giản nhất thức, nhưng lại ngay cả lão đạo sĩ cũng không dám nhẹ anh kỳ phong, tâm pháp lưu truyền, cái kia một đạo hồng quang lách qua, không dám chính diện liều mạng. nay cũng không phải lão đạo sĩ, chính xác không bằng đối phương, mà là Nga mi kiếm pháp cũng không phải là đem hết toàn lực cùng một kiếm, nhưng bổ thiên kiếp thủ, còn chưa có đều là dốc hết một thân công lực cùng một kích. Chỉ là nữ từ này, đã sớm đem bổ thiên kiếp thủ luyện trí tùy thích, cho nên cũng không nhất kích tựu thổ lộ uy lực Lao đạo sĩ và này nữ tử thân bí, cùng thi triển kỹ năng, một trận ác chiến. Vương sùng thình lình trong lòng có chút cảm ứng, tu thành bổ thiên kiếp thủ người, lẫn nhau chi đều có cảm ứng. Trước đây hắn liền cứ cùng Hàn Yên có chút tâm linh cảm ứng, chỉ là hôm nay hai người quan hệ có chút lúng túng, cho nên cực ít liên hệ tin tức. Tuy rằng hắn biết rõ, cái này giới còn có một vị, luyện thành bổ thiên kiếp thủ, nhưng mà Hàn tổ sư vị dai rất cao, hắn tự nhiên cũng không được cảm ứng, về phần Hàn vô cấu bên kia tình huống như thế nào tiểu tặc ma cũng không thể nào biết được. Nhưng này một cái tân cảm ứng, cũng không phải hàn yên, cũng không phải là hàn lao tổ, bởi vì vương sùng có thể cảm ứng được, đối phương tu vi, cũng không quá đáng là thái ớt cảnh. Chỉ là người này công lực, sâu không lường được, hầu như đều có giả âm lao đạo tu vi. Này người đến tổt cùng là người nào? Vương sùng bên này trong lòng vừa có cảm giác, thì có một cỗ tối tâm vận số di động, lại là hắn thái ớt thứ sáu suy đã đến. Vương sùng hơi chút suy tính, Hắn hiện tại có ba đại suy diễn chỉ số gần thân, thôn hải huyền tông tiên thiên huyền chỉ diễn mệnh thuật, nga mi âm thức linh tính, còn có ma môn diễn thiên thuật, nếu bản về suy diễn tri thuật, đạo quân thế hệ cũng chưa chắc bị kịp được. Đáy lòng của hắn không khỏi hơi ngạc nhiên, nghĩ ngợi nói, như thế nào của ta thái ớt cảnh thứ 6 suy, rõ ràng cùng nàng này có chút quan hệ. Mau làm cho đường đạo nhân đi nhìn liếc mắt nhìn. Vương sùng luyện tiểu thái ớt cảnh giới, có thể phân hóa hơn 10 linh thức, mấy chục ma thức, nhưng phân hóa đi ra ngoài thần phận Cũng chỉ có tiểu phích lịch bạch thắng, đường đạo nhân có thể có thái ớt cảnh đẳng cấp, còn lại nếu là cường hành yếu thế phân đi ra, đại đa số cũng chỉ có kim đan, dương chân cũng khó khăn. Đường đạo nhân sẽ không có tiến vào Nga My, dù sao hắn ma cực tông giáo chủ, đã đến tin tức, vị này ma môn đại thánh Tửu một bước đạp phá hư không, thi triển thiên ma hư không pháp trực tiếp xâm nhập lao đạo sĩ và nữ tử ác đấu chiến trường. Vương Sùng ha ha cười cười, têu lên, hai vị như thế nào tiểu náo nhiệt lên. Xin hỏi tiên tử phương danh, vì sao tinh thông bổ thiên tuyệt học? Nữ tử dịu dàng cười cười, nói ra, há lại chỉ có từng đó bộ thiên, ngay cả ta Nga mi đạo Pháp cũng tự tinh thủ. Vương sùng trong lòng sinh ra báo động, vội vàng thân thể nhoáng một cái, hóa thành một đạo lưu quang, bay ra châm dạm, lúc này mới thấy một cái khác nữ tử, tay áo đồng bền, cầm trong tay một cái hàn quang như nước trường kiếm, cười dịu dàng đánh tới. Cô gái này một tay Nga mi kiếm thuật, vậy mà cũng là nhiều thông mấy nhà, không dừng lại một môn. Vương Sùng trong lòng càng là sợ hãi, thầm nghĩ, Nga Mi đây là thế nào? Tùy tiện đi ra một người, liền đem Nga mi đạo Pháp thông hiểu 78 phần 10. Người này nữ tử thần bí, lấy bổ thiên kiếp thủ ác đấu lao đạo sĩ, lấy Nga Mi kiếm Pháp ác đấu đường đạo nhân, rõ ràng cũng chút nào không rơi vào thế hạ phong. Vương Sùng không biết làm sao. Quắc, lao đạo sĩ. Ngươi biết nàng là người nào sao? Lao đạo sĩ trầm rộng quát, còn đây là ta sư muội vần tù vấn, về sau. Về sau hình như là cùng Hàn vô cấu đánh cuộc, thua. Hình như là đem ta sư đệ cho thua. Vương Sùng tức giận đến mắng, đây đều là ở đâu cùng ở đâu. Người nói chuyện bừa bãi, cái gì sư đệ sư muội thật sự là không thể nói lý. Vương Sùng cũng không hiểu nổi, cái gì đem sư đệ thua, còn cái gì sư mội. Nga Mi chỉ có 3 vị tổ sư, tuy rằng Hàn lao tổ so sánh thần bí, nhưng hôm nay Vương Sùng cũng biết, mà khác 2 vị tổ sư chính là Dương Đạo Nhân và Hàn vô cấu, ở đâu còn có cái tứ lao tổ. Hướng chi vị này nữ tu, như thế nào sẽ cùng hàn vô cấu đánh cuộc? Coi như là đánh cuộc, thì như thế nào thất bại cái gì sư đệ? Âm định hưu lao đạo sư đệ, thế nhưng là dương tổ. Vương Sùng mặt thầm mắng, đạo trung biến thành lao đạo sĩ, quả nhiên nói chuyện bờ bãi lộn sột, thiếu khuyết tăng khớp. Một mặt toàn lực ra tay, ác đấu vân tố vấn. Vị này nữ tu sĩ ma đạo song tu, lợi hại chí không thể tưởng tượng nổi. Vương Sùng tự nghĩ, coi như là toàn lực ứng phó, cũng chưa chắc có thể thắng được Trong lòng âm thầm quái dị, như thế nào thỉnh lình xuất hiện như vậy một cái nhân vật lợi hại? Kỳ thật, nữ tu vân tố vấn, cũng là trong lòng kinh hãi, thầm nghĩ, người này rồi lại là lai lịch gì? Một thân ma thực tông công pháp, nhưng ma thực tông ở đâu có nhân tài như vậy? Vân tố vẫn tuy rằng tự nghĩ ly khai phiếu miểu thiên đã có mấy trăm năm, nhưng mà nàng tuyệt không tín, ngắn ngủn mấy trăm năm, người bình thường hợp thành tiểu kim đan cũng khó khăn, ma thực tông có thể xuất như vậy một vị lợi hại thái ớt cảnh đại thánh. nàng thầm nghĩ Coi như là Ngọc Đỉnh cũng không có lợi hại như vậy, ta muốn giết hắn, tuyệt sẽ không quá gây chuyện. Nhưng cái này thần bí nói người, rồi lại quả thực khó giải quyết. Vương sùng thiên ma diệt tiên kiếm ngang trời, đem nữ tu vân tố vân kiếm quang đẩy ra, tâm hắn nói, đây là âm lao đạo chuyện này, ta không cần tới nhúng một tay. Cô gái này tu lợi hại khẩn, ta còn là thối lui ra khỏi A Hắn vừa muốn rời khỏi, chật nghe được lao đạo sĩ kêu lên, sư muội ta phải đi về Nga My, có bất tài đồ tử độ tôn không nhận lao tổ rồi, bất với ngươi dây dưa. Vân tố vẫn kinh ngạc nói, ngươi còn chưa thu phục Nga My sao. Lao đạo sĩ cũng không quay đầu lại, tung độn quang thoát ra chiến đấu. Vương Sùng cũng tay háo phất một cái, triển khai thiên ma vọng cảnh, tạm thời khốn trụ vị này nữa tu, cũng tự bỏ chạy. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, điện thoại bản duyệt độc địa chỉ Inter. chương 886, Tam Bảo. Vân tố vấn hai thân hợp nhất, tập trung tư tưởng suy nghĩ trông về phía xa nàng trong lòng kỳ thật cũng có chút nghi hoặc năm đó nàng cùng hàn vô cấu cạnh tranh thất bại, chẳng những bị buộc bài sư hoàn khuất nhục đi xa huyền thai thiên tiêu trông chờ một ngày kia cũng tấn thành đạo quân, lại cùng hàn vô cấu tranh giành một ngày ngắn giải vân tố vẫn tin tưởng, hàn vô cấu tuy rằng pháp lực mạnh mẽ, mình cũng không tồi thân kiêm nga mi bổ thiên hai nhà chân chuyển, chỉ cần có thể thành công lấy được cái kia một phần cơ duyên thiên hạ to lớn, là được tùy ý ngăng dọc, chỉ là nàng như thế nào đã không nghĩ tới Nga Mi vận số, tựa hồ có chút biến hóa, căn bản không phải nguyên bản đoán chừng. Vân Tố vẫn thoáng suy diễn một phen, nhưng cũng chỉ có một mảnh xương ngủ. Nga Mi ít nhất có hơn 10 cổ hơi thở, đang làm nhiễu nàng thôi toán chi thuật. Ý vị này Nga Mi hiện tại ít nhất có hơn 10 vị thái ớt cảnh đại thánh tòa chấn. Nga Mi nơi nào đến nhiều như vậy thái ớt. Tối đa cũng chính là huyền cơ lão nhân, vụ trộm tấn thành, sau cùng có cơ hội huyền diệp, huyền nước, đều tại huyền thai thiên, còn lại căn bản không có như vậy tư ch Vân Tố vẫn cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn, tuy rằng suy tính thất bại, như cũ nhất đạo đột quang, thẳng đến Nga Mi mà đến. Vương Sùng cũng ở đây không ngừng suy tính, hắn thực muốn biết, bản thân thứ sáu suy cùng Vân Tố vẫn có quan hệ gì, chỉ là dính đến cảnh giới bằng nhau thế hệ, hắn cũng là coi không ra manh mối. Về phần lao đạo sĩ, hắn ngược lại không có nghĩ quá nhiều, trở về Nga mi tiểu lại một lần nữa sông sơn. Vương Sùng lúc này đây, đem thôn Hải huyền Tông quý quan đương thả đi ra ngoài. hắn cũng muốn biết Đạo của chính mình ra thái ất thân, cuối cùng cùng vị này đạo môn tiền bối, tại đồng dạng cảnh giới phía dưới, tương kém bao nhiêu? Vị này đạo trùng biến thành giả âm định hưu, một thân thực lực, chỉ sợ không kém cỏi chân chính em định hưu năm đó. Lao đạo sĩ cũng không hỏi mọi việc, thả ra mấy đạo phi hồng, hãy cùng Vương Sùng ngắc đấu, song phương tại núi Nga Mi tiền yêu đấu nghìn chiều trở lên. Vương Sùng trong lòng hơi nhảy dựng, liền gặp được Vân Tố vấn vân dòng ánh sáng chuyển, tiến vào huyền thai thiên các phái trong đại trận. Vân Tố vẫn chính là huyền thai thiên ngũ đại ma tông một trong giáo chủ, tuy rằng này mấy phái đều là đạo môn, rồi lại cũng không dám không tới đón tiếp. Vân Tố vẫn bị dẫn vào nhất chân phái trong đại trận, tư đổ cửu như thả ra hơn 10 Trương vân dường, các phái thái ớt cảnh lao tổ ngồi ngay ngắn, đã có người hỏi, vân giáo chủ cái này tới làm gì. Vân Tố vẫn cười nói, nhưng là kiểu hàn lao tổ để cho ta tới Nga Mi lấy đi một vật. Tư đổ cửu như nhịn không được kinh ngạc, hỏi, huyền đức mấy người bọn hắn. Cũng đi quấy lao tổ rồi hả? Vân Tố vẫn cũng không đáp, chỉ là cười nói, chư vị không cần hỏi. Mấy ngày nữa, ta thay chư vị xuất chiến một hồi, chém giết Nga My vài thứ bọn đạo trích. Vân Tố Vân lúc đầu vốn nghĩ là, tự mình ra tay, thay huyền thai thiên đạo môn các phái, trừ đi vài thứ đối thủ, tất nhiên có thể đổi lấy tín nhiệm của bọn hắn. Lại không ngờ tới, hầu như tất cả huyền thai thiên tu sĩ đã sắc mặt hết sức khó coi. Tư đổ kiểu như nhịn không được cười khổ nói, Nga My hôm nay có lục bảy vị thái Trong đó lợi hại nhất chính là đời thứ ba trưởng giáo Bạch Thắng, người này tên hiệu tiểu phích lịch, kiếm thuật vì thế giới thai ớt đệ nhất. Vân Tố vẫn kinh ngạc nói, người này kiếm thuật lại có thể như thế rất cao minh. Tư đồ kiểu như nhẹ gật đầu. Vân Tố vẫn hơi trầm âm, hỏi ngược lại, ta gặp được một vị đường đạo nhân, ma thực tông xuất thân, mới vừa rồi còn thấy một vị thôn hải huyền tông tu sĩ cùng âm lão đạo đấu pháp. Bọn hắn so với Bạch Thắng như thế nào? Tư đồ kiểu như cười khổ nói. Thôn hải huyền tông quý quan ưng là bạch thắng hảo Hữu hai người tu vi sợ là không tồi vắng lai. Vị kia đường đạo nhân chính là ma cực tông giáo chủ, nghe nói bị bạch thắng hàng phục. Vân tố vẫn có chút trù trừ, hỏi ngược lại, đường đạo nhân pháp lực, cùng bạch thắng chỉ kém một đường hay không? Tư đổ kiểu như vẻ mặt không làm sao được nói, cũng không phải. Lúc trước tiểu phích lịch bạch thắng, nhất kiếm kinh sợ thất thánh, đại phá ma thực thất thánh liên thủ, tiện tay hàng phục đường đạo nhân. Đường đạo nhân có lẽ tính vào gần với bạch thắng và cơ quan đáp ứng nhân vật, chính là hắn thân là người trong ma môn, cũng không biết và Nga Mi có cái gì mập mở, vẫn luôn không có chân chính ra tay. Sau đó còn có hai người, pháp lực cũng vô cùng lợi hại, một cái là bạch thắng sư đệ, gọi là thanh liên ứng dương, chém thiên long phái một vị đạo hữu. Còn có một vị, được xưng phiếu miểu thiên yêu tộc đệ nhất đại thánh, gọi là Phật thánh, cùng ta cũng không kém văng lai. Vân tố vấn giờ mới hiểu được, vì sao tư đồ cửu như mặt lộ vẻ khó khăn, Nguyên lai là nhìn không tốt nàng, có thể chém giết Nga mi thái ớt. Vân Tố vẫn thầm giật mình, nghĩ ngợi nói, vừa rồi ta ác đấu đường đạo nhân, cũng đã hết sức lợi hại, Nga My rõ ràng còn có hai vị càng tốt hơn thế hệ. Này lại không Pháp Dương My rồi. Thôn Hải huyền tông quý quan đứng cùng lao đạo sĩ ác đấu nửa ngày, lao đạo sĩ thình lình tiểu đầy trời loạn chuyển, tựa hồ có đồ vật gì đó nghĩ không ra, sau đó thoát ra chiến đấu, không biết tung tích. Vương Sùng cũng không tốt đổi bắt, chỉ có thể cũng lui về ngũ Linh tiến phủ Hôm nay hắn cũng không sợ huyền thai thiên tu sĩ, tuy rằng hoàn không làm gì được đối phương, không cách nào đánh vỡ các phái đại trận, nhưng Nga Mi cũng có trận pháp bảo vệ. Coi như là vân tố vấn và lao đạo sĩ cũng gia nhập huyền thai thiên một phương, vương sùng cũng vui mừng không sợ. Tiểu lượng đung đưa, lén lén lút lút, bay đến hổi tiên kính bên cạnh. Cái này tiên phủ kỳ chân, vương sùng tuy rằng mang theo trên người qua, nhưng hắn rất nhanh tựu minh bạch, vật ấy trời sinh linh tính, bản thân trọng yếu không cách nào khống chế. Dù sao cũng là nga mi chi vật, cũng cũng một lần nữa thả lại ngũ linh tiến phủ. Hồi tiên kính ở trong, vầng sáng lưu chuyển, rõ ràng đem kiền nguyên trong lao tình huống, đều hiển lộ ra, hai kiện bảo vật tửa hồ tại trọn trọn lựa lựa. Ngay tại hồi tiên kính không ngừng chuyển động kính quang, chiếu dọi kiền nguyên trong lao tình huống thời điểm, thiên ma xá lợi cũng chạy tới. Này viên quốc châu hưng phấn vô cùng, hưu, hưu. Đều dít gạo, hướng hồi tiên kính đụng lên mấy lần, một bộ đều muốn xâm nhập Hồi tiên kính chỉ có thể đấu chuyển kính quang, che đậy định rồi một đầu giống như long giống như dao quái vật, đầu người giao thân, sáu tay vung vẩy thiên đạo yêu vật. Hồi tiên kính quả nhiên không hổ là tiên phủ kỳ chân, kim quang đấu chuyển phía dưới, xanh xanh theo đạo ngần tủ vây khôn phía dưới, đem này đầu yêu vật tách rời ra, sau đó kim quang một cuốn, đoàn đoàn, nổ cho thiên ma xá lợi. Thiên ma xá lợi phát ra ma quang một cuốn, liền đem này ngày hôm trước đạo yêu vật cho nuốt sống. Nay tiểu đồ chơi vẫn còn chật lưỡi Giống như là tiểu hài tử an vụng đường đầu giống như. Tiểu lưỡng liền phun ra vài đạo kim hà, rót thành một hàng chữ, xá lợi. Ngươi về sau kêu ta đại ca đi. Thiên ma xá lợi dừng một chút, một đạo ma Quang liền đem tiểu lưỡng cho bao lấy. Đây là hồi tiền kính vội vàng phun ra nhất đạo kim Quang đem tiểu lưỡng lại cho xanh xanh nết đi qua. Sau đó lời nói thấm tiếng nói, xá lợi. Tiểu lưỡng thế nhưng là ngươi chủ thượng nhi tử. Thiên ma xá lợi hưu. Hưu. Hai tiếng, gật một cái tư đồ Lại đụng phải tiểu lưỡng một cái, từng điểm những cái kia bình thường Nga mi đệ tử. Tiểu lưỡng khi điên quầng phun kim hà, quắc, xá lợi, ý của ngươi, ngươi cùng tư đổ huy giống nhau là thân đấy, ta cũng là cái hoang dại sao. Chớ có nhìn ngươi là thiên ma chí bảo, tiểu lưỡng cũng không sợ ngươi. Thiên ma xá lợi hưu. Hưu. Hai tiếng, ý tứ, vô cùng kinh thường. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, điện thoại bản duyệt độc địa chỉ Inter. chương 887 một đạo quen thuộc cảm giác mát. Vương Sùng chấp trưởng Namy, tuy rằng hồi tiên kính, tiểu lưỡng, thiên ma xá lợi lén lén lút lút, thực sự giấu dếm không ngừng hắn. Vương Sùng trong lòng thầm nghĩ, bọn hắn đây là muốn để chỗ nào một đầu thiên đạo yêu vật đi ra sao? Vương Sùng đương nhiên biết rõ, kiền nguyên trong lao đều là đạo hóa yêu vật, ban đầu hắn cũng không có đả qua kiền nguyên lao chủ ý, nhưng tiểu lượng và hồi tiên kính lén lút, lại làm cho hắn thỉnh lĩnh sinh ra tới một cái ý niệm trong đầu. Nếu là đem những này thiên đạo yêu vật ném cho lao đạo sĩ, hội có hậu quả gì? Vương Sùng ý nghĩ này tại xuất hiện, tựu có một đạo quen thuộc cảm giác mát tống suất, chớ có làm. Vương Sùng vừa mừng vừa sợ, kêu lên, "Phá Châu tử, ngươi tại sao trở về rồi hả?" Diễn Tiên Châu tống suất một đạo cảm giác mát, "Ta làm sao lại không thể trở về?" Vương Sùng vội vàng đi nhìn huyền Mệnh chi khiếu, đệ tử trọng huyền Mệnh chi khiếu đã chống rống không tiếp tục độ vật, không khỏi vừa mừng vừa sợ, nhưng ý niệm trong đầu chuyển một cái, lại phục có chút sởn hết cả gai óc. Tiểu tắc ma tham dò hỏi, vì sao không nên làm? Diễn thiên châu tống xuất một đạo cảm giác mát, lao đạo kia si chỉ có thuần túy đạo hóa lực lượng, nếu là lại được thiên đạo yêu vật, liền có thể đột phá cảnh giới. Vương sùng hỏi dò, sau đó thì sao? Diễn thiên châu tống xuất một đạo cảm giác mát, sau đó. Vương sùng thình lình mi tâm xếp chặt, một quả hạt châu tiểu nhảy ra ngoài, rơi vào hắn lòng bàn tay, vắt bóng bầy loạn chuyển. Nếu là nhìn chăm chú xem nhìn, tiểu sẽ phát hiện này hạt trong hạt châu tự thành thiên địa chẳng những trời quang mây tạnh, phân cơ trong và đủ, càng có núi non sông ngòi, vạn vật chúng sinh có thể kỳ quan. Vật ấy như thế kỳ dị, tự nhiên là thật chính diễn thiên châu, nhưng vương sùng lại cũng không minh bạch, vì sao diễn thiên châu không có trả lời, rồi lại bản thân nhảy ra. Tiểu tặc ma là một cái nhảy bén người, lập tức tụử thử, lấy diễn thiên châu tế luyện, lúc này đây diễn thiên châu rồi lại không có chút ngăn cản. Vương sùng bằng không thì đơn giản tế luyện diễn thiên châu, hơn nữa bị diễn thiên thuật nhất lấy quán chi thiên mang ngũ thước cũng đều thừa cơ xâm nhập Diễn Tiên Châu. Vương Sùng chưa bao giờ như vậy tiếp cận qua Diễn Tiên Châu. Lúc trước đều là nải cái thần dị hạt châu ký thắc vào trong cơ thể hắn, thỉnh thoảng làm ra đề điểm, nhưng như là chân chính đi tìm, rồi lại như thế nào đã tìm không thấy manh mối. Vương Sùng thân ma công, quần quẫn không dứt rót vào Diễn Tiên Châu, tế luyện 3 ngày đêm, thình lình cảm giác đột phá một tầng bình chứng. Thiên Ma ngũ thức tại Diễn Tiên Châu ở trong tụ lại, hóa thành một cái hoàng bào đạo nhân, chợn mắt xem nhìn. Diễn Thiên Châu ở trong quả nhiên khắc có một cái thế giới, Nghiễm nhiên chính là nhất giới. Thậm chí cái này giới rộng lớn, đều không thua cho phiếu Miểu Thiên bao nhiêu, chỉ là sông núi tuy rằng xa, dòng sông mặc dù trưởng, phong cảnh tuy rằng kỳ dị, sinh linh cũng quá mức sinh sôi nảy nở, nhưng không có tu đạo khí tức. Vương Sùng liếc mắt nhìn nửa thiên không, hắn có thể chứng kiến một đoàn ma thức, hóa thành hắc dương, đang tại chiếu giỏi này một phương thiên địa. Này đoàn ma thức nặng nghề mà chết, thình lình phun ra một đạo hắc khí. Vương Sùng lấy tay một chảo, quả nhiên vào tay lạnh bước, chính là diễn thiên châu bình thường tống xuất tới cảm giác mát. nay một đạo cảm giác mát chỉ có một ý niệm trong đầu, không thể để cho âm định hưu phục sinh. Vương Sùng toàn thân phát lệnh, âm định hưu phi thăng thành kiếp tiên, như thế nào phục sinh? Hán tuy rằng nhìn thấy âm định hưu đạo trùng, từng có một ý niệm, nhưng chưa bao giờ giờ khác này, cảm giác được có đại sợ hãi. Nếu là âm định hưu có cái gì bất chắc, không riêng gì nga mi, chỉ sợ phiếu miểu thiên đã muốn tiêu diệt. Thậm chí cùng phiếu miểu thiên có quan hệ riêng ma thiên, huyền thai thiên, cũng đều tránh khỏi bị diệt chi nguy. Vương Sùng có vài phần sợ hai âm định hưu, cũng có vài phần sợ hại diễn thiên châu, bởi vì hắn cũng không biết diễn thiên châu cuối cùng xảy ra vấn đề gì. Vương Sùng thầm nghĩ, huyền hạc đã từng nói qua, đạo trùng bản thân chính là thiên đạo, tu luyện không có bất kỳ bình cảnh, nhưng một khi qua hóa đạo cái kia một cửa, bởi vì không có phạm tục chấp nghiệm, ngược lại sẽ trực tiếp hóa thành đạo tự nhiên sụp đổ tán cùng thiên địa Dựa theo cái này mạch suy nghĩ, nếu là ta đem Tiền Nguyên Lao Thiên Đạo quái vật đã đưa cho hắn, lao đạo si tu vi tăng lên, đột phá hóa đạo cảnh giới, chẳng phải là tiểu tự hành tiêu tán. Diễn Thiên Châu nói không thể, nhưng lúc này đây, Vương Sùng thình lình làm quyết định, hắn cũng không định nghe nữa theo Diễn Thiên Châu mà nói, bởi vì lúc này Diễn Thiên Châu đã không phải là tất cả đều có thể tin rồi. Vương Sùng giương mắt, lần nữa nhìn về phía cái kia đoàn ma thức, biết mình chênh lệch còn xa, cũng không động chạm, mà là thôi vận ma công. Tế luyện cái này thiên ma trí bảo. Cùng lúc đó, tiểu phích lịch bạch thắng tới tại hồi tiên kính bên người. Hỏi, thiên tôn. Thế nhưng là đem đưa vài đầu thiên đạo yêu vật cho đạo kia trùng. Hồi tiên kính kính quang lung lay, đắc, đúng là như thế. Vương sùng liếc mắt nhìn thiên ma xá lợi, đã thấy vật nhỏ này, vẫn còn chật lưỡi, thấy vương sùng ánh mắt tới đây, tiểu tiểu cầu giống nhau nhào đầu về phía trước, cũng là liên tục rủi, tựa hồ cũng không phản đối. Hồi tiên kính là tiên phủ kỳ chân. Thiên ma xá lợi là thiên ma trí bảo, cùng diễn thiên châu tại cùng một cấp độ, hai kiện pháp bảo kia đều chưa từng phản đối, vương sùng liền càng thêm nhất phần tin tưởng, lấy tay một trào, theo kiền nguyên trong lao cầm ra một đầu thiên đạo yêu vật. hắn thoáng suy tính, tiêu thúc dục thiên ma hư không pháp, đem này ngày hôm trước đạo yêu vật đưa cho tại ở ngoài ngàn dặm lưỡng lử lao đạo sĩ. Lao đạo sĩ tựa hồ nghĩ không ra cái gì, đang tại đầy trời đấu chuyển, cảm ứng được này ngày hôm trước đạo yêu vật, do xét không một trào, dù là này yêu vật Cũng thân có thái ớt cảnh pháp lực, rồi lại dây rùa không được, bị Lao Đạo Sĩ si bắt lấy, giống như một ít sùng. Lao Đạo Sĩ si do dự một chút, ngoài thân ánh sáng màu xanh một cuốn, này ngày hôm trước đạo yêu vật, đã bị luyện hóa cùng hư vô, trên người hắn đạo khí thế, lại phục tăng tiến một phần. Vương Sùng nếu như ra tay, cũng không có hối hận đạo lý, liên tiếp, một hơi đưa ra thất ngày hôm trước đạo yêu vật. Lao Đạo Sĩ si nuốt thất đầu yêu vật, trên thân đạo ý, cũng nhịn không được nữa, điên cuồng quát một tiếng. Trên bầu trời liền có vô cùng kiếp vân. Chỉ nhìn lúc này đây kiếp vân đẳng cấp, núi Nga Mi trong ngoài, Tiểu cũng biết, còn đây là Hóa Đạo chi kiếp. Phen này kiếp số, hảo sinh manh liệt, Vương Sùng lúc trước cảm thấy vượt qua thái ớt cảnh đại kiếp nạn, đã là vượt qua bình thường gấp trăm lần, nhưng so với Hóa Đạo chi kiếp, như cũ bất quá đồ chơi cho con nít mà thôi. Lao đạo sĩ quả nhiên không hổ là đạo chủng, đối mặt thiên kiếp, huy sái tự nhiên, 3000 đạo hồng quang bay múa, đã liền hồng thiên thành đô bị tế lên. Cùng thiên kiếp liều mạng 3 ngày ba đêm cứng rắn xông qua đạo thứ nhất kiếp số Vương sùng liền vào lúc này thình lình cảm ứng được bản thân thứ thứsáu suy còn chưa qua nhưng thứ bảy suy rõ ràng vượt qua nhất sớm tới trí hắn còn chưa suy nghĩ cẩn thận cuối cùng chuyện gì xảy ra vậy lao đạo suy si tiểu tay háo vung lên cũng không biết dùng thần thông gì đem mình một đạo kiếp số đưa tới ngũ Linh Ti phủ Vương sùng chân không nghĩ tới có người có thể đủ đem kiếp số đưa tới này căn bản cũng không cũng thương nghĩ coi như là đạo quân Kiếp tiênên cũng không có khả năng làm được tái giá kiếp số. Hắn cũng chỉ có thể ma đạo hai nhà thái ớt thân đều xuất hiện, lại phục đem sở hữu tiểu xúc, đồ đệ, thậm chí ứng dương đã phóng ra, cùng một chỗ ngăn cản này nhất hóa đạo thiên kiếp. Vương Sùng đạo ra thái ớt thân, cổ tay một phen, hồi tiên kính liền cầm trong tay. Thiên ma thái ớt thân đem hai cái bảo châu nhất thông tế lên. Chương 888, ứng dương phá kiếp. Vương Sùng mặc kệ chuẩn bị cỡ nào đầy đủ, cũng không thể đoán được một sự kiện. Tất cả kiếp số Tiến vào ngũ linh tiên phủ, tiểu biến mất vô tung vô ảnh, sau đó hắn tiểu thấy được ứng dương trên thân, nở rộ mở sáng trói hào quang. Nhất suy, thứ hai suy, thứ năm suy, đệ kiểu suy. Ứng dương cùng vô cùng lôi quang bên trong, nhất thời phá thái ớt kiểu suy, liên tục nhận chịu 33 đạo kiếp số. Vị này tương lai thành tiểu kiếp tiên nhân vật, lâng lâng bay ra ngũ linh tiên phủ, cách không một chảo, xanh xanh đem lao đạo sĩ bắt bạo, đem vô cùng đạo hóa lực lượng, đều nuốt hút. Ứng Dương tấn thành đạo quân. Vương Sùng trong lòng rung động chí không thể tự ức, thầm nghĩ, cái này là Diễn Thiên Châu từng nói cơ duyên sao? Ứng Dương trên mặt như ngọc có ánh, sáng lạn cười cười, đối với Huyền Thai Thiên mọi người nói ra, "Chư vị đạo hữu, ta cho ngươi đám một khắc đồng hồ thời gian, rời khỏi phiếu Miểu Thiên." Huyền Thai Thiên các phái tu sĩ, ở đâu còn dám sơ suất? Tư Đồ Cửu Như đấy lòng là thật khổ, mắng thầm, Nga mi đây là cái gì một sự việc vậy?" Ngươi tiểu đạo sĩ này, trước đây không lâu tài tấn thành thái ớt. Làm sao lại có thể đột phá đạo quân? Loại chuyện này hoàn toàn không thể giải thích. Chỉ là người nào hội loại này thời điểm, đi theo ứng dương phân rõ phải trái. Vị này thanh liên ứng dương, tuy rằng chưa nói, nếu là Huyền Thai Thiên các phái tu sĩ không lùi, phải làm như thế nào, nhưng người nào cũng đều biết, vị này trẻ tuổi đạo quân là thật dám giết người đấy. Huyền Thai Thiên các phái đại trận cùng một chỗ thúc dục, hóa thành 7, 8 đạo hào quang, từng cái rút đi. Chỉ có Vân Tố vẫn cũng không ly khai, nàng thoảng qua chần chờ. Phi trí ứng dương trước mặt, còn chưa mở miệng, ứng dương tiểu cười nhạt một tiếng, nói ra, ta không phải âm định hưu. Vân tố vẫn thở dài một tiếng, một câu cũng không nói, cũng quay người lì khai. Vương Sùng trong lòng do dự bất định, hắn kỳ thật cũng rất muốn biết, cuối cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ hận diện thiên châu lại cũng không cách nào đáp lại, hắn thôi toán chi thuật, cũng không có cao minh đến có thể suy tính hết thảy Ứng dương run lên tay áo trở về ngũ linh tiên phủ, cùng vương Sùng giao thoa mà qua, thái độ cùng trước kia hoàn toàn bất đồng. Vương Sùng đáy lòng hơi mát lạnh, tổng cảm giác có chuyện gì muốn phát sinh. Ứng Dương đi qua Vương Sùng, rồi lại đứng lại, cũng không trở về bài, chỉ là nhàn nhạt nói ra, bạch thắng sư hình. Nga mi giao phó cùng ta, người đi thôn Hải huyền Tông A. Ứng Dương mở miệng, muốn chiếm Vương Sùng trưởng giáo, Nga mi trưởng lão ngay ngắn hướng sững sở, chỉ là người nào cũng không dám nói gì, dù sao việc này ứng Dương trên thân khí phách thật sự quá lớn. Vương Sùng thò tay nhấn một cái mi tâm, khai một đạo mắt dọc, hắn mỉm cười, nói ra. Cũng tốt, hóa thành độn quang liền đi. Thôn Hải Huyền Tông quý quan ưng cũng hóa thành ngũ sắc cầu vồng, lặng yên đuổi kịp. Tiểu lưỡng và Thiên Ma xá Lợi chậm trễ chỉ chốc lát, cũng đều bay lên trời, Hồi Tiên kính sững sốt một chút, rõ ràng cũng muốn phi không, lại bị ứng Dương một phát bắt được. Ứng Dương nhàn nhạt nói ra, "Tiên tôn, mời tiên định ra ta trưởng giáo vị trí lại đi." Hồi Tiên kính phát ra âm u thở dài, kêu lên, ứng Dương là Nga Mi bốn đời trưởng giáo, còn đây là lão tổ di mệnh." Ưng Dương bắt tay nhất đưa Hồi tiên kính lập tức bỏ chạy mệnh giống nhau phá không mà đi rồi. Vương sùng bay ra mấy ngàn dặm, tiểu phích lịch bạch thắng, đường đạo nhân liền đã biến mất không thấy gì nữa, hắn hoàn là lần đầu tiên ma đạo hợp một, hai gia thái ớt thân kết hợp. Tiểu tặc ma việc này còn chưa làm minh bạch, cuối cùng xảy ra chuyện gì, hắn quay đầu nhìn lại, thấy thiên ma xá lợi và tiểu lưỡng theo tới, tiện tay đem chi thù, trôi qua một lát, lại phục gặp được hồi tiên kính, nhưng chỉ có chân nhịn không được. Hắn gọi nói, thiên tôn, Này rồi lại là chuyện gì xảy ra vậy? Hồi tiên kính bay đến vương sùng trong tay, lúc này mới trả lời, Nga Mi lần này là thật không có rồi. Vương sùng nhiều hơn nữa vẫn lúc, hồi tiên kính cũng không trả lời, dứt khoát tới một cái thần vật tự hối, thu liễm vầng sáng, biến thành một mặt bình thường tấm gương. Vương sùng cũng không được thoại có thể nói, hắn thẳng đến thôn Hải Huyền Tông mà đi. Mặc kệ ứng dương đã có cái gì biến hóa, thôn Hải Huyền Tông tổng còn có hai vị đạo quân tòa trấn đầu phải đi về thôn Hải Huyền Tông. Vương Sùng cũng nên cái gì đều không sợ sợ. Đây hết thể biến hóa, khẳng định vẫn còn âm định hưu trên thân, Lào Gia Hỏa này chỉ sợ tính toán cái gì. Nhưng lúc này đây, ta có 89 thành có thể khẳng định, hắn là tính sai rồi. Vương Sùng tuy rằng đẩy coi không ra, vậy do Chiêu Lẽ Thưởng suy tính, cùng với Diễn Thiên Châu để lộ nhiều loại tin tức, tích lũy tiếp tục, cũng có thể đoán, loại tình huống này, tuyệt không phải là Diễn Thiên Châu biết tương lai. Tương lai, đó là một cái âm định hưu suy tính không kém Nga mi trung hưng thế giới. Mà lần này, nhưng là một cái âm định hưu triệt để tính sai. Cái gì nhất tiên nhị vân hai cái linh đàng, nhất tiên trước mắt còn là một phế vẩn. Thế băng vân ngược lại là cũng Dương chân rồi. Nhưng ngày hôm nay địa đại biến, Dương chân vẫn chưa phái trên công dụng. Thượng Hưng Vân, Mạc Ngân Linh, Yến Kim Linh cũng còn là bảo bảo. Huyền Cơ, Huyền Diệp, Bạch Vân và Huyền Đức đã chạy, hoàn tiện thể một cái ô dương đổ. Về phần ứng dương, Vương Sùng Chí ít có bảy 8 chủng suy đoán Nhưng hắn vẫn bao nhiêu cái suy đoán đã cảm thấy là không thể tưởng tượng, không thể tin được. Hơn nữa hắn cũng không thấy được những cái kia suy tính, có thể sẽ thật sự. Độn quang đã đến thôn Hải Huỳnh Tông, vương sùng phất tay áo bào, bước chân vào bản thân bà Sa Thần Thụ, còn đây là chính phản ngũ hành nịch không đại trận và giới thiên kinh hợp luyện, biến thành nhất giới. Việc này công lực của hắn còn chưa đủ để, nếu là hắn có thể biến đổi tăng lâu, bước vào hóa đạo cảnh giới, bà Sa Thần Thụ tiểu sẽ trở thành hắn đạo quả. Vương Sùng trở về bản thân thụ tổ bên trong, liền bắt đầu bế quan. Bất qua mấy ngày, Vương Sùng tiểu thình lình cảm ứng được nguyên thần chất nhẹ, vốn là thứ sáu suy qua. Hắn biết rõ, nay tất nhiên là Vân Tố vẫn đã đi ra phiếu miểu thiên. Hắn đến nay cũng không biết, vì sao bản thân thứ sáu suy, muốn cùng Vân Tố vẫn có chút quan hệ. Về phần thứ bảy suy, rồi lại thủy chung quanh quẩn, làm cho Vương Sùng đạo hạnh tại vượt qua thứ sáu suy sau đó, tựu bất kể như thế nào tu hành, đều tại không tiến thêm, lâm vào bình cảnh Vương Sùng bế quan hơn tháng, như cũ không cách nào làm cho công lực tiến thêm, liền tự xuất quan, đi tìm linh triêu uy chân quân. hắn tại vô sinh hải bên ngoài, nhẹ nhàng hạ bái, hỏi, quý quan đương có chút nghi vấn, muốn yêu cầu dạy sư thuốc. Linh triêu uy chân quân thanh âm, to lớn tuyệt luân, kêu lên, nếu là Nga My ứng dương sự tình, ngươi không cần hỏi. Vương Sùng hơi sướng sở, trầm mặt thật lâu, lại phục hỏi, đệ tử không qua được thứ bảy suy, lại nên như thế nào? Linh triêu uy chân quân thanh âm. To lớn tuyệt luân, tiêu lên, thái ớt cảnh giới, trầm luân mấy nghìn năm cũng không quá đáng bình thường, ngươi bất quá tài được vài năm, qua không được đi, đợi chờ chút ít thời gian, cũng thì thôi. Vương sùng lại phục đã trầm mặc thật lâu, lúc này mới hỏi, đệ tử cũng muốn hỏi vừa hỏi tiền đồ. Linh chi uy chân quân thanh âm, thình lình chuyển thành trầm thấp, tiêu lên, ngươi cũng đã biết, chính là ta cũng không hiểu được bản thân tiền đồ. Vương sùng trầm mặc thật lâu, xá một cái, đang muốn quay người rời đi. Linh chi Thanh em, To lớn tuyệt luân, tiêu lên, cũng được. Tự cho ngươi chỉ điểm một con đường sáng. Lúc trước diễn Khánh Sư Hình, biết rõ ngươi có cái này một phen năng ăn, cho nên đã thông báo ta một câu. chương 748, uống thuốc. Uống thuốc đi. Vương Sùng cả người đều dại ra, thật lâu sau. Mới thi lễ đến mã, xoay người rời đi, đi tìm yêu nguyện Phu Nhân. Nga My ứng dương phá kiếp. Này tin tức chuyển ra, kinh động thiên hạ. Phiêu miểu thiên đã nhiều ít năm, không có xuất quá đạo quân. Thái ớt cảnh nhưng thật ra có mấy cái, nhưng đạo quân là trừ bỏ âm định hưu ở ngoài, cũng chỉ có một cái chí huyền, còn không xem như chính xác thành đạo quân, rốt cuộc bị hàn vô cấu một trường cấp bổ thiên. Ứng dương được đạo quân tri cảnh, chuyện thứ nhất nhi, chính là đi khiêu chiến tiêu giao phủ thanh hư nguyên diệu chân quân. Nếu là diễn khánh chân quân còn ở, thanh hư nguyên diệu chân quân cùng cửu huyền ma quân, liền có thể cùng liệt này giới mạnh nhất, chân vạc mà tam. Diễn khánh chân quân không ở, trừ bỏ cửu huyền ma quân. Lại không một người có thể bằng được thanh hư nguyên diệu Ứng dương sơ tấn đạo quân Giao thủ ngàn chiêu Thong dòng bại lui Tuy rằng không thể chọn hạ vị này Đắc đạo không biết nhiều ít năm tiền bối Nhưng như cũng lại một lần khiếp sợ thiên hạ Ai đều biết Ứng dương là vì trả thù năm đó Tiêu giao phủ đô thiên liệt hỏa luyện Nga mi thủ Vương Sùng biết được tin tức này Cả người đều có chút không ổn Hắn nằm ở yêu nguyệt phu nhân đùi ngọc thượng Trong đầu trước sau có một ít khó hiểu Hắn đã đem yêu nguyệt phu nhân này vị đại dược nguyệt qua Nhưng lại không có cảm giác thái ớt thứ bảy suy Có nguyên nhân này vượt qua Hơn nữa tiểu tặc ma trước sau cảm thấy Linh Chiêu Huy chân Quân chuyển lại diễn Khánh chân Quân nói Tựa hồ có khác thâm ý Yêu Nguyệt Phu nhân mặt đẹp thượng Xuân ý chính đủng Tùy tay lột trái cây Đưa vào hái lang trong miệng Người tu đạo có đạo lữ không ít Nhưng danh sắc vợ chồng cũng là không ít Nàng cùng Vương Sùng tuy rằng kết bạn nhiều năm Nhưng Vương Sùng trước sau không có du củ Yêu Nguyệt Phu nhân liền cho rằng Vương Sùng cũng là như thế thẳng đến mấy ngày trước Bị Vương Sùng ăn được, Yêu Nguyệt phu nhân mới hiểu được, tiểu tặc ma không phải loại người như vậy. Vương Sùng há mồm ăn, Yêu Nguyệt phu nhân uy trái cây, đương nhiên liền nhịn không được hỏi, "Ngươi nói, ứng dương là làm sao vậy?" Yêu Nguyệt phu nhân hơi hơi ngưng thần, nói, "Ta không biết hắn làm sao vậy, nhưng ứng phu nhân đi nga mi mấy lần, đều bị tự chi ngoài cửa, liền không khỏi có chút kỳ quái." Vương Sùng ngây người ngẩn ngơ, hỏi ngược lại, "Bạch Liên Hoa đồng tử đi qua nga mi?" Yêu Nguyệt phu nhân gật gật đầu, nàng cũng là biết. Bạch Liên Hoa đồng tử chi tiết người, cũng biết ứng dương cùng Bạch Liên Hoa đồng tử cảm tình cước đốc, cho nên cũng là nghị trăm lần cũng không ra. Vương Sùng trong đầu Linh Quang vừa hiện, hoặc là nói, không phải Linh Quang vừa hiện, mà là lạng yên hiện lên một chút ký ức, tuy rằng điểm này ký ức có chút vụ vặt, nhưng lại bỗng nhiên khiến cho tiểu tặc ma kinh ra một thân mồ hôi lạnh. hắn vội vàng ngảy lên, kêu lên, phu nhân, mau đi báo cho Bạch Đạo hữu một tiếng, không bao giờ phải rời khỏi thôn Hải Huyền Tông, bằng không có tính mạng chi ưu Yêu nguyệt phu nhân đầu tiên là ngượng ngùng khó làm, vương sùng ngày thường trong miệng lao mật giống nhau, luôn là gọi nàng yêu nguyệt tỷ tỉ, tỉ, nhưng lại chưa từng từng có một lần, có này một câu phu nhân làm nàng trong lòng ngọt như cam thuần. Yêu nguyệt phu nhân nhẹ nhàng dối tay, đánh vương sùng cái chán một chút, kêu lên, gọi bậy cái gì phu nhân. Vương sùng nhịn không được nhuẩn miệng cười, nói, thôn hải huyền tông giáo chủ phu nhân chi vị, chẳng lẽ còn có nàng người. Yêu nguyệt phu nhân đấy lòng thập phần nhu tình lượn lờ, si một tiếng kinh miệt lại phục hỏi, chẳng lẽ ứng dương còn muốn sát thế không thành? Vương Sùng vẻ mặt cười khổ, nhưng là lại thật không dám cùng yêu nguyệt phu nhân nói lên cái kia suy đoán, chỉ có thể giải thích nói, không phải ứng dương là có người sẽ ra tay, người này ta đều ngăn cản không được. Yêu nguyệt phu nhân thập phần quái dị, nàng chính là biết Vương Sùng khả năng, rốt cuộc Vương Sùng tọa trấn Nga Mi, lấy bản thân chi lực ngăn cản 10 dư vạn huyền thai thiên tu sĩ, lực kháng 10 dư vị cùng cảnh giới thái ớt đại thánh, cũng đau khổ chống đỡ nhiều năm. Có thể làm Vương Sùng nói một câu, hắn cũng ngăn cản không được, này giới đã có thể thật không mấy người. Yêu Nguyệt Phu nhân cùng Bạch Liên Hoa đồng tử, cũng coi như là bạn tốt, nghe vậy nói, ta đây liền đi khuyên một khuyên Bạch Đạo Hữu. Vương Sùng thở dài, nói, nếu là Bạch Đạo Hữu không chịu, ngươi liền nói, nếu là thế nàng không né tránh này nhất thời, chỉ sợ Đáp Hữu cũng muốn chết oan chết uổng, bọn họ hài tử cũng khó thoát kiếp số. Yêu Nguyệt Phu nhân gật gật đầu, đẩy ra tiểu tặc Ma gối lên nàng đùi ngọc thượng đầu. Phiêu nhiên rời đi bà xa thần thụ. Vương Sùng ở yêu Nguyệt Phu Nhân sau khi rời khỏi, đống nhiên thở dài, nói, ta chỉ sợ làm sai một chuyện lớn nhi. Cũng trách không được, Vân Tố vẫn xuất hiện thời điểm, ta thứ sáu suy cùng nàng có chút dây dưa, lại không phải. Vương Sùng đống nhiên liền kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Nếu là hắn suy đoán vì thật, lúc này đây, thật sự là thiên đại phiền toái Nếu là thật xảy ra chuyện nhi, chỉ sợ thế nào cũng phải muốn diễn khánh chân quân ra tay, mới có thể cứu được hắn. Linh Chiêu Y chân quân cùng kim mẫu nguyên quân có thể hay không bảo vệ hán, thật sự là không tốt lắm nói một sự kiện nhi. Ta còn là lại đi hỏi một tiếng Linh Chiêu Y chân quân. Vương Sùng đứng dậy lúc sau, một đạo đội quang, đi vô sinh hải, ở vô tận hát thủy ở ngoài, đại lễ thăm viếng, quá đến một lát, một cái to lớn thanh em phiêu ra tới, ngươi thật đúng là đi uống thuốc đi. Vương Sùng cái chán thấy hãn, hắn tức khác biết, chính mình quả nhiên lĩnh ngộ sai rồi, Linh chi Y chân quân ám chỉ quả nhiên là vị nào. hắn cười khổ nói Đệ tử đần độn, là mới tỉnh ngộ lại đây, là vị nào chuyện này. Linh chi Huy chân quân nhàn nhạt nói, ngươi tìm đường chết nhiều năm, ứng có này báo. Vương Sùng cái chán càng là thấy hãn, chỉ có thể thái độ càng thấp một ít, hỏi, sư thúc Tổng muốn qua loa lấy lệ qua đi. Linh chi Huy chân quân hừ một tiếng, nói, cũng dễ dàng. Ngươi giết bạch liên hoa đồng từ đi. Vương Sùng thở dài, hắn đương nhiên không thể làm như thế, lại không phải đời trước. Nay một đời hắn cùng ứng dương. Chính là huynh đệ giống nhau, giết bạch liên hoa đồng tử, quan hệ liền lại khó hài hòa. Húng chi ứng dương cùng bạch liên hoa đồng tử chưa xuất thế hài tử, vẫn là hắn thân đồ đệ, chuyện này như thế nào làm được? Vương Sùng tư tiền tưởng hậu, đột nhiên hỏi nói, sư thúc, đệ tử có không bỏ chạy đi riêng ma thiên? Linh triêu uy chân quân cười ha ha, nói, ta cũng không biết. Vương Sùng không làm sao được, chỉ có thể tiếp tục ngồi ở vô sinh hải trước, minh tư khổ tưởng biết nửa ngày sau, yêu nguyệt phu nhân mang theo bạch liên hoa đồng tử Cũng tới vô sinh hải, thấy được Vương Sùng vẻ mặt cau mày. Bạch Liên Hoa đồng tử nhịn không được hỏi, quý giáo chủ, con có không nói với ta, đến tuột cùng chuyện gì xảy ra? Vương Sùng thở dài, nói, chuyện này chắc ta. Bạch Liên Hoa đồng tử truy vấn bài câu, Vương Sùng lại không dám trả lời, chuyện này nhi, hắn là thật không nghi tới, diễn thiên châu năm đó cũng chưa từng có nhắc nhở, hiện giờ cục diện, tiểu tạc ma tự phụ mưu kế chất chồng, cũng không có chú nhi. Hoặc là đi tìm vị kia. Nói lời xin lỗi. Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo lạnh lẽo, ngươi sợ là muốn làm cái đại chết. Vương sùng nửa mừng nửa lo, kêu lên, "Diễn Thiên Châu, mau nói cho ta biết, hiện giờ lại nên làm cái gì bây giờ?" Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo lạnh lẽo, giết Bạch Liên Hoa đồng tử. Vương sùng cả giận nói, "Này không phải đánh giám sao? Ta này một đời phu nhân, chính là yêu nguyệt tỷ tỷ. Ai dám đụng đến ta yêu nguyệt tỷ tỷ, đó là đạo quân ta cũng muốn chém." Chương 749, bổn hứng họ Dương. Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo lạnh lẽo, ta cũng không nghĩ tới, "Ứng Dương, ứng Dương, quả nhiên là bổn ứng họ Dương." Vương sùng như chung sầm đánh. Hắn đích xác có điều suy đoán, nhưng bị Diễn Thiên Châu nói toạc, vẫn là giống như lôi quanh điện cước giống nhau. Thật lâu sau mới cười khổ nói, "Quả nhiên là Nga Mi Dương đạo nhân. Ta thừa dịp hắn ký ức chưa khôi phục, giúp hắn tìm cái tân phu nhân, Hàn Vô Cấu kia hung bản nương." Muốn nói không nghĩ giết người, ta là chết đều không tin. Nếu nói Nga Mi một mạch Nhất thần bí lao tổ, không phải kiếp tiên phi thăng âm định hiu, không phải không người nào biết nền bóng, lại thân là ma môn hàn vô cấu, mà là vị này dương đạo nhân. Dương tổ một mạch tuy rằng cũng được xưng Nga mi một mạch, nhưng liền tính năm đó Nga mi buồn sơn cùng Nga mi nam tông đấu phân liệt, liền tính là Nga mi buồn sơn tao ngộ đại kiếp nạn liền tính là Nga mi có các loại khó xử. Nga mi đệ tử cũng chưa từng nghĩ tới đi cầu Dương tổ một mạch. Nếu là Dương tổ một mạch không hỏi thế sự, hoặc là hành tung mơ hồ, hoặc là thực lực không đủ cũng đều thôi. Rõ ràng Dương tổ một mạch liền ở Tiếp Thiên Quan, trưởng tử Dương Ngạn, tam tử Dương Mặc đều là Tiếp Thiên Quan trấn thủ sự, tu vi cũng đều bất phàm, nhưng Nga Mi Bổn Sơn cùng Nam Tông lại trước sau đối Dương tổ một mạch thái độ ái muội. Diễn Thiên Châu đều không rõ ràng lắm Dương đạo nhân chi tiết. Nếu không có là này một đời, Diễn Thiên Châu thậm chí cũng không biết, ứng Dương, bổ lưng họ Dương. Vị này tương lai đại kiếp nạn tiên, đó là Dương đạo nhân nhị thế thân. Vương Sùng trừ bỏ thở dài, Chỉ có một kiện cảm khái, đó chính là hàn vô cấu nếu là muốn ra tay giết người, danh sách thượng tất nhiên có chính mình, có bạch liên hoa đồng tử, nói không chừng cũng có yêu nguyện phu nhân. Có hay không thể bằng vân, vân tố thường, hàn yên, lương xấu ngọc, Chu hồng tụ. Nay liên thật khó mà nói. Ứng dương đột phá đạo quân tri cảnh, chỉ sợ lúc ấy liền khôi phục đời trước dương đạo nhân ký ức, lúc này mới sẽ đoạt hắn Nga mi trưởng giáo, làm hắn chạy nhanh hồi thôn hải huyền tông. Đến nỗi. Hồi tiên kính. Mẹ nó này lao đông tây cũng sợ chết ta. Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo lạnh lẽo, ta căng không bao lâu, ngươi tự giải quyết cho tốt. Diễn Thiên Châu ngay sau đó liền yên lặng đi xuống, Vương Sùng kêu gọi vài tiếng, cũng không được đáp lại. Vương Sùng nghĩ tới Nga My, đồng nhiên trong lòng cười khổ, hắn hiện tại cũng biết, Nga My vì cái gì sẽ không có. Không phải Nga My không có, là âm định hưu Nga My không có. Ứng dương chấp trưởng Nga My, chỉ có thể là dương tổ một mạch Nga My, năm đó Nga My tam tổ. Đến tột cùng có bao nhiêu chuyện xưa, âm định hưu vì sao sẽ nhận định huyền diệp thoát kiếp, nga mi tất diệt. Những việc này, chỉ sợ đều phải hỏi một câu nga mi ba vị tổ sư mới có thể hiểu được. Âm định hưu cũng liền kiếp tiên, hàn vô cấu. Vương Sùng chết đều không nghĩ đi đối mặt. Đến nỗi ứng dương, chỉ sợ cũng sẽ không đáp hắn này đó nghi vấn. Vương Sùng lại phục than mấy hơi thở, lúc này mới đối linh chiêu uy chân quân nói, có không làm yêu nguyệt cùng bạch liên hoa đồng tử tiến vô Hồ sinh hải. Sư thúc che chở mấy ngày, Linh Chiêu Uy chân quân thở dài, nói: "Ngươi vẫn là làm Kim Mẫu Nguyên quân sư muội che chở đi. Ta này vô sinh hải, không đến vật còn sống." Vương Sùng trong lòng giật mình, dần dần có một cổ lạnh lẽo, cũng không dám hỏi nhiều, mang theo Yêu Nguyệt phu nhân cùng Bạch Liên Hoa đồng tử thẳng đến ngàn nham cạnh tú lâu. Bạch Liên Hoa đồng tử nghe được Vương Sùng, thỉnh Linh Chiêu Y chân quân che chở chính mình, thậm chí liền Yêu Nguyệt đều phải nhờ bao che, sắc mặt tức khắc liền thay đổi, hỏi: Đến tột cùng là chuyện như thế nào? Cái gì đại địch, còn muốn xuất động đạo quân che chở Vương Sùng cũng vô pháp giải thích, chỉ có thể vu hồi một phen, nói, đây là thiên cơ, không thể tiết lộ. Yêu Nguyệt Phu Nhân cũng có chút biến sắc, hỏi, chúng ta nhờ bao che nơi này, lại muốn như thế nào? Vương Sùng nghĩ nghĩ, đắc, ta cũng cùng Phu Nhân một chỗ bãi. Nếu là lại ra cửa đi phóng đảng, chỉ sợ cũng có chút không lớn thắc đế. Năm đó Hàn Vô Cấu, một cái bổ thiên kiếp thủ, Đem trí huyền vị này tân tấn ma quân, đánh đi bộ thiên, vương sùng hiện tại còn ký ức hay còn mới mẻ. Nếu là hắn có thể vượt qua thái ớt chín suy, cũng thẳng đến đạo quân đi. Nói thật, tân tấn đạo quân, chỉ sợ không đủ hàn vô cấu đánh. Tốt xấu cũng đến vượt qua 3 năm thứ kiếp số, mới có nắm chắc cùng hàn vô cấu đấu một trận, chỉ là thật muốn là tới rồi kia chờ cảnh giới. Vương sùng cũng không biết, chính mình đạo hóa như thế nào, còn có thể hay không ở chấn áp đạo hóa dưới tình huống ra tay. Yêu Nguyệt phu nhân nghe Vương Sùng cũng muốn trốn đi, đáy lòng thoáng bùng, thầm nghĩ, quý lang cùng ta một chỗ, nhờ bao che sư phụ, hẳn là cũng không sự. Ngụy Thương quán thấy hắn phóng đãng, lúc này đây lại như thế cẩn thận, chỉ sợ thật là một hồi đại nạn. Bạch Liên Hoa đồng tử trung quy cũng coi như là minh lý lẽ. Ứng Dương không thấy nàng, cũng không cho nàng tiến Ngũ Linh Tiên phủ, nhưng lại trộm chuyển qua tin tức, làm nàng tới Ngũ Linh Tiên phủ tị nạn. Chỉ là Bạch Liên Hoa đồng tử nói cái gì cũng không tin, có cái gì khó xử là tấn chức đạo quân ứng dương cũng che đậy không tới. Còn cần chính mình đến cậy nhờ thôn Hải Huyền Tông. Hiện giờ Vương Sùng cái này diễn xuất, nàng trước sau là có chút tin. Vương Sùng nghĩ nghĩ, lấy tay nhẹ nhàng nhất chiều, bất quá lâu ngày, lăng hư hồ lô liền bay trở về trong tay, hắn đem lăng hư hổ lô ném đi, quắc, đều đi trước bà xa thần thụ chú hạ. Lúc này đây, lại là Vương Sùng lo lắng cho mình đổ tử đổ tôn, đem đan đỉnh môn cùng đại la đảo tu sĩ, đều mượn dùng lăng hư hồ lô, lộng trở về Dù sao mấy năm nay, thôn Hải Huyền Tông trên dưới, cũng thói quen tìm một ít đan đỉnh môn, hoặc là đại la giáo người hầu, này đó hoang dại môn đồ, đảo cũng pha có thể dung nhập. Vương Sùng làm chuyện này, vẫn là có chút tâm thần không yên, suy nghĩ thật lâu sau, đống nhiên mới nhớ tới, chính mình còn có cái thân đồ đệ, không, có trở về. Không thành, cũng đến đem quan âm kêu trở về. Sau đó phong bê thôn Hải Huyền Tông sân môn, đem hộ sơn đại trận. Tính, chúng ta thôn Hải Huyền Tông cũng không có gì hộ sơn đại trận. Cũng chỉ là vô sinh hải, thiên nham cạnh tú cát cùng với ta nhà mình bà xa thần thụ thôi. Thôn hải huyền tông hộ sơn đại trận, đó là chính phản ngũ hành nịch không đại trận, nhưng bởi vì thôn hải huyền tông còn có giới thiên kinh, hai môn đại pháp hợp nhất là có thể phân chia mở giới, cho nên ba vị chân quân đều lấy trận pháp diễn biến đạo tràng, vương sùng cũng học này thuật. Cho nên ngược lại không cần cái gì hộ sơn đại trận. Vô sinh hải, con thiên nham cạnh tú cát trước kia diễn khánh chân quân thiên quang vân ảnh lâu Hiện tại vương sùng bà Sa thần thụ đó là trận pháp. Tiêu quan âm còn ở tiếp thiên quan, vương sùng cũng vô pháp như triệu hắn đan đỉnh môn giống nhau, đem cái này đồ đệ lộng trở về, hắn suy nghĩ thật lâu sau, lặng lẽ ở ngực một mạng, đem đâu xuất kim đan bắt ra tới. Sau đó thi triển thiên ma hư không pháp, cách không đưa ra ngàn dặm ở ngoài. Đầu xuất kim đan rơi xuống đất, lập tức hóa thành một cái trắng trẻo mập mạp thiếu niên, chỉ phải 11-12 tuổi, quắt, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Vương Sùng hiện giờ cũng là thái ớt cảnh đại thánh, nhưng trừ bỏ tiểu phích lịch bạch thắng cùng đường đạo nhân, cũng phân biệt không được đệ tứ cụ thái ớt cảnh hóa thân. Liên tính là dương chân cảnh, cũng không đến mấy cổ, đâu xuất kim đan cũng liền tính là nhất đáp dụng. Đặc biệt là, Vương Sùng khối này phân thân nhất quán bí ẩn, chưa chắc sẽ bị người tính ra, nhất phương tiện đi tiếp hồi nhà mình thân đồ đệ. chương 750, Thiên Kiếp Vô Tướng tay Vương Sùng thi triển huyền thiên cấm pháp, độn quang kỳ tốc, thẳng đến tiếp thiên quan Đâu xuất kim đan là độc long tự, thiên phù thư pháp lực luyện liền. Thiết Lê lão tổ sáng chế thiên phù thư, vốn gì chỉ có thể an an ổn ổn tu luyện đến dương chân, sau lại vài lần suy đoán, trọng đầu trải vớt, cuối cùng là có thể tu đến thái ất. Nhưng muốn nói lại hướng lên trên tu hành sẽ là bộ răng gì, đó là Thiết Lê lão tổ cũng không biết, rốt cuộc hắn cũng bất quá là cái thái ất cảnh đạo thánh. Thiết Lê lão tổ nguyên ý là thái ất cảnh lúc sau, lấy Chu Thiên đạo ấn tới hưng lấy, liền như thôn Hải Huyền Tông Sơn Hải Kinh. Chỉ có thể tu luyện đến thứ tám trọng, cũng chính là hóa đạo mới thôi, nhưng nếu muốn càng tiến thêm một bước, liền phải kiêm tu hôn thiên đấu thăng pháp. Diễn Thiên Châu cũng từng nói qua, Chu Thiên Đạo Ấn cần phải dương chân cảnh trở lên, mới có thể tu hành. Vương Sùng ở trên đường, tùy tay đem Chu Thiên Đạo Ấn bày ra ra tới. Nay bộ đạo thư cùng sở hữu chín Ấn, chỉ là thiết lê lão tổ suy đoán thượng không hoàn chỉnh, chỉ phải 5 cái đạo Ấn tương đối hoàn thiện. Nếu là trước đây, Vương Sùng chỉ biết cảm thấy này 5 cái đạo Ấn đều nhưng tu hành Nhưng hiện giờ hắn cũng là thái ớt cảnh đại thánh, cũng không thua cấp thiết Lê lao tổ, liếc mắt một cái liền nhìn thấu, kỳ thật chỉ có hai quả đả ấn. Có thể chân chính tu hành. Thứ nhất là Tam muội đế tâm quang minh ấn. Thứ hai là chín lao phục ma thân ấn. Vương Sùng Luyện liền đâu xuất kim đan, tu thành đâu xuất tử khí, đấy là nhất đẳng nhất hùng hậu, thoáng tham nghiền liền đến khởi Tam muội. Tiếp thiên quan này vân lộ, hắn tới tới lui lui, đi qua không biết nhiều ít tranh, mắt nhìn khoảng cách tiếp thiên quan không xa. Vương Sùng liền thu pháp thuật. Hắn mới ở tiếp thiên quan ngoại, ấn lạc đột quang, liền nhìn đến một cái người quen, đúng là năm đó từng chuyển thụ quá hắn tiểu ngũ hành kiếm khí dương mặc. Dương mặc hơi hơi mỉm cười, rôi tay một lòng tay, nói, đạo hữu. Ta phụ mẫu mệnh, đến đây cản lại một người, chính là người sao. Vương Sùng hoảng sợ kêu lên, không phải ta. Dương mặc nơi nào chịu tin, cười nói, liền không phải bãi. Ta phụ từng đem bổ thiên phái bổ thiên kiếp thủ cùng Nga Mi công quyết hợp nhất. Sáng chế một đường thiên kiếp vô tướng tay Còn thỉnh đạo hưu bình luận Dương mặc hơi hơi dơ tay Chính là 36 chỉ bàn tay to phù không Có hư có thật, cưng nhu giao nhau Vương sùng nơi nào gặp qua như thế ngăn cản đạo Pháp Trong lòng hoảng sợ Kêu lên, dương tổ một mạch Quả nhiên có chút lợi hại thủ đoạn Hắn lần này tới là tiếp tiêu con âm Không phải tới đấu Pháp Tuy rằng tự nghĩ luyện liền đâu xuất kim đan đâu xuất tử khí Cũng không thấy đến liền kém đối phương Nhưng nào dám như thế chiến đấu Tiểu tắc ma quay đầu liền đi, dương mặc cũng không truy kích, chỉ là cười nói, đạo hưu đi thong thả. Vương Sùng chính may mắn, liền nhìn đến một cái trường dâu đạo sĩ, vận kiếm ngăn cản chính mình đường đi, hắn nhìn chung quanh, mấy chục đạo độn quang trùng tiêu, thở dài một tiếng, chỉ có thể phản hồi thân đi, đối dương mặc nói, liền tới kiến thức một phen, đạo hưu thiên kiếp vô tướng tay. Dương mặc ha hả cười, cười nói, đều nói hưu muốn đi thong thả. Vương Sùng trong lòng phát khổ, thầm nghĩ, ta sớm nên biết. Tiếp thiên quan đều là dương gia sản nghiệp, tới nơi nào dễ dàng chạy mất. Dương tổ một mạch ở tiếp thiên quan kinh doanh nhiều năm, tuy rằng trên danh nghĩa là vì chống đỡ thiên ma xâm nhập, nhưng trên thực tế, dương gia cũng không biết mượn sức nhiều ít môn phái, trí huyền ma quân bị hàn vô cấu một trưởng bộ thiên, rút về đi vô số môn phái, nhưng cũng có gì nhiều tu sĩ giữ lại. Lúc ấy vương sùng còn cảm thấy, những người này là nhiệt tâm hộ đạo, lo lắng thiên ma lại có động tính, nhưng sau lại cũng biết, này đó đều là bị dương gia mượn sức đầu nhập vào qua đi người. Thậm chí ngay cả thôn Hải Huyền Tông đều có một bộ phận người tình nguyện ngốc tại Tiếp Thiên Quan mà không quay về thôn Hải Huyền Tông. Vương Sùng tiếp trưởng giáo chủ còn chưa hoàn toàn phân chia những người này, lúc ấy nghĩ cũng không có gì chuyện này, lúc này mới chưa từng có điều động tác. Giờ này khắc này, Vương Sùng lại có chút hối hận, thầm nghĩ, sớm biết ta cũng ở Tiếp Thiên Quan giấu nghề ám cỡ, cũng không đến mức hôm nay như thế bị động. Dương Mặc Thiên Kiếp vô tướng tay, biến thành 36 chỉ bản tay to. Đông nhiên liền biến mất một nửa. Vương Sùng trong lòng hoảng sợ, cả kinh nói, này không phải Thái Thanh Huyền Môn có vô hình kiếm quyết sao? Hắn ngoài thân kim hà minh diệt, ngông sau hộp ra một cái lại thô lại lớn lên cái đuôi, Sinh sôi đứng vững dương mặc kích thứ nhất, nhưng trong lòng chi kinh hãi, thực sự không gì sánh kịp. Dương đạo nhân sáng chế thiên kiếp vô tướng tay, chẳng những có bổ thiên kiếp thủ chi huy, càng có thể hóa nhập nga mi đạo pháp, có thể ẩn độn vô hình, hiện hóa từ tâm, nếu không có Vương Sùng cũng tinh thông này hai môn đại pháp, chỉ sợ nhất chiêu liền phải bị Dương Mặc đánh bay. Khối này hóa thân tuy rằng không có sơn hải kinh pháp lực, cũng không có nga mi đạo thuật, càng không có thiên ma các loại bi pháp, nhưng lại một thân thiên phù thư đạo pháp, hắn tùy tay một lòng tay, liền có 36 đạo âm dương thiên phủ kiếm bay ra. Này đó âm dương thiên phù kiếm, đến Vương Sùng lấy tích ma kim quang chú tế luyện, phẩm chất cũng không dưới một vài truyền phi kiếm, này cũng vẫn là bởi vì, hắn thật sự không rảnh tu luyện này một khối hóa thân, nếu bằng không uy lực còn có thể càng tăng. Dương mặc ha hả cười, nói, lệnh Tô nhị đạo pháp, người học nhưng thật ra cũng không tồi. Vương Sùng lúc này mới tình ngộ, lệnh Tô nhị muốn kêu hẳn vô cấu một tiếng cô ấu, Dương mặc cùng chính mình cái thứ nhất sư phụ lệnh Tô Nhĩ vẫn là anh em bà còn quan hệ, chính mình này vừa ra tay, liền lộ đấy. Cũng may hiện giờ Vương Sùng, cũng không lắm sợ hãi, chính mình năm đó chuyện này. Rốt cuộc hắn cũng hôn tới rồi thái ớt cảnh đại thánh, thôn hải huyền tông giáo chủ, nếu không có là này giới hiểu rõ mấy cái đạo quân khó xử. Hắn sao đều có thể đi ngang. Vương Sùng nhớ tới lệnh tô nhĩ, cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, nếu là hắn lúc trước có thể ở lệnh tô nhĩ môn hạ học nghệ, chưa từng bại lộ thân phận, chỉ sợ lại là mặt khác một phen khí tượng. Vương Sùng đâu xuất kim Đan thuần lấy huyền thiên cấm pháp vi căn cơ, bản mạng 49 đạo huyền thiên cấm pháp, lại phục đến đâu xuất tử khí thúc đẩy, thật sự nhất cử tay, một đầu đủ, liền có vô số pháp thuật. Phối hợp thâm dương thiên phụ kiếm, dương chân cảnh hạng người Có thể cùng hắn địch nổi giả thật đúng là không nhiều lắm. Nhưng Dương Mặc lại là dễ dàng hạ người. Hắn thiên kiếp vô tướng tay, 36 chỉ bàn tay to này đi bị tới, chẳng những đến Nga Mi tâm pháp thái thanh tiên quang tế luyện, tầm thường phi kiếm khó tổn hại, càng kiêm cụ ẩn độn chi diệu, uy lực lại phục kinh người, liền tính Vương Sùng lấy Sơn Hải kinh, Nga Mi kiếm thuật, lại hoặc là Thiên Ma bí pháp, lấy tương đồng cảnh giới ác đấu, cũng cũng không là dễ dàng có thể đánh bại. Vương Sùng cùng Dương Mặc, lăn qua lộn lại, ác đấu mấy ngàn chiêu. Vương Sùng dần dần tỉnh ngộ một sự kiện nhi. Đạo quân hạng người, đều phải ngăn cản đạo hóa, hàn vô cấu chỉ sợ chưa chắc nguyện ý, vì ta cái này tiểu bối phân thần ra tay. Nếu là chỉ phải dương mặc, ta cần gì phải khổ đấu. Tưởng cái biện pháp, cầu vị này dừng tay cũng là được. Vương Sùng cùng dương mặc gác đấu lâu như vậy, cũng biết đối phương cũng không sắc ý, hắn trong lòng tính toán thật lâu sau, tính toán ra tới một cái chủ ý, đồng nhiên để khí quát, dương mặc đạo hữu Ta cầu cái tình như thế nào? Dương Mạc cười nói, ta phụng mẫu chi mệnh, vô pháp khoan dung. Vương Sùng hét lớn, ta cầu một cái không trái lệnh từ chi mệnh tỉnh. chương 751, một đưa tiễn thiên địa. Làm ta đem tiêu quan âm đưa về thôn Hải Huyền Tông. Dương Mạc sắc mặt quái dị, hỏi một câu, Vương Sùng liên tục gật đầu, kêu lên, chính là như thế. Lượng tất hàn ma quân cũng sẽ không khó xử một cái kẻ hèn tiểu nữ hài nhi. Dương Mạc cười nói, không lâu trước đây, Hàn Yên đã tới tiếp thiên quan, đã phụng ta mẫu thân chi mệnh. Đem tiêu quan âm tiếp đi bổ thiên phái. Vương Sùng trong lòng đại trấn, thầm than thở, sớm biết rằng, liền không tới tiếp đồ đệ. Tuy rằng là thân sinh, cũng không biết đáp thượng chính mình một cái tánh mạng. Tuy rằng phân thân không có, còn có thể trọng luyện, nhưng tốt xấu cũng là một cái tánh mạng, mấy chục năm khổ công đâu Dương mặc thiên kiếp vô tướng tay lời ra. Vương Sùng cũng chỉ có thể còn lấy nhất kiếm. Kỳ thật hắn cũng đại khái minh bạch, Dương mặc cũng chỉ là muốn cản hạ hắn, đảo cũng vẫn chưa muốn như thế nào. Chỉ là vương sùng cũng nắm lấy không ra, vị này hàn vô cấu ma quân, đến tột cùng muốn làm chút cái gì. Hắn lúc trước dốc hết sức hỗ trợ, làm ứng dương cùng bạch liên hoa đồng tử kết thân, cũng chính là nghĩ, ngày sau quan hệ nhiều thần cận vài phần, nơi nào liêu đến, ứng dương cư nhiên là dương đạo nhân chuyển thế. Giúp nhân ra láo công, ở bên ngoài tìm cái tiểu tam. Này chờ tội lớn, thật sự khó có thể tha thứ. Vương sùng cũng suy đoán, đại khái là bởi vì, lần này tới bất quá là một khối hóa thân. Nếu là tới là thiên ma thái ớt hơn, hoặc là đạo gia thái ớt hơn, hoặc là tiểu phích lịch bạch thắng, chỉ sợ ra tay chính là dương ngạn. Dương ngạn đạo nhập thái ớt, tuy rằng thanh danh không hiện, thậm chí nếu là có người ban bài thái ớt cảnh đại thánh, cũng không có người sẽ nghĩ vậy vị dương tổ một mạch chấp trừng giả, nhưng chỉ từ dương mặc thân thủ, vương sùng là có thể phán đoán ra tới. Vị này dương ngạn đại thánh, có thể áp đạo tiếp thiên quan các phái tu sĩ, chỉ sợ một thân tu vi chi đáng sợ, sẽ không thua cấp huyền diệp đỉnh. Tiểu tắc ma thậm chí thật sâu suy nghĩ một tầng, đúng sự thật dương ngạn cũng chỉ không được, phải biết hàn vô cấu còn có cái con thứ hai đâu. Khắp thiên hạ, cũng không đến vài người biết, Thái thượng ma tông hai vị ma quân, một vị là này giới nhất cổ xưa giả cửu huyền ma quân, mà khác một vị thiên hận ma quân, đó là hàn vô cấu cái thứ hai nhi tử dưng ra. Vương Sùng mặc kệ như thế nào suy nghĩ, chỉ sợ đều rất khó lấy lực phiên bản. Trừ phi diện khánh chân quân căng hắn, lại đem huyền cơ kêu trở về. Thôn Hải Huyền Tông liền cũng có 4 vị đạo quân. Chỉ là Diễn Khánh chân quân nói rõ sẽ không quản như vậy một sự kiện nhi. Vương Sùng biết tiếp không đi tiêu con âm, lập tức liền suy nghĩ rút đi. Dương Mặc tuy rằng ra tay cản hắn, lại vô sắc ý, tùy tiện xung quanh còn có mấy chục danh các phái tu sĩ, nhưng Vương Sùng cũng không sợ hãi. Vương Sùng âm thầm nhéo pháp quyết, một đoàn kim hà bay lên, ngăn cản ở Dương Mặc Thiên Kiếp vô tướng tay. Hắn cổ tấn toàn thân pháp lực, biết nhiều nhất cũng chỉ có thể ngăn cản nhất thời. Nhưng vương sùng vốn dĩ cũng không phải vì ngăn cản trụ, mà là vì che lấp thái mắt. Hắn phía sau đông nhiên nhảy ra 5 điều lại thô lại lớn lên cái đuôi toàn thân pháp lực tức khắc cao hơn một tầng. Độc Long tự đạo Pháp, dễ dàng nhất bị đạo hóa, vương sùng ngày thường cũng không dám đem chính mình 5 cái đuôi đều sinh ra tới. Tuy là hắn bản thân pháp lực, đã là thái ớt cảnh, cũng chưa chắc liền ép tới trụ thiên phủ thư hóa thân đạo hóa hiện ra. Vương sùng quát, dương đạo hữu, ta đi trước, muôn sông nghìn núi, không nhọc đưa tiễn Vương Sùng thiên ma thái ất thân, âm thầm thúc dục thiên tà kim liên, đang muốn đem này một khối hóa thân thu hồi tới, đột nhiên một cổ tối nghĩa pháp lực dao động, nhường đường ra thái ất thân cùng thiên ma thái ất thân cùng nhau, đều rốt cuộc cảm ứng không đến khối này hóa thân. Vương Sùng trong lòng kinh ngạc, thầm nghĩ, thiên phủ thư pháp lực, chỉ sợ rất có tác dụng, cho nên diễn thiên châu mới có thể làm ta tu hành. Nếu là này một khối hóa thân ném, chẳng phải là còn muốn một lần nữa tu luyện. Vương Sùng đang ở suy nghĩ Đống nhiên ẩn ẩn cảm giác được thứ 8 suy lại có dấu hiệu, không khỏi hơi hơi sừng sốt, suy tính nửa ngày, lúc này mới tỉnh ngộ lại đây, thiên phù hóa thân đó là thứ 8 suy. Hắn nếu là có thể giải quyết trước mặt nguy cơ, là có thể vượt qua thứ bảy suy, nếu là có thể tìm về thiên phù hóa thân, là có thể vượt qua thứ 8 suy. Nếu là lại có cơ hội, thứ 9 suy lại nảy mẩm, là có thể sở đến đạo con biên. Vương Sùng suy nghĩ thật lâu sau, không khỏi cười khổ một tiếng, trước kia hắn cũng tự phụ đa trí. Thật nhiều sự tình, đều có thể nghĩ ra biện pháp, nhưng hiện giờ diễn thiên châu không có, hắn lúc này mới cảm thấy được, chính mình dù cho có chút trí tuệ, nhưng bực này đạo quân cấp số đấu sức, liền kém chi qua xa, còn cần ý lại này cái phá hạt châu. Tiểu tắc ma thở dài một tiếng, đối bên người yêu Nguyệt Phu Nhân nói, chỉ sợ này mấy chục trăm năm, đều phải bồi yêu Nguyệt tỷ tỷ ở bên này khổ thủ. La ta liên lụy tỷ tỷ. Yêu Nguyệt Phu Nhân nghe được Vương Sùng nói, mấy chục trăm năm đều phải bồi ở chính mình bên người chẳng những không có cảm thấy buồn khổ, ngược lại có chút vui dạo dược, thầm nghĩ, từ đã biết Quý lang không phải loại người như vậy, hắn đối ta liền mê luyến rất nhiều, nếu là này mấy chục trăm năm, chúng ta ngày ngày cùng nhau, nói không chừng còn có thể dưỡng hạ mấy cái hài nhi. Vương Sùng thật không nghĩ tới nhiều như vậy, mắt thấy yêu nguyệt phu nhân trên mặt, đều là vui mừng chi sắc, nhìn không được thầm nghĩ, bị nhốt ở một chỗ, yêu nguyệt tỷ tỷ như thế nào còn vui mừng lên. Thiên phù hóa thân lúc này cũng chặt đứt cùng đạo gia Thái ớt Thiên ma thái ớt thân liên hệ, hắn bị một cổ pháp lực bao lấy, thân bất do kỷ, lan qua lột lại, cũng không biết ở nơi nào, là cái gì trạng thái. thâm thoát năm tháng qua đi, đồng nhiên thân mình một nhẹ. Vương sùng khối này hóa thân lúc này mới mắt nhìn cách đó không xa, có thiên ma tới lui tuần tra, xa hơn một ít, còn có một tòa thiên địa, bên ngoài kim hà sáng lạ, ngăn trở thiên ma ăn mọn. Nơi này là nơi nào? Ta vì sao sẽ bị đưa tới? Vương sùng trái lo phải nghĩ, không được này giải, nhưng lại cũng minh bạch có thể đem chính mình vượt qua mọi giới, đưa tới nơi này, tất nhiên là Hàn Vô Cấu ra tay. Hắn lần trước bị Diễn Khánh Đạo Quân đưa đi riêng Ma Thiên, cùng lần này cảm thụ giống nhau như lúc, nói cách khác, trừ phi là đạo hạnh pháp lực cùng Diễn Khánh Chân Quân gần, liền tính là còn lại đạo quân, cũng chưa chắc là có thể làm được như thế không thể tưởng tượng. Cửu Uyen Ma Quân tự nhiên sẽ không nhúng tay, loại này bắt nháo chuyện này, Thanh Hương Nguyên Diệu Chân Quân càng không có lý do gì, cũng chỉ có thể là Hàn Vô Cấu ra tay. Vương Sùng thầm giật mình, trong thầm nghĩ: Hàn Vô Cấu đạo hạnh như thế thâm hậu, cư nhiên cùng sư phụ ta không sai biệt lắm sao? Hắn khối này thiên phù hóa thân, tuy rằng chỉ là mới vào dương chân, nhưng trừ phi dương mặc kia đám người vật, dương chân cảnh dưới, thật đúng là không ai có thể lơi hả. Rất xa mấy đầu thiên ma tới lui tuần tra lại đây, tiểu tặc ma tùy tay một chảo, cách không miết bạo, căn bản không thèm để ý, liền thẳng đến kia một chỗ thiên địa. Hắn loang thoang đoán được, Hàn Vô Cấu đem hắn đưa tới, sợ là có một việc gì, hắn đi làm, nếu là làm tốt lắm, có thể hoàn thi hành hình phạt 3-4 năm, nếu là làm không tốt, câu này hóa thân cũng liền không có. Thậm chí này hung bà nương, tuy rằng tất nhiên cũng chịu giới hạn trong đạo hóa chi nguy, sẽ không tùy ý ra tay, nhưng nói không chừng ngày nào đó là có thể hoãn ra một tay, cấp thôn Hải Huyền Tông tới một trưởng bổ thiên tiếp thủ. Vương Sùng thi triển Huyền Thiên đột pháp, một đạo kim hà, đến gần rồi kia một chỗ thiên địa, lại phát hiện thiên ngoại có một tòa kỳ môn, đúng là Nga Namy con đường, nếu là nhà khác, tiểu tặc ma cũng không quen thuộc, Namy con đường. Hắn tự nhiên cưới xe nhẹ đi đường quen. Chương 752: Thái Thanh luyện ma kiếm trận. Vương Sùng mới bước vào kỳ môn, liền thấy được mấy trăm người đang ở đả tọa, nhìn thấy hắn tới, cùng nhau thúc dục kiếm quang. Này mấy trăm người, đương nhiên không có mấy trăm đạo kiếm quang, mà là mấy trăm người cùng nhau thúc dục chín đạo kiếm quang, đúng là Nga Mi đích truyền Thái Thanh luyện ma kiếm trận. Nay lộ trận pháp, cần phải ít nhất có 9 luyện liền thái thanh kiếm quyết người, 9 khẩu thượng phẩm phi kiếm mới có thể thúc dục Nga mi buồn sơn cùng Nam Tông cũng thấu không đồng đều người này số, chớ có nói tu luyện thành công, liền tính tu luyện thái thanh kiếm quyết người đều không đủ số lượng, phi kiếm càng là nhiều ít không đều, cho nên chưa bao giờ có tập diễn quá này lộ kiếm trận. Vương Sùng tuy rằng đã làm Nga mi giáo chủ, nhưng lại vẫn là lần đầu thấy được này tòa kiếm trận, càng không nghĩ tới, chính mình cư nhiên là bị đối địch người. Hắn vội vàng thân pháp vừa chuyển, bay ra 36 đạo âm dương thiên phụ kiếm, chỉ là hắn cái này âm dương thiên phụ kiếm tế luyện hỏa hậu không đủ cũng không dám đánh bừa, chỉ là kiếm quang vòng thân mà đi, rời khỏi kỳ môn ở ngoài. Vương Sùng mới vừa rời khỏi kỳ môn, chín đạo kiếm quang liền truy đổi ra tới. Tiểu Tặc Ma tâm đầu có khí, thầm nghĩ, nếu là ta chân thân đến đây, hoặc là có một ngụm phi kiếm, tùy tiện cũng phá này tỏa kiếm trận. Thái thanh luyện ma kiếm trận, chính là nga mi nhất sắc bén một đường trận pháp. Nhưng tiểu Tặc Ma chính mình cũng tinh thông thái thanh luyện ma quyết, thái thanh kiếm pháp, thậm chí hắn liền thái huyền môn có vô hình kiếm quyết đều sẽ, vô hình kiếm đều có một ngụm Nếu là chân thân đến đây, bằng hắn kiếm thuật, phá vỡ cái này tế luyện hỏa hậu không đủ kiếm trận, thật đúng là không cần phế nhiều ít tay chân. Hắn vừa rồi đã nhìn đến rõ ràng, nơi này cũng liền 5 cái kim đan, còn lại đều là đại diễn, chỉ là mấy trăm người công lực tiểu tiếp cùng nhau, lúc này mới có thể đem kiếm trận thuốc dục lên. Liên tính là hiện tại, chỉ cần cấp vương sùng một ngụm phi kiếm, hắn cũng có năm chắc phá vỡ thái thanh luyện ma kiếm trận, nhưng nếu là không có phi kiếm, hắn liền quả quyết không có bực này 5 chắc. Một ngụm phi kiếm đối tu sĩ thêm thành, vẫn luôn là cách biệt một trời. Vương Sùng cũng không cùng này chín khẩu phi kiếm dây dưa, huyền thiên cấm pháp dùng ra, người đã không thấy tâm hơi tâm hơi. Này chín khẩu phi kiếm đâu một vòng, lại phục theo thứ tự lui về kỳ môn. Kỳ bên trong cánh cửa cầm đầu một người tuổi trẻ đạo nhân, nhịn không được cả kinh nói, vừa rồi người nọ đạo pháp hảo sinh lợi hại, mất công chúng ta kiếm trận thao diễn thuần thủ, nếu bằng không, chỉ sợ liền phải bị hắn đoạt nhập kỳ môn, trộm nhập huyền Còn lại người cũng cùng nhau kêu lên, quả nhiên là không hổ là đại sư huynh. Thế nhưng bức lui như thế lại địch.